Hóa thành hình người, Tiểu Phượng Hoàng nói, ly thương công tử liền đưa ngươi đến nơi đây, đây là tộc trưởng cho ngươi viết tin, chỉ cần ngươi đưa cho hồ tộc xem, bọn họ liền sẽ làm ngươi đi vào thấy hồ vương. Vậy đa tạ, Nguyệt Ly thương tiếp nhận, Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp bay đi. Hồ tộc hiếu giác là mẫn cảm nhất, Nguyệt Ly thương cùng Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện, bọn họ cũng đã biết. Mấy cái hồ tộc nữ tử xuất hiện, dẫn đầu cười đến vũ mị, đây là từ đâu ra lang quân. Sinh như thế đẹp, làm tỉ tỉ ta vừa gặp đã thương. Tại hạ ly thương, đặt tới bái kiến hồ vương. Nguyệt ly thương lễ phép trả lời. Dẫn đầu hồ tộc nữ tử cười đến nhẹ nhàng. Nha, ly thương công tử thật là lợi hại. Chúng ta hồ vương hôm qua mới bế quan. Hôm nay ngươi liền tới rồi. Chẳng lẽ đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? gì? không phải còn có một con phượng hoàng sao. Như thế nào không thấy? Dẫn đầu ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Ly Thương nói: Hắn đưa ta tới liền rời đi. Đây là Phượng Tộc Tộc trưởng làm ta giao cho Hồ Vương tin, còn Thỉnh Vị này tỷ tỷ mang ta đi thấy Hồ Vương. Ân. dẫn đầu Hồ Tộc cô nương nhìn Nguyệt Ly Thương, nghị phía trước Phượng Tộc phương hướng phát sinh động tĩnh. Chẳng lẽ là thực sự có cái gì việc gấp? Như vậy nghĩ, dẫn đầu Hồ Tộc nữ tử thu hồi vui lùa bộ dáng, mang theo Nguyệt Ly Thương đi vào Hồ Tộc đại điện. Tưởng so Long Tộc cùng Phượng Tộc. Thấy Hồ Vương lần này xem như thuận lợi rất nhiều. Cùng tháng Ly Thương nhìn thấy trong truyền thuyết Hồ Vương khi, nhịn không được hít hà một hơi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến như thế yêu mị nữ tử, không hổ là là Hồ tộc Vương. Nghe nói ngươi mang theo Phượng Thanh Mị kia chết phượng hoàng tin. Hồ Tiên Tiên nháy đôi mắt hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, đúng vậy. Dâng lên thư tín, đương Hồ Tiên Tiên xem xong sau, đem thư tín một lần nữa chất hảo, buồn Vương đã biết. Bất quá bổn vương muốn hỏi ngươi, là bổn vương đẹp vẫn là kia chết vượng hoàng đẹp. Ngạch Nguyệt Ly thương vô ngữ, nhưng vẫn là lễ phép trả lời. Hồ vương cùng thanh mỹ tộc trưởng mỗi người mỗi vẻ. Nga, tiễn khách, bổn vương mệt mỏi. Hồ tiên tiên lạnh lùng đối thuộc hạ hạ mệnh lệnh. Trước 535 bổn vương mệt mỏi, thất tín bội nghĩa. Bên cạnh đứng vài vị hồ tộc nữ tử, nhìn không được che miệng cười. Nguyệt Ly thương căng ra đầu, tuy mỗi người mỗi vẻ. Nhưng Hồ Vương càng tốt hơn. ân, Người cũng như vậy cho rằng, Bồn Vương cũng là như vậy cho rằng. Hồ Tiên Tiên cười đến vui vẻ. Nguyệt Ly Thương phụ hòa cười. Hồ Tiên Tiên mắt lén nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương, Vậy ngươi thích chứ? Hồ Vương, tình huống khẩn cấp còn tỉnh Hồ Vương có thể không đợi Nguyệt Ly Thương nói xong. Nguyên bản nửa nằm ở vương vị thượng Hồ Tiên Tiên đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, Gợi lên nàng cảm, có thể cái gì? Bổn vương thích ngươi kêu tà tiên tiên. Ngạch câu dẫn, đây là xích lỏa lỏa câu dẫn nguyệt ly thương vô ngữ. Thấy nguyệt ly thương không nói lời nào, Hồ Tiên Tiên xoay người trở lại chính mình vương vị thượng, bổn vương mệt mỏi, Thúy Nhi, ngươi mang Ly Thương công tử đi nghỉ ngơi, ngày mai đang nói. Hồ vương, chính là nguyệt ly thương nói. Hồ Tiên Tiên trực tiếp đánh gãy, Ly Thương công tử nghe không hiểu. Bổn vương mệt, là đa tạ Hồ vương. Nguyệt Ly Thương hành lễ rời đi. Chờ Nguyệt Ly Thương rời đi, Hồ Tiên Tiên làm tất cả mọi người lui ra, trong tay sở phượng thanh mị tự tay viết tin, trong mắt lộ ra lo lắng. Nguyệt Ly Thương làm không rõ Hồ Tiên Tiên ý tưởng, theo lý thuyết, Hồ Tiên Tiên nếu đã làm nàng chủ hạ, đã nói lên nàng không bài xích nhân tộc. Nàng chỉ muốn biết thú vương rơi xuống, vì cái gì liền như vậy khó. Nghĩ đến đây, Nguyệt Ly Thương liền nhịn không được xoa cái chán. Đã đến nơi đây, Nhẫn nhẫn đi. Độc cô Dược mở miệng. Nguyệt Ly thương nói, ai, nguyên tưởng rằng sự tình sẽ thuận lợi, không nghĩ tới sẽ như thế gian nan. Sư phó, ngươi nói bọn họ thú tộc vì cái gì liền như vậy ma kỷ. Không phải bọn họ ma kỷ, hơn nữa bọn họ không có biện pháp ở tin tưởng nhân tộc. Độc cô Dược nói, Nguyệt Ly thương như mày, có ý tứ gì? Sư phó là nói bọn họ đã từng bị nhân tộc lừa gạt. Ơn, ngàn năm trước thu tộc thống trị đại lục này, lúc ấy đại lục xa so hiện tại muôn đại, vì tranh đoạt có lợi địa bàn sinh tồn tài nguyên, các chủng tộc đánh thực kịch liệt. Ta nhớ do nghiêm trọng nhất một lần, đem toàn bộ đại lục đều đánh mặt đất chia năm xe bảy Sau lại xuất hiện một cái chủng tộc mới gọi là gì, ta quên mất. Chỉ biết thu tộc cùng nhân tộc bị đánh kế tiếp bại lui, mắt thấy liền phải bị đuổi ra đại lục. Thú tộc vương cùng nhân tộc vương quyết định kết minh, cùng nhau đối kháng địch nhân. Độc Cô Dược nói, Nguyệt Ly Thương trả lời, kết cục thắng. Là, thắng, nhưng khi đó nhân tộc vương giả tâm bừng bừng, tưởng thống nhất đại lục. Ở liên hoan khánh công yến thời điểm, đối thú tộc xuống tay, cuối cùng vẫn là thú vương lấy tự bạo phương thức, giúp mặt khác thú tộc thoát đi. Bởi vì thú vương chết, thú tộc vô pháp đối kháng nhân tộc, chỉ có thể thối lui đến này dừng rậm, hình thành hiện tại cục diện. Độc Cô Dược nói tới đây, có một kia tiếc hận. Nguyệt Ly thương trầm mặc không nói, nàng tuy rằng là nhân loại nhưng đối vị kia vương làm thực khinh thường. Khó trách thu tộc sẽ như thế chán ghét nhân tộc, đây đều là phía trước người ở tạo nghiệt. Đối với nàng tới nói vô luận cái nào chúng tộc, đều có quyền lợi sinh hoạt tại đây phiến đại lục. vạn vật đều là bình đẳng. Độc Cô Dược tiếp tục nói, ta nhớ rõ vị kia thu tộc vương, giống như có một nửa ân huyết mạch vẫn là hồ tộc, cho nên ta quyết định ngươi đưa ra hai tộc liên minh, hồ tộc bên này khả năng. Ta biết, nhưng ta không phải khi đó nhân tộc vương, ta bảo đảm ở đuổi đi ngoại địch sau, thú tộc sẽ không bị thương tổn. Nguyệt Ly thương nghiêm túc nói. Độc cô dược cười cười, ngươi là ta đồ nhi ta tự nhiên tin tưởng ngươi, bất quá. Ngươi có thể bảo đảm kia những người khác có thể sao? Thương nhi, lòng người khó a, vi phu chỉ hy vọng ngươi có thể làm hết sức. Nếu thật sự không được, nơi đó chỉ có thể nói có thể đây là ý trời. Trước 536 hạ lệnh chủ khách, bị đuổi ra tới. Sư phó đừng lo lắng, đồ nhi biết. Nguyệt Ly Thương trả lời. Ra không gian, Nguyệt Ly Thương nằm ở trên giường, này cũng thật không dễ làm a Ai, xem ra ngày mai chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sáng sớm Nguyệt Ly Thương bị hồ tiên tiên thỉnh đi uống trà. Nguyệt Ly Thương cũng không có nói chính mình muốn tới mục đích, ngược lại an tĩnh buổi hồ tiên tiên. Thời gian nhoáng lên một cái buổi sáng liền qua đi, Hồ Tiên Tiên buông trong tay chén trà, công tử cảm thấy này trà như thế nào? Rất tốt, trước khổ sau ngọt. Nguyệt Ly Thương trả lời. Hồ Tiên Tiên cười nói, như thế rất tốt, công tử nếu là thích đi thời điểm buồn vương có thể đưa người một bao. Đa tạ Hồ Vương nâng đỡ. Nguyệt Ly Thương lễ phép trả lời. Thấy Nguyệt Ly Thương không nói một lời tiếp tục uống trà, Hồ Tiên Tiên mày một trọng. Công tử hôm qua không phải nói có chuyện muốn cùng bổn vương nói, lúc này bổn vương tâm tình không tồi. Tại hạ thật là có một sự kiện muốn hỏi hồ vương, không biết thú vương ở nơi nào. Ta có chuyện khẩn cấp muốn tìm hắn. Nguyệt Ly thương nghiêm túc nói. Hồ tiên tiên tướng trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, thú vương à, bổn vương đã lâu không thấy được hắn. Nga! kia không biết hồ vương hay không nhớ rõ thấy thú vương cuối cùng một lần là ở nơi nào. Hán trường dừng lại địa phương là nơi nào? Nguyệt Ly thương lại hỏi. Hồ tiên tiên cười ra tiếng tới, kêu chỉ chết phượng hoàng nói cho ngươi, buồn vương biết thú vương ở nơi nào? Ha ha, thật đương buồn vương là thú vương thân thích a. Ngậy! Hồ vương, việc này rất trọng đại, tin tưởng thanh mị trưởng lão Thư từ đã viết rất rõ ràng, còn thỉnh Hồ vương có thể vì đại cục này tưởng. Nguyệt Ly thương có chút rồn rậm. Hồ tiên tiên đột nhiên cười lạnh lên, ha ha! Đại cục. Chính là bởi vì ta hồ tộc tiền bối vì đại cục, cuối cùng tử thương hơn phân nửa. Chính là bởi vì đại cục, ta hồ tộc nữ tử bị các ngươi nhân tộc dẫm đạp, khinh nụ. Nói đến mặt sau, hồ tiên tiên nằm chén trà trực tiếp bị nứt dập nát. Nguyệt ly thương như mày, hồ vương, ly thương không biết hồ tộc cùng nhân tộc đã từng phát sinh cái gì. Nếu thật là nhân tộc thực xin lỗi các ngươi hồ tộc, ly thương chỉ có thể xin lỗi. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Ly Thương cũng không phải bọn họ, cho nên còn Thỉnh Hồ Vương có thể thông cảm. Hảo, ta không muốn nghe ngươi tại đây đại phát ngôn bừa bãi tử. Sào Nhi, tiên khách. Hồ Tiên Tiên hạ lệnh chủ khách. Nguyệt Ly Thương hơi hơi thở dài, xem ra là không hy vọng. Được rồi hành lễ. Ly Thương quay dậy. Ra Hồ tộc, Nguyệt Ly Thương không biết hiện tại muốn đi đâu. Hồ tộc không như vậy dễ nói chuyện, chắc là Hồ tộc các tiền bối lập hạ cái gì quy củ. Trong không gian. Độc cô rửa an ủi. Nói là an ủi, lời này lại không giống. Nguyệt Ly thương gật đầu, ta biết, chỉ là không nghĩ tới hồ tiên tiên như vậy phản cảm. Hồ tộc cùng nhân tộc cựu hận quá lớn, ngươi biết đến, hồ tộc nữ tử mỗi người lớn lên như hoa mạo Mỹ, quả thực là hồ ly tinh trên đời, ngươi nói nhân tộc có cái nào nam tử có thể chống cự. Các nàng rơi xuống những cái đó nam tử trong tay, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Này không trách hồ tộc không hợp tác. ca. Độc cô dường nói. Nguyệt Ly thương nói, ta biết, này đó ta đều biết, kỳ thật ta cũng không nghĩ quảng. Chính là không được a, ta nương cùng nhà mẹ để người còn ở nơi này. Một khi hoang man bị bọn họ công hãm, khó bảo toàn lang viêm đại lục sẽ không bị phát hiện, lao thái quân cùng thím nhóm còn ở lang viêm đại lục đâu. Ai, thật là khổ ngươi, nếu nơi này không chiếm được thú vương tin tức, chúng ta liền về trước nhân tộc. Xem bọn hắn tập tập nhiều ít thế lực ở làm tính toán như thế nào?" Độc Cô dực hỏi. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, "Không được, nhân tộc khẳng định chống cự không được bọn họ, cần thiết muốn liên minh thu tộc bên này. Ta đi trước Phượng tộc nơi đó Thỉnh Thanh Mị trưởng lão tới một chuyến, thật sự không được còn có Long tộc." Nguyệt Ly Thương nói đi trước Phượng tộc. Chương 537 biết rõ cố phạm, tội thêm nhất đẳng. Hồ tộc. Hồ Tiên Tiên một người uống trà, thấy thủ hạ tiến vào, xác định đi rồi. "Đúng vậy." Hồ Vương. Xào nhi tôn kính trả lời. Hồ Tiên Tiên xua xua tay, không có việc gì đi xuống đi. Chờ thủ hạ rời đi, Hồ Tiên Tiên nhìn trong tay chén trà có chút xuất thần. Vừa rồi chính mình là ngôn ngữ quá kích, kỳ thật này không phải ly thương sai. Chỉ là tưởng tượng đến nàng là nhân tộc, tưởng tượng đến nhân tộc đã từng làm sự tình, nàng liền nhịn không được bạo nộ. Tính, đi rồi cũng hảo. Đến nỗi chết phượng hoàng tin chung nhắc tới sự. Tới đâu hay tới đó đi? Tin tưởng thú tộc đến sinh tử tồn vong thời điểm, thú vương sẽ không mặc kệ. Nếu thật sự mặc kệ, chỉ có thể thuyết minh thú vương đã không ở nhân thế gian, thú vương lệnh tự nhiên sẽ xuất hiện. Nàng một cái nho nhỏ hồ tộc chi vương quản hảo tự mình địa bàn liền hảo. Vài ngày sau, Phượng Thanh Mị nhìn đến Nguyệt Ly Thương có chút kinh ngạc, lúc này nàng không phải hẳn là ở hồ tộc sao. Thanh Mị trưởng lão, nhìn Phượng Thanh Mị thần sắc, Nguyệt Ly thương sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng. Phượng Thanh Mị cười cười, đây là làm sao vậy? Như thế nào trở về phượng tộc? Bị đuổi ra ngoài. Nguyệt Ly thương có chút ngượng ngùng. Phượng Thanh Mị cười ra tiếng tới, ta liền biết, tiên tiên kia tính tình cũng không phải là như vậy dễ trọng. Ta cũng chưa nói cái gì, liền muốn hỏi ra thú vương rơi xuống, nàng liền trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài. Nguyệt Ly thương có chút ủy khuất. Phượng Thanh Mị thu hồi ý cười. Nàng không có động thủ đánh ngươi liền rất không tồi. Trước kia có nhân tộc bước vào nàng địa bàn, bất tử cũng nửa tàn, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ nàng? Nguyệt Ly Thương khó chịu hỏi. Phượng Thanh Mị lắc đầu, ta viết thư từ ngươi giao cho nàng. Ừm, giống như không gì dùng. Nguyệt Ly Thương nói. Phượng Thanh Mị. Khụ khụ, ta không phải cái kia ý tứ. Nguyệt Ly Thương hiểu ý lại đây có chút ngượng ngùng. Lời này nói không lương tâm. Phượng Thanh Mỹ không thèm để ý trả lời, không có việc gì, kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới. Như vậy, ta đem sự công đạo một chút, cùng ngươi cùng đi hồ tộc, ta tự mình cùng nàng nói. Vậy đa tạ, muốn hay không teo lên long tộc? Nguyệt Ly Thương hỏi. Phượng Thanh Mỹ nói, teo long tộc làm gì, muốn chúng ta đi giúp đánh nhau. Ngạch Nguyệt Ly Thương. Trên đường, Phượng Thanh Mỹ hóa thành Phượng Hoàng Bản Thể, Nguyệt Ly Thương ngồi ở nàng trên lưng. Nguyên bản 5 ngày lộ trình, 3 ngày liền đến. Đưa hai người lại lần nữa đi vào hồ tộc địa bàn, nằm ở trên ghế quý phi hồ tiên tiên cảm ứng được mãnh liệt hơi thở. Hưu xuất hiện ở phượng thanh mị cùng Nguyệt Ly thương trước mặt. u. bổn vương cho là ai tới, nguyên lai là ngươi cái này chết phượng hoàng. Hồ tiên tiên cười đến sẵn lạ. Phượng thanh mị sắc mặt khó coi, ngươi này chỉ tao hồ ly như thế nào còn như vậy tao, đại thật xa là có thể người được. Chết phượng hoàng, dám nói bổn vương tao hồ ly, tiến khách. Hồ tiên tiên ra vẻ tức giận, xoay người rời đi. Phượng thanh mị che ở nàng trước mặt, khi nào tính tình lớn như vậy. Trước mặt ngoại nhân tốt xấu cấp cái mặt mũi A. Mặt mũi, người cũng yêu cầu. Hồ tiên tiên mày một trọ. Phượng thanh mị sờ sờ cái mũi, ta biết chuyện này là ta không đúng, này không phải nhân ra giúp ta đại ân sao. Biết rõ cố phạm, thội thêm nhất đẳng, tiến khách. Hồ Tiên Tiên càng thêm tức giận, Phượng Thanh Mị kéo xuống thể diện, lấy lòng nói: "Đừng đừng đừng, ta biết sai rồi. Xem ở chúng ta từ nhỏ chơi đến đại tỷ muội tình phân thượng, tha thứ ta lần này biết không? Ai cùng ngươi có tình phân?" Hồ Tiên Tiên ngạo kiều trả lời. Phượng Thanh Mị cười hì hì: "Đây là ly thương, ngươi phía trước gặp qua, ngươi xem chúng ta đại thật xa tới ngươi nơi này, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi." Chương 538 không hổ là nhất tộc Chi Vương. Hồ Tiên Tiên liếc liếc mắt một cái Nguyệt Ly Thương, không nói gì trực tiếp rời đi. Phượng Thanh Mị đối Nguyệt Ly Thương xử một cái ánh mắt, ý bảo Nguyệt Ly Thương đợi kịp. Ba người đi vào hồ tộc đại điện. Nguyệt Ly Thương tâm tình phức tạp, không biết mời đến Phượng Thanh Mị có thể hay không hảo một chút. Hồ Tiên Tiên nửa nằm ở ghế trên, ý bảo thủ hạ cấp Phượng Thanh Mị cùng Nguyệt Ly Thương châm trà. Tay cầm chén trà, Hồ Tiên Tiên dẫn đầu mở miệng, Nếu là tới chơi, bổn vương tùy thời hoan nghênh; nếu là tới nói viết thư từ sự tình, vậy mặt nói, trực tiếp tiến khách. Thiên thiên, phượng thanh mị nhíu nhíu mày. Nguyệt ly thương nhìn trong tay nước trà, đột nhiên đứng dậy, hồ vương, ta đi tìm thanh mị trưởng lão, sắc thật là hy vọng nàng có thể giúp ta. Ta biết hồ tộc bị bị khuất, nhưng trước khác nay khác. Hiện giờ ngoại địch xâm nhập, hoang man không chỉ là nhân tộc nhất tộc gia viên, cũng là thú tộc gia viên. Cho nên ta hy vọng nhân thú hai tộc có thể liên minh lên chống cự. Có lẽ ở phía trước nhân tộc không đạo nghĩa, nhưng ta ly thương tuyệt đối sẽ không, ta có thể thề với trời. Chỉ cần ta ly thương ở một ngày, nhân thú hai tộc liên minh khi, ta bảo đảm các ngươi thú tộc cùng nhân tộc cùng ngồi cùng ăn, sẽ không bị nhân tộc cước hiếp. Nếu không phải các ngươi nhân tộc đề tiện vô sỉ, lòng tham không đáy, chúng ta thú tộc sẽ hoa ở cái này tài nguyên thiếu thốn rừng rậm. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin tưởng. Hồ tiên tiên cười lạnh. Nguyệt ly thương nói, mặc kệ hồ vương tin hay không, ta ly thương tuyệt không sẽ nói dối. Mặt khác, ta biết chúng ta nhân tộc thắng chi không võ, nhưng ở cái này hoang mang hân giới, được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn đạo lý, tin tưởng hồ vương có thể minh bạch. Nếu hồ vương không cam lòng, có thể đem chúng ta nhân tộc giết sạch, chết thay đi hồ tộc thậm chí thu tộc sở hữu tiền bối báo thù. Mà không phải ở chỗ này toán trách ta một cái nho nhỏ nhân tộc. Ngươi là ở nhắc nhở bổn vương trước bắt ngươi khai đao sao. Hồ Tiên Tiên cả người phát ra sát khí. Không khí hàng đến băng điểm, Nguyệt Ly thương lại một chút không sợ nhìn thẳng Hồ Tiên Tiên hai trong mắt. Hồ Tiên Tiên cảm thấy bị khiêu khích, mặt sau hồ đôi đột nhiên vươn tới, đối với Nguyệt Ly thương ném qua đi. Nguyệt Ly thương tay mắt lanh lẹ, phệ hồn thương nhanh chóng xuất hiện, ngăn cản ở cự đôi trước mặt. Suy suy suy. Như là kim loại thanh cọ sát, Nguyệt Ly thương cả người sau này lui mấy chỗ bước. Cuối cùng hai chân dùng sức đạp lên trên mặt đất lúc này mới đình chỉ lui về phía sau, mặt đất cũng xuất hiện mấy cái bất bình ngân khé lõm. Phượng Thanh Mị bị hoảng sợ, vội vàng đứng lên, "Thiên Thiên, Thanh Mị trưởng lão ngươi đừng động." Nguyệt Ly thương nói. Hồ Thiên Tiên khỏe miệng giơ lên một tia tà cười, "Có điểm bản lĩnh, khó trách như vậy cường, làm buồn vương tới gặp ngươi." "Thiên Thiên," không cần thương nàng, nàng là ta phượng tộc cân nhân, phượng thanh mỹ khẩn trương nói. hồ tiên tiên không để ý đến, thật lớn hồ đôi không ngừng công kích nguyệt ly thương. đặc biệt là đương hồ đôi từ không trung rơi xuống, nguyệt ly thương dùng phệ hồn thương giở địa phương, cảm giác có thượng trăm vạn cân trọng lượng đè ở trên người mình. tay trái nắm lấy phệ hồn thương, tay phải thành quyền, sấn này chưa chuẩn bị, một quyền đánh vào hồ đối tượng cực liệt đau đớn làm hồ tiên tiên nhanh chóng đem hồ đôi thu hồi tới sắc mặt dị thường khó coi lúc này hồ tiên tiên tựa hồ bị chọc giận hai tròng mắt trung lộ ra một kia đỏ đậm còn có nùng liệt sát ý phượng thanh mỹ thấy thế vội vàng che ở hai người trung gian không sai biệt lắm có thể tiên tiên ta chúng ta đã lâu không có gặp mặt ngươi dẫn ta ở hồ tộc hảo hảo đi dạo nhìn xem ngươi đem hồ tộc thống trị như thế nào hừ hồ tiên tiên thu hồi hồ đôi Ngươi nhưng thật ra sẽ đánh xoa. Ha ha, chúng ta đi đi dạo. Phượng Thanh Mỹ lôi kéo hồ tiên tiên đi ra đại điện. Nguyệt Ly thương vẻ mặt nghiêm túc, chờ các nàng rời đi đại điện sau, một ngụm máu tươi phun ra tới. Phúc! Không hổ là nhất tộc chi vương. Trước 539 ngươi đau lòng. Hồ tộc trong đó một cái hoa viên, Phượng Thanh Mỹ nói, vừa rồi có phải hay không xuống tay có chút trọng? Như thế nào? Ngươi đau lòng. Hồ Tiên Tiên lãnh hỏi. Phượng Thanh Mỹ cười cười, như thế nào sẽ, chỉ là nàng dù sao cũng là ta Phượng tộc Cân nhân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị thương à. Đương nhiên, ngươi là ta tốt nhất tỷ muội, ta cũng không hy vọng ngươi bị thương. Mười mấy năm không thấy, ngươi này nói chuyện tiêu chuẩn nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Hồ Tiên Tiên trả lời. Phượng Thanh Mỹ thu hồi ý cười, nói thật, ngươi thật sự không suy xét một chút. Lần này địch nhân thật là không giống nhau. Ta tin thượng nói thi khí, kia có thể là từ địa ngục ra tới, một khi bị xâm lấn cảm nhiễm, toàn bộ tộc đàn đều sẽ bị giết. Ta tuyệt không đi nói chuyện giật gân, còn nữa ly thương người này ta tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng tính tình ta cũng hiểu biết vài phần. Nàng tuyệt không giống những người khác tộc, ngươi tin tưởng ta, ngươi ta nhận thức nhiều năm như vậy, nào thứ đã lừa gạt ngươi, ngươi cũng không nghĩ hồ tộc vong ở trong tay của ngươi đúng không? Lời này nghe như thế nào không thích hợp. Ngươi đây là ở giúp nàng nói tốt. Nói, có phải hay không coi trọng nàng? Hồ tiên tiên nghiêm túc hỏi. Phượng thanh mị vô ngữ, đều khi nào, ngươi còn nói giỡn? Ta biết chỉ là. Làm ta suy xét một chút đi. Hồ tiên tiên thu hồi vui vừa. Phượng thanh mị lời nói thâm thiếu, tiên tiên, tin tưởng ta, ta sẽ không lấy phượng tộc nói giỡn. Lần này chỉ sợ thật sự phải làm hảo chuẩn bị, bằng không lần này gặp mặt. Có khả năng là chúng ta đời này cuối cùng một lần gặp mặt. Nói đến mặt sau, Phượng Thanh Mị nắm Hồ Tiên Tiên tay, trong mắt vô cùng nghiêm túc. Phượng Thanh Mị nghiêm túc, Hồ Tiên Tiên lần đầu tiên nhìn đến, nàng có thể cảm giác Phượng Thanh Mị đối nàng coi trọng. trở tay nắm lấy Phượng Thanh Mị, Hồ Tiên Tiên lộ ra chân thành tha thiết tươi cười, Ngươi yên tâm, ta sẽ suy xét. Đi, trở về nhìn xem kia tiểu tử, đừng hụt máu bỏ mình, đến lúc đó ngươi này chết Phượng Hoàng Liền phải đau lòng. Ngạch phượng thanh mị vô ngữ, đều khi nào, còn treo chọc nàng. Nguyệt Ly Thương ăn vào đan dược như cũ phát triển an toàn điện bên cạnh chờ phượng thanh mị hai người trở về. Đi vào đại điện, hồ tiên tiên nhất tộc chi vương phong phạm bái khởi. Nhìn Nguyệt Ly Thương, hồ tiên tiên đạo, công tử thực lực làm buồn vương bội phục. Hôm nay buồn vương muốn cùng thanh mị nói chút khuê mật lời nói, ngày mai ở cùng công tử nói đi. Ly Thương ở chỗ này thay người tộc đa tạ hồ vương. Kia ngày Mai Ly Thương lại đến quấy rầy. Nguyệt Ly Thương đứng dậy hành lễ. "Hồ tiên thiên đạo, Thúy Nhi, Lãnh công tử đi xuống nghỉ ngơi." "Đúng vậy." Trong phòng, Nguyệt Ly Thương tiến vào không gian, Bảo Bảo khí nhe răng trợn mắt, "Đáng chết Hồ Vương, dám làm cho buồn Bảo Bảo mặt khi dễ chủ nhân." "Chủ nhân, Bảo Bảo thế ngươi tấu nàng." Bảo Bảo dơ lên móng vuốt, vẻ mặt phẫn nộ. Nguyệt Ly Thương xoa xoa Bảo Bảo đầu, "Ta không có việc gì." "Hừ." Buồn bảo bảo có thể so kia chỉ thư hồ ly cao quý thực, bất quá là một cái cấp thấp huyết mạch, dám khi dễ chủ nhân, không được, bảo bảo nhất định phải thế chủ nhân hết giận. Bảo bảo càng nói càng khí. Nguyệt ly thương đem hắn ôm vào trong ngực chân an, bảo bảo, ngoan, chúng ta nam tử hán đại trượng phu không thể khi dễ nhược nữ tử Nga. Nàng là thư. Bảo bảo trả lời. Nguyệt ly thương, khu khu. Thư chính là nhân tộc trung nữ tử y tứ. Bảo bảo là hùng chính là nhân tộc trung nam tử ý tứ, cho nên bảo bảo không thể khi dễ nàng. Quản nàng là số ái, chỉ cần dám khi dễ chủ nhân, nên đánh. Bảo bảo dầu muối không ăn. Nguyệt ly thương. Xem ra ở giáo dục bảo bảo trên đường, nàng còn có thời gian rất lâu phải đi. Khu khu, sư phó, bảo bảo giao cho ngươi, ta đi trước tu luyện. Nguyệt ly thương đem bảo bảo nhét ở độc cô dược trong lòng ngực rời đi. Trước 540 hẻm núi, khói độc tràn ngập. ngày hôm sau, Nguyệt Ly Thương từ Hồ Tiên Tiên nơi đó phải đến Thú Vương tin tức. Cuối cùng một lần thấy Thú Vương là ở hoang man trong rừng rậm đại trong hạc ốc. Nơi đó khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, thả khói độc tràn ngập. Chỉ cần có một tia cơ hội, Nguyệt Ly Thương liền sẽ không từ bỏ, cáo biệt Hồ Tiên Tiên một mình một người tới đến hẻm núi. Có mặc yên trợ giúp, Nguyệt Ly Thương cầm Hồ Tiên Tiên cấp bản đồ. Ở trải qua một ngày một đêm thời gian đến Tư phượng hoàng trên lưng nhảy xuống Trước mặt bị độc khí tràn ngập hẻm núi Nguyệt Ly thương ăn xong giải độc đan tiến vào hẻm núi Chỉ là nàng không biết từ nàng đi vào hẻm núi khởi Liền có một đôi đặc thù đôi mắt nhìn chầm chầm nàng Ngay sau đó lại biến mất không thấy Hẻm núi trung ương chỗ Một người diện mạo yêu nghiệt nam tử Hoặc là nói là diện mạo yêu nghiệt thú Lúc này nghe thủ hạ Hai tròng mắt có chút hứng thú Nga Thật là khó được a nay hẻm núi thế nhưng còn có sinh linh tiến bào, thả vẫn là cá nhân tộc tiểu tử. Vương, muốn hay không thuộc hạ tới đưa tin thuộc hạ hỏi. Đầu óc lắt đầu, không cần, không thú vị nhật tử bổn vương cũng không biết qua bao lâu, thật vất vả tới cái thú vị người, các ngươi nhưng đừng đem nhân ra dọa chạy. Là, thuộc hạ cáo lui. Nguyệt Ly thương nhìn tràn ngập xương mù dày đặc đại hẻm núi, đang xem xem trong tay bản đồ, này muốn tìm được năm nào tháng nào. Ly thương, không bằng ngươi ngồi ở ta trên lưng, ta tái ngươi phi, này khói độc quá lớn quá nồng, căn bản thấy không rõ lộ. Trong không gian, Mạc Kiến nói, Nguyệt Ly thương nhíu mày, vô dụng, vừa rồi ta nghĩ đến trên cây nhìn xem, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp lên cây, chỉ có thể tự mình đi bỏ, thuyết minh nơi này cấm phi hành. Vậy ngươi nhìn đến lộ sao? Mạc Kiến hỏi, Nguyệt Ly thương lắc đầu, không có. Này nhưng như thế nào kỳ hảo? Mặc yên cho mày. Bảo bảo nói, chủ nhân, làm bảo bảo ra tới, chào cái tiểu thú làm hắn dẫn đường không phải hảo. A, bảo bảo trưởng thành, vẫn là độc não. Nguyệt Ly thương cười khẽ lên. Bảo bảo vẻ mặt thẹn thùng, chủ nhân. Hảo, ta chính mình sẽ chào, ngươi vẫn là đường ra tới, này khói độc nếu không phải bởi vì ta thể chất đặc thù, hơn nữa phục giải độc đan, chỉ sợ đều ngăn cản không được. Nguyệt Ly thương nói, đại hẻm núi. Nguyệt Ly Thương không biết chính mình đi rồi bao lâu, chỉ là vô luận nàng đi như thế nào, khói độc không tiện, làm nàng trong lòng có điểm bực bội. Càng quan trọng là, đi qua địa phương không có phát hiện một cái vật còn sống, giống như này hẻm núi đều là khí giống nhau. Không ngừng, ở như vậy đi xuống đi cũng là phí công, như vậy nghĩ Nguyệt Ly Thương bỏ lên trên thụ, nằm ở trên thân cây nghỉ ngơi, nàng cần thiết sấn thời gian này nghỉ cách. Hô tộc. Phượng Thanh Mị biết Nguyệt Lí thương là đi hẻm núi khi, nhịn không được hỏi, Tiên Tiên, hẻm núi là địa phương nào? Ngươi là biết đến, ngươi xác định thú vương cuối cùng một lần xuất hiện là ở hẻm núi, ngươi là có ý tứ gì? Ý tứ là bổn vương nói dối. Hồ Tiên Tiên sắc mặt khó coi, hai người nhiều năm giao tình, Phượng Thanh Mị thế nhưng vì một nhân tộc nam tử hoài nghi nàng. Phượng Thanh Mị, ta không có chơi hoài nghi ngươi ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói ly thương là một cái nghiêm túc người, nàng nhất định sẽ đi hẻm núi tìm thú vương. Hừ, thú vương nơi đi bổn vương đã nói cho nàng, Ngươi nếu là lo lắng có thể đi hẻm núi, Ngươi tới, tiện khách. Hồ tiên tiên hạ lệnh chủ khách. Phượng Thanh Mỹ biết hồ tiên tiên sinh khí, nhưng nàng ở đi thời điểm vẫn là nói một câu, tiên tiên ta biết người thống hận nhân tộc, nhưng ly thương cùng mặt khác nhân tộc không giống nhau. Ta cũng biết mấy năm nay ngươi muốn báo thù. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi không thể bởi vì nàng là nhân tộc, khiến cho nàng chịu chết, mà những cái đó thương tổn nhân tộc người ung dung ngoài vòng pháp luật, này đối nàng không công bằng. Trước 541 trên đường nhạc thú, quá xấu. Đủ rồi, tiến khách. Hồ tiên tiên lạnh giọng quát lớn. phượng Thanh mỹ trong lòng có chút lo lắng nguyệt ly thương, liền cùng hồ tiên tiên cáo biệt, sau này còn gặp lại. Bên này, hẻm núi thiên trầm dãi biến hắc. Nguyên bản nhắm mắt ánh mắt Nguyệt Ly Thương mở hai trong mắt, ngạc nhiên phát hiện, bốn phía khói độc thế nhưng tan đi. Tuy rằng trong không khí còn có độc tố nhưng ít ra có thể thấy rõ lộ. Nguyệt Ly Thương từ trên cây nhảy xuống đại hỉ, xem ra về sau muốn buổi tối lên đường. Mà ở hạp cốc Trung ương xử phạt Nam Tử chuẩn bị tới trêu đùa trêu đùa Nguyệt Ly Thương. Lại đã quên đêm nay đêm trăng tròn, đi đến nửa đường, Nam Tử tay che ngực, đáng chết, buồn vương thế nhưng đã quên hôm nay nhật tử. Đau nhức làm hắn ngã xuống, lực lượng duy trì không được hình người, hóa thành một cái thú. Nguyệt Ly thương ban ngày ngủ buổi tối đi đường, ở nàng chậm rãi thất vọng thời điểm, trời không tuyệt đường người. Phía trước cách đó không xa phát hiện một cái ma thú, nhìn dưới chân ma thú, nói không nên lời là cái gì dù sao chính là tứ bất tượng. Ngôi sổm xuống thân mình, Nguyệt Ly thương bế lên trước mặt tứ bất tượng. Tuy rằng không có ngoại thường, nhưng cho hắn móng đuốt bắt mạch khi, phát hiện hắn phi thường suy yếu. Nguyệt Ly Thương nói, tính ngươi may mắn, gặp được ta. Cho hắn ăn vào ma thú có thể dùng đan dược Nguyệt Ly Thương ôm hắn tiếp tục đi tới. Rốt cuộc có cái ma thú xuất hiện như vậy nàng tìm thú vương liền phương tiện rất nhiều. Ở ngày thứ ba ban đêm, Thứ bất tượng mở hai mắt nhìn trước mặt Nguyệt Ly Thương, đây là cái kia xâm nhập hẻm núi nhân tộc. Ngươi tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn treo, tỉnh liền hảo. Nguyệt Ly Thương kinh hỉ, tay cử Thứ bất tượng hai cái móng nuốt cười tủm tỉm. Tứ bất tượng tứ chi không ngừng loạn đạo, đáng chết, hắn vì cái gì thành như vậy, không chỉ có không thể nói chuyện, trên người còn không có một chút sức lực. Phía trước đều sẽ không như vậy, lần này như thế nào như thế? Chẳng lẽ trong cơ thể độc tố đã tới rồi thời kỳ cuối? Có phải hay không nói bụng? Ta tìm tòi trong đầu ma thú, giống như ngươi một cái đều không giống, kia khẳng định chính là tứ bất tượng, về sau ta kêu ngươi tiểu tứ hảo. Nguyệt ly thương từ nạp rơi lấy ra đồ vật cấp tiểu tứ ăn. Tiểu tứ bày ra một bộ hung ác bộ dáng, không ngừng tê đáng giận nhân loại, bổn vương mới không phải cái gì tiểu tứ, bổn vương ngô danh mịch. Kêu như vậy cấp xem ra là thật sự đói bụng, nhanh ăn đi, ăn ta này còn có. Nguyệt ly thương nói, mịch vốn định cự tuyệt, nho nhỏ trong bụng lại truyền đến lộc cộc lộc cộc thanh âm, khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, hử, bổn vương sẽ không cảm tạ ngươi. An ngấu nghiến đem Nguyệt Ly Thương trong tay đồ ăn ăn sạch, sau đó còn nhịn không được liếm vào. Tuy rằng lớn lên xấu, nhưng này động tác manh, Nguyệt Ly Thương trêu chọc. hảo đi, nhìn ngươi làm manh động tác, ta xem nhẹ ngươi xấu. Mịch nghe Nguyệt Ly Thương đòi nói, toàn thân da mau dựng thẳng lên tới, xấu. Dám nói bổn vương xấu, ngươi mắt mù. Nguyệt Ly Thương khép cười một tiếng, đừng nói, còn rất có linh tính, ngươi không tin, chính ngươi xem. Trong tay như là ảo thuật, xuất hiện một cái tiểu gương, Minh nhìn trong gương ma thú, sợ tới mức kinh hại thất sắc, "Ai? Đây là ai? Là hắn? Như thế nào? Xem đi, ta có phải hay không không lừa ngươi?" Nguyệt Ly Thương nhịn cười ý, Minh từ khiếp sợ trung tỉnh lại, đang xem liếc mắt một cái trong gương chính mình, trực tiếp kế sử ở Nguyệt Ly Thương trong lòng ngực. Nguyệt Ly Thương càng là hiếm lạ, không phải đâu, thế nhưng té xỉu Này ma thú là có đều hay Mỹ? Lao nương nếu là có như vậy xấu nhi tử, khẳng định bóp chết hắn, cũng may nét mực lớn lên càng ngày càng xoái. Trong không gian, Mạc Yên Sở Miêu tả tích lần đầu đáp. Nguyệt Ly Thương Quá xấu, buồn bảo bảo tương lai nhất định phải tìm cái giống chủ nhân giống nhau khuynh quốc khuynh thành tức phụ. Bảo bảo móng đuốt ta thành quyền. Nguyệt Ly Thương Trước 542 nói này đó ngươi cũng nghe không hiểu. Như thế xấu. Vi sư tuyệt không sẽ thu như vậy xấu đồ đệ. Độc cô dược vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu huyết, thật xấu, ta đều không nghĩ hút hắn huyết. Ấn ơn. Trung vương tiểu mập mạp phụ hoạn. Nguyệt ly thương nhịn không được những mày, này cái gì cùng cái gì, các ngươi không sai biệt lắm có thể a? Bởi vì nàng phát hiện tiểu tứ đã tỉnh lại. Nguyệt ly thương ôn nhu nói, tiểu tứ ngoan, ta không chê ngươi à, ngươi cũng không chuẩn ghét bỏ chính ngươi Nga. Mình ngục xuống đầu. Hắn không cần nhân tộc tiểu tử hống, nhưng hắn biết chính mình đã không sống được bao lâu. Nguyệt Ly Thương thấy hắn tâm tình không tốt, cho rằng thật là bởi vì ghét bỏ chính mình dung mạo, liền không ngừng an ủi cùng vô sờ mịch đầu bóc. Bởi vì có mịch gia nhập Nguyệt Ly Thương tin tưởng gia tăng, bởi vì mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện tiểu tứ không chỉ có nghe hiểu được nàng lời nói, còn có thể cho nàng chỉ lộ. Liên tỉ như hiện tại, Nguyệt Ly Thương đem chính mình tới hẻm núi sự tình nói cho hắn. Tiểu tứ, ngươi thật sự biết thú vương ở nơi nào sao? Thật là quá cảm tạ hảo. Mịch múa may trong tay móng nuốt, Nguyệt Ly thương xem hiểu, ngươi là hỏi ta vì cái gì muốn tìm hắn? Mịch gật đầu. Nguyệt Ly thương sờ mịch đầu, trầm giọng nói, ai, ta cũng không nghĩ tới tìm hắn à, chính là không có biện pháp, hoang man phải bị ngoại địch công hãm. Ta biết nhân tộc cùng thú tộc có thù hận, nhưng nếu hai tộc không liên minh, vậy một chút cơ hội đều không có. Nhìn trong lòng ngực tiểu tứ, Nguyệt Ly thương cười khổ, tính, nói này đó ngươi cũng nghe không hiểu. mịch lúc này cúi đầu, trong lòng càng là khiếp sợ, không nghĩ tới này nhân tộc tới nơi này là bởi vì chuyện này. Kỳ thật hắn đã sớm biết hoang man sự tình, chỉ là, chỉ là hắn thân trung kịch độc, căn bản không có biện pháp, thú tộc còn có mấy cái chủng tộc đối này thú vương chi vị như hổ rình ngồi A. Ta ở thú tộc tiêu phí thời gian quá dài. Nếu mấy ngày nay ở tìm không thấy Thu Vương, ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nguyệt Ly Thương nói. Bởi vì ở hắn tiến hẻm núi phía trước, Hồng Trần Tiền Bối cũng đã cho nàng truyền tin tức, sự tình không thể ở kéo. Mịt ngẩng đầu, móng nuốt bắt lấy Nguyệt Ly Thương ống tay áo, một móng nuốt khác chỉ vào một phương hướng. Nguyệt Ly Thương hiểu được, ngươi biết Thu Vương ở nơi nào. Mịt gật đầu. Nguyệt Ly Thương ở mịt trên chán hôn một cái, tiểu tứ, ngươi thật là ta phúc tinh. Mịnh toàn bộ thân mình biến thành phấn hồng sắc, hán. Hán. Hán bị nhân tộc tiểu tử cấp đùa giỡn. Chủ nhân, ngươi đều không có thân quá ta. Trong không gian, bảo bảo thấy như vậy một màn, trực tiếp phát điên. Tiểu huyết cũng là vẻ mặt thủy khuất, còn có ta. Còn có ta. Tiểu mập mạp phụ hoạ. Nguyệt ly thương, ngạnh, Chờ tiến không gian ở thân các ngươi. Hào đi, nàng quên mất, trong không gian còn có một đống lớn bình giấm chua. Nói đến bình dấm chua, Nguyệt Ly Thương nhớ tới đế Phù thần, nàng giống như có thật lâu đều không có thưởng hắn. Mà hắn cũng thật lâu không có cho nàng tin tức, không biết hắn hiện tại được không. Mịt kéo kéo Nguyệt Ly Thương ống tay áo, ý bảo nàng đi nhanh chút. Nguyệt Ly Thương đi vào hạp cốc Trung ương khi, phát hiện nơi này tụ tập ma thú, nhìn kỹ thực lực còn không thấp. Nhân tộc. Ngươi vì sao tới nơi này? Một đầu cá sấu khổng lồ nhìn đến Nguyệt Ly Thương, lanh hỏi. Nguyệt Ly thương nói, ta tới tìm thú vương có việc thương lượng. Là ai mang ngươi tới? Cá sấu khổng lồ lại hỏi. Nguyệt Ly thương sở trong lòng ngực tiểu tứ, là hắn, hắn kêu tiểu tứ, rất có linh tính. Cá sấu khổng lồ nhìn Nguyệt Ly thương trong lòng ngực tiểu tứ, vốn định kêu ra tới, bị tiểu tứ một ánh mắt cấp ngăn lại. Nếu là tiểu tứ bằng hữu, đó chính là khách nhân, ngươi tới tìm thú vương sự tình, ta sẽ nói cho hắn, đến nơi thú vương có thể hay không gặp ngươi. Ta cũng không biết. Cá sấu khổng lồ trả lời. Nguyệt Ly Thương cười nói, đa tạ. Trước 543 bà cái điều kiện. Ở hạp cốc Trung ương chỗ nghỉ ngơi, Nguyệt Ly Thương ôm tiểu tứ chờ đợi cá sấu khổng lồ tin tức, này nhất đẳng lại là một ngày một đêm. Thú Vương đã biết ngươi ý đồ đến, nhưng cá sấu khổng lồ không có nói xong. Nguyệt Ly Thương đánh gãy, ta là thiệt tình thực lòng, Thú Vương có điều kiện gì có thể đề. Như vậy đi, ta ở đi hỏi một chút. Nguyệt ly thương trả lời Đương cá sấu khổng lồ đi tìm thú vương khi Nguyệt ly thương trong lòng ngực tiểu tứ đột nhiên từ trên người nàng nhảy đến trên mặt đất biến mất không thấy Nhìn tiểu tứ động tác Nguyệt ly thương tuy rằng không tha Nhưng nàng biết duyên phận không thể cưỡng cầu Hy vọng hắn về sau đều hảo đi Thú vương làm người đi vào Cá sấu khổng lồ ra tới nói Nguyệt ly thương đại hỉ, Đi theo cá sấu khổng lồ tiến vào thú vương địa bàn Tới mục đích địa Nguyệt ly thương dẫn đầu lễ phép mở miệng, nhân tộc ly thương, thú vương có lễ. A, nhân tộc tiểu tử ngươi thật đúng là lớn mật. Giám tới thu tộc. Thú vương lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Nguyệt ly thương nói, thật sự là xuất phát từ bất đắc dĩ, còn thỉnh thú vương thứ lỗi. Ta nghe cá sấu khổng lồ nói, ngươi muốn gặp bổn vương, hiện tại ngươi gặp được, có chuyện gì nói đi. Thú vương mở miệng. Nguyệt ly thương nói, hoang man nguy ở sớm tối. Ta hy vọng nhân tộc cùng thú tộc liên minh cùng nhau đuổi đi ngoại địch. Liên minh. Ha ha, tiểu tử, ngươi trở về hỏi một chút ngươi gia tộc trưởng bối, ở tới cùng bổn vương nói liên minh. Thú vương cười lạnh. Nguyệt ly thương nói, ta ở tới thời điểm nghe hồ vương nói qua một ít, chuyện này là chúng ta tộc đối lý trước đây. Chuyện quá khứ, ta vô pháp thay đổi, nhưng lần này chỉ cần ta ly thương ở, liền sẽ không làm thú tộc bị nhân tộc khinh đủ. Dùng những lời này làm buồn vương tới thuyết phục toàn bộ thú tộc, buồn vương tự hỏi không như vậy đại bản lĩnh. Thú vương cự tuyệt. Nguyệt ly thương tiếp tục nói, ta biết này đó không đủ, nhưng ta ở chỗ này có thể thể. Mặt khác, ngoại địch muốn chính là toàn bộ hoang man, liền tính chúng ta tộc đến lúc đó diệt vong, thú tộc cũng trốn không thoát chạy đi đâu. ngươi đây là ở uy hiếp buồn vương. Thú vương tức giận, phát ra huy áp. Nguyệt ly thương cắn răng nói, không phải uy hiếp là nhắc nhở. Rốt cuộc môi hở răng lệnh đạo lý, nói vậy thú vương là minh bạch. Tiểu tử thực lực không tồi, như vậy đi, nếu ngươi có thể đáp ứng bổn vương tam sự kiện, bổn vương liền đáp ứng ngươi nhân thú liên minh. Thú vương như là thay đổi chú ý. Nguyệt ly thương, cứ nói đừng ngại. Vừa rồi bổn vương tạo áp lực, ngươi thực lực không tồi, nếu có thể tiếp bổn vương ba chiêu, liền tính một điều kiện. Rốt cuộc bổn vương không nghĩ đem thú tộc gáp xuống một cái con kiến trên người. Thú vương làm khó dễ mở miệng. Nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười, hảo. Nếu như vậy, vậy ngươi cần phải chuẩn bị tốt, buồn vương muốn bắt đầu rồi. Thú vương nói xong, thú chảo nắm tay, một quyền đánh hướng Nguyệt ly thương. Nguyệt ly thương dùng tay trái che ở ngực, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Nguyệt ly thương lui về phía sau mấy chục bước, dưới chân xuất hiện một cái trăm mét bộ xương khô, có thể thấy được thú vương thực lực cường đại. Thú vương cười cười, không tồi. Bất quá kia chỉ là ba phần lực, lần này Bổn Vương dùng bảy phần lực. Phóng ngựa lại đây. Nguyệt Ly Thương nói. phịch một tiếng. Toàn bộ mặt đất đều run run. Nguyệt Ly Thương dùng đôi tay ngăn cản, hai tay ống tay áo bị chấn khai, một ngụm máu tươi phun ra tới. Thú Vương nói, còn được chưa? Không được Bổn Vương không miễn cưỡng. Nguyệt Ly Thương biết kỳ thật Thú Vương là tự cấp thu tộc những cái đó chết ở nhân tộc trên tay hết giận. Lau khỏe miệng thượng máu tươi. Nguyệt Ly Thương nói, Thú Vương còn nếu không ta mệnh. Cùng vọng, Bồn Vương cuối cùng một lần dùng hết toàn lực, ngươi nếu là tiếp được liền nói cái thứ hai điều kiện, người chết, nhân Thú Liên Minh liền trở thành phế thải. Thú Vương nói, Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời, đến đây đi. Trước từ Thú Vương lai lịch, không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng, phảng phất chỉ còn lại có Thú Vương cùng Nguyệt Ly Thương. Bởi vì cuối cùng một kích, Thú Vương muốn dùng ra toàn lực xung quanh khói độc đều ở nhanh chóng di động. Và anh, Nguyệt Ly Thương đôi tay ngăn trở Thú Vương nắm tay, cả người bay ra vài chục trượng xa. Một hồi lâu, nghe được người nào đó hò khăn thanh. Khu khụ Nguyệt Ly Thương từ trên mặt đất bỏ dậy, máu tươi không ngừng lưu. Thú Vương từ địa vị cao thượng đi xuống tới, lúc này hắn đã biến thành hình người, không nghĩ tới thật có thể tiếp được đệ tam quyền, không tồi. a này đến đa tạ Thú Vương thủ hạ lưu tình. Nguyệt Ly thương trả lời, phúc máu tươi phun ra, thú vương mày một trọ, yêu cầu nghỉ ngơi sao? Không cần, con thỉnh thú vương đưa ra cái thứ hai điều kiện. Nguyệt Ly thương nói, thú vương khẹt miệng cười, thật đúng là cái quật cường tiểu tử, ngươi nói không tồi, bổn vương tuy rằng nói là dùng toàn lực, sát thật vô dụng toàn lực, sở dĩ vô dụng cũng không phải bởi vì bổn vương tâm địa nhân tử, mà là bổn vương thân thể ôm bệnh nhẹ. Nguyệt ly thương không có bao lớn khiếp sợ, nàng cùng thú vương vốn là không thân, hắn không đạo lý phóng thủy, duy nhất khả năng tinh chính là thân thể hắn xuất hiện vấn đề. Ở Nguyệt ly thương thấy thú vương thời điểm, nàng cũng đã cảm giác được. Thấy Nguyệt ly thương không nói lời nào, thú vương tiếp tục nói, bổn vương cái thứ hai điều kiện chính là thế bổn vương trị liệu hảo. Thú vương như thế nào biết ta nhất định có thể trị liệu? Nguyệt ly thương hỏi. Này đại hẻm núi khói độc cũng không phải là ai đều có thể tiến vào. Thú Vương cười cười, ngươi đoán không tồi, nơi này không phải ai đều có thể tiến vào, ngay cả bên ngoài tam đại chủng tộc Long vương Tộc, nhưng ai quy định tin tức chỉ có thể đưa vào tới, không thể đi ra ngoài thu hoạch. Nguyệt Ly Thương nhấp miệng không có trả lời, này đáp án thực rõ ràng. Như thế nào? Thú Vương hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, có thể, chỉ là ta hiện tại ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Không ngại, dù sao cũng không kém một ngày này. Thú vương phân phó cá sấu khổng lồ mang Nguyệt Ly Thương đi xuống nghỉ ngơi. Nguyệt Ly Thương mới vừa đi, thú vương che lại ngực, một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó hóa thành hình thú té xỉu trên mặt đất. Chờ cá sấu khổng lồ rời đi, Nguyệt Ly Thương tiến vào không gian, đi chưa được mấy bước liền một ngụm máu tươi phun ra tới. Chủ nhân, có phải hay không rất nghiêm trọng? Hồng hồng lo lắng hỏi. Bảo bảo nghẹn ngào buồn bảo bảo đánh chết hắn. Đừng lo lắng, không có việc gì. Nguyệt Ly Thương suy yếu trả lời. Độc cô dược cấp Nguyệt Ly Thương ăn vào đan dược, hảo hảo nghỉ ngơi. Trong không gian người cũng không dám đi quấy rầy Nguyệt Ly Thương. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt, hồng hồng đám người ở bên cạnh. Chủ nhân tỉnh, hảo chút không? Hồng hồng hỏi. Nguyệt Ly Thương gật đầu, khá hơn nhiều. Chủ nhân. Tối hôm qua bởi vì lo lắng chủ nhân đã quên một sự kiện. Hồng hồng nói. Nguyệt ly thương đứng dậy, cái gì? Hôm qua chủ nhân thấy thú vương cùng mấy ngày trước đây đi theo ở bên cạnh người tiểu tứ khí vị có chút tương tự. Hồng hồng nói. Nguyệt ly thương gật đầu, phản ứng lại đây, Ngươi nói cái gì? Thú vương cùng tiểu tứ tương tự. Hồng hồng trịnh trọng trả lời, Ân. Không nghĩ tới tiểu tứ là thú vương chi tử, thật là không tưởng được. Nguyệt Ly thương cảm khái. Hồng hồng, ai nói cho chủ nhân như vậy tưởng? Khu khu, chủ nhân, không phải ngươi tưởng như vậy. Bảo bảo nghe không đi xuống. Nguyệt Ly thương nghi hoặc, đó là loại nào? Không phải là thú vương huynh đệ tỷ muội đi. Bảo bảo. Hồng hồng một tay bụng mặt, chủ nhân vẫn là ta tới cùng ngươi giải thích. Nguyệt Ly thương vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên lai, nguyên lai cái gọi là thú vương cũng không thuộc về thú tộc trong đó một chủng tộc. Nó là chính mình một chủng tộc, sắc thực nói, không thuộc về bất luận cái gì một cái thu tộc. Trước 545 cứu trị, bất lực, thú vương ứng thiên đạo, là từ thiên địa linh lực biến ảo mà thành. Sinh ra thực lực cường đại cao quý, bởi vì không thuộc về bất luận cái gì thu tộc, cho nên mới sẽ quyết định công bằng, đối xử không đối thú. Nói vậy đây là thiên đạo ý tứ. Nguyệt Ly thương nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là tiểu tứ chính là thú vương. Không sai. Chủ nhân cái này ngươi hiểu biết tới rồi, thú vương vì sao không chân chính đối với ngươi hạ tử thủ nguyên nhân đi. Tuy rằng bị thương là một bộ phận, nhưng cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn ở như thế nào bị thương lấy ngươi hiện tại thực lực cũng không có khả năng ngăn cản trụ. Đừng quên, nó thuận theo thiên đạo mà sinh, là thiên địa linh khí biến thành, so thần thú vẫn là muốn thần thú, có thể nói là thánh thú cấp bậc tồn tại. Mà thánh thú liền tương đương với nhân tộc linh hư kỳ sáu tầng đỉnh. Hồng hồng kiên nhẫn nói. Nguyệt ly thương kinh ngạc đến ngây người cảm, lợi hại như vậy. Nhưng lợi hại như vậy hắn như thế nào còn? Chủ nhân muốn hỏi chính là thú vương lợi hại như vậy còn sẽ bị thương? Hồng hồng hỏi. Nguyệt ly thương gật đầu. Hồng hồng tiếp tục nói, liền tính rốt cuộc lợi hại, cũng lợi hại bất quá thiên đạo A. Thiên đạo cho mỗi cái giao diện chế tạo quy tắc cùng thực lực. Một khi có càng cường đại thực lực xuất hiện, thú vương cũng là sẽ bị thương thậm chí là tử vong. Kia thú vương tử vong sau không phải không thú vương? Nguyệt Ly thương nghi vấn. Hồng hồng lắc đầu, chủ nhân ngươi tại đây phương diện thật sự là quá khiếm quyết, có thời gian muốn nhiều bổ bổ phương diện này chi thức. Nếu cái này thú vương đã chết, thiên đạo cảm ứng sau, thiên địa linh khí sẽ một lần nữa sinh ra một cái tân thú vương, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Chẳng qua ở tân thú vương ra đời khi, thú tộc sẽ loạn một thời gian. Nguyên lai là như thế này à, ta đã hiểu, nói cách khác thú vương trong thiên địa chỉ có một, đã chết liền sẽ xuất hiện tân một cái, chỉ là không biết bao lâu sẽ ra tới. Nguyệt Ly thương nói, hồng hồng gật đầu. Nguyệt Ly thương nghĩ đến vội vàng xuất nhập không gian, kia nàng muốn nhanh chóng trưa khỏi thú vương, lúc này, nàng nhất thiếu chính là thời gian. Nàng có thể chờ khởi, hoang man chờ không nổi à. Nguyệt Ly Thương lại lần nữa nhìn thấy thú vương thời điểm, hắn đã ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng. Nhìn đến Nguyệt Ly Thương tới, mở miệng, ngươi tới đúng là thời điểm, bắt đầu trị liệu đi. Đúng vậy Nguyệt Ly Thương gật đầu. Đem tay đắp ở thú vương mạch đập thượng Nguyệt Ly Thương nói, còn thỉnh thú vương không cần kháng cự. Thân thức tiến vào thú vương thân thể Nguyệt Ly Thương mày nhíu lại nhăn, không nghĩ tới cái này thú vương thân thể đã hư, cơ hồ có thể nói là không được cứu trợ. Bên trong ngũ tạng lục phủ cơ hồ hoại tử, càng quan trọng là, cứ việc mấy năm nay Thú Vương tìm tới chân quý dược tài trị liệu, cùng với lấy độc trị độc, thậm chí dùng tự thân tu vi áp chế, nhưng trong cơ thể ăn mòn tốc độ cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Nói cách khác mấy năm nay nó không biết ngày đêm đều thừa nhận xuyên tim ăn mòn chi đau. Hai trọng mắt nhìn Thú Vương, Nguyệt Ly Thương trong mắt có chút một kia đồng tình cùng bội phụ. Xem ở Thú Vương trong mắt lại là vô dược nhưng cứu. Như thế nào? Ngươi cũng không có cách nào. Thú vương thân mình không cần ly thương nói. Nói vậy cũng biết là tình huống như thế nào. Nguyệt ly thương thu hồi tay mở miệng. Thú vương cười nói. Cho nên. bổn vương có thể chỉ không? Không thể. Nguyệt ly thương trả lời. Nàng lại không phải đại la thần tiên. Ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn 2 phần 3. Trái tim cũng đã bị ô nhiễm. Nàng. Bất lực. Thú vương sắc mặt cứng đờ. Tiến khách. Châm đã, Thú Vương ta như vậy cùng ngài nói đi, trừ bỏ ngài cái này ngoại tại, bên trong toàn bộ hỏng rồi, ta liền tính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được ngài. Nguyệt Ly Thương nói xong, nhìn về phía Thú Vương, thấy nó không nói gì tiếp tục nói, tuy rằng ta cứu không được ngài, nhưng ta có thể giảm bớt ngài thống khổ. Trước 546 tìm người, là ta đúng hay không? Thú Vương vừa nghe, tới hương thú, nếu có thể giảm bớt thống khổ cũng không tồi. Rốt cuộc mấy năm nay nó bị cha tấn sống không bằng chết, đặc biệt là đêm trăng tròn càng là đau đớn muốn chết. Nói nói, Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời, ngọn nguồn còn không có tra được, chỉ là biết ngài trong thân thể không ngừng bị ăn mòn, đây là ngài đau đớn nguyên nhân. Con thỉnh cho ta điểm thời gian, ta lật xem thư tịch, nhìn xem hay không có quan hệ loại này chứng bệnh. Hảo a, bất quá bổn vương kiên nhận hữu hạ, một ngày, chỉ có thể cho ngươi một ngày. Một ngày không có biện pháp liền rời đi hẻm núi. Thú vương vươn một ngón tay. Nguyệt Ly Thương gật đầu, ta đã ứng ngại. Đứng dậy rời đi, Nguyệt Ly Thương ngồi ở trong phòng hỏi. Huyết hoa, này rất giống các ngươi kế tác. Huyết hoa. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, ta như thế nào cảm giác các ngươi đã tới rồi vô cùng bất nhập nông nỗi. Ngươi nói một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Huyết hoa. Nguyệt Ly Thương thanh âm đề cao. Đừng tưởng rằng giả chết ta liền không biết ngươi đang nghe. Nhanh lên trả lời, lần này như thế nào giải quyết nếu là ngươi lấy không ra biện pháp, ta liền mệnh lệnh ngươi vợ cả cùng tiểu lao bà đều đi cấp thú vương trị. Các nàng không phải ta vợ cả tiểu lao bà. Quá trong chốc lát, Huyên Hoa trả lời. Tuy rằng không biết Nguyệt Ly Thương nói vợ cả cùng tiểu lao bà ý tứ, nhưng hắn trực giác không phải cái gì tốt xấu. Yêu cơ bất mãn mở miệng, uy uy uy, ta mới không phải. Chủ nhân. Ngươi nói rõ ràng ai đại ai tiểu. Lục la hùng hổ. Nguyệt ly thương. Đây là trọng điểm sao? Ly thương. Huyết hoa mở miệng, thanh âm so nguyên lai càng thêm lạnh lẽo. trước đó vài ngày ta dưỡng thương, theo yêu cơ cùng lục la xuất hiện, ta ký ức cũng ở chậm rãi biến rõ ràng. Sau đó, Nguyệt ly thương hỏi. Huyết hoa nói, ngươi không phải vẫn luôn không rõ ràng lắm hoang man vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ngoại địch sao? Đó là bởi vì bọn họ ở tìm người. Tìm người? Tìm ai? Người có phải hay không biết? Nguyệt Ly Thương liên tiếp đưa ra ba cái vấn đề. Huyết Hoa trầm mặc. Nguyệt Ly Thương có chút nôn nóng, ngươi biết đúng hay không? Đúng vậy Huyết Hoa trả lời, ta cùng yêu cơ lục là sứ mệnh cũng là tìm người. Vậy các ngươi tìm được không? Nguyệt Ly Thương lại hỏi. Huyết Hoa lại trầm mặc. Nguyệt Ly Thương chỉ số thông minh như là đột nhiên đại bùng nổ. Là ta đúng hay không? Các ngươi ở tìm ta, ta đây. Thân phận của ngươi so ngươi tưởng tượng còn muốn tôn quý, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút, bọn họ tìm ngươi có một bộ phận là hy vọng ngươi trở về, có một bộ phận là không hy vọng ngươi trở về. Huyết Hoa nói, Nguyệt Ly thương cảm giác chính mình rất vào thật lớn bây giờ, nhưng nàng hai tròng mắt cũng xuất hiện mềm màng, cho nên, hoang man hiện giờ như vậy là bởi vì ta. Huyết hoa ba người không có trả lời. Mà ở không gian hồng hồng đám người lại nghe đến bọn họ đối thoại, lúc này mỗi người trong lòng đều càng thêm khiếp sợ. Hồng hồng hiện tại đại não một mảnh hỗn loạn, cùng chủ nhân thân cận nhất hắn, vì cái gì không biết chủ nhân còn có càng tôn quý thân phận. Mặt khác, hoang man hết thể vì cái gì cùng chủ nhân có quan hệ, vì cái gì hắn không thu hoạch được gì. Tư từ, từ, hắn có phải hay không quên mất cái gì? Hắn có phải hay không còn có cái gì không biết? Khu khu, ly thương ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại chính yếu chính là như thế nào trị liệu thú vương, có lao nước ở, ngươi đừng lo lắng. Mặc yên mở miệng. Nguyệt ly thương khẽ mắt xẹt qua một giọt nước mắt, hoang mang những cái đó vô tội bà cánh. Bọn họ đều là bởi vì nàng mà chết, nàng như thế nào sẽ không nghĩ quá nhiều. Huyết hoa nói, ta nói cho ngươi này đó không phải làm ngươi ấy nấy, mà là tưởng nói cho ngươi, bọn họ hẳn là xác định ngươi ở hoang man phía trước không có đem ngươi tìm ra, cho nên muốn dùng cực đoan phương pháp đem ngươi tìm ra. Hiện tại ta cũng không biết, bọn họ rốt cuộc là tốt là xấu, cho nên, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Trước 547 dõn ngược, không lý tưởng. A Nguyệt Ly thương cười khổ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, ta không có gì chuẩn bị, chỉ là vừa nhớ tới hoang man vô tội người nhân ta mà chết, ta liền. Ta biết ngươi thiện tâm, Nhưng liền tính hiện tại ngươi theo chân bọn họ trở về, hoang man cũng sẽ biến thành nhân gian địa ngục, rốt cuộc bọn họ thủ đoạn, ta rất rõ ràng. Huyết Hoa nói, Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, Hảo đi, kia hiện tại thú vương bệnh ta phải trị, sự tình muốn từng bước một tới. Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo, thú vương bệnh không là vấn đề, ta có thể giải quyết, chỉ là hiện tại ta thực lực khôi phục nếu ta xuất hiện bọn họ sẽ nhận thấy được, đến lúc đó tìm tới, ngươi cũng sẽ có phiền toái Huyết hoa nói. Nguyệt ly thương hỏi, có thể chuẩn xác tra được vị trí sao? Đại khái phương hướng. Huyết hoa nói. Nguyệt ly thương gật đầu, vậy là tốt rồi, bọn họ ở lợi hại còn có thiên đạo áp chế, chúng ta chưa khỏi thú vương, lập tức hồi nhân tổ, bọn họ không nhanh như vậy tìm được. Nghe ngươi, chỉ là chúng ta đi rồi, thú vương bên này khả năng huyết hoa không có nói tiếp. Nguyệt ly thương nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, yên tâm ta sẽ nói với hắn. Nói, Nguyệt Ly Thương một khắc cũng không nghĩ chờ, trực tiếp tới tìm Thú Vương. Thú Vương ngồi ở địa vị cao, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Đúng vậy, còn tỉnh Thú Vương phối hợp. Nguyệt Ly Thương có chút vội vàng. Ba cái canh giờ sau, Thú Vương thân thể giải quyết, nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên thân thể thoải mái. Nguyệt Ly Thương không chờ Thú Vương mở đầu. Thú Vương, cái thứ ba điều kiện. Không vội, bổn Vương hôm nay trị liệu thân thể còn có chút hư. Không bằng ngươi không đợi Thú Vương mở miệng Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương đánh gãy, Thú Vương, nhân tộc bên kia đã ba lần thúc giục ta, còn Thỉnh Thú Vương có thể thông cảm. Thú Vương nếu có thể được đến bên ngoài tình huống, liền biết hoang man tình huống hiện tại, còn Thỉnh Thú Vương có thể nhanh chóng đưa ra cái thứ ba điều kiện. Xem ở ngươi cứu trị Bổn Vương trên mặt, cái thứ ba điều kiện giữ lại. Bổn Vương có thể đáp ứng ngươi cùng nhân tộc liên minh nhưng liền cũng không phải là nhân tộc, mà là ngươi. Nếu ở liên minh ngày đó không phải ngươi, cũng đừng quái bổn vương lật lọng Thú vương trịnh trọng trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hai người vỗ tay ba lần, Nguyệt Ly Thương ở ly thời điểm nói cho Thú vương, đại hẻm núi không an toàn, kiến nghị rút lui. Thú vương cũng nghe đi vào một vài, ở những người đó tới thời điểm, đại hẻm núi đã là người đi nhà trống khi bọn họ đem toàn bộ đại hẻm núi di thành đất bằng. Nguyệt Ly Thương ở giải quyết thu tộc sau, ngồi ở Mạc Yên trên lưng nhanh chóng bay đến nhân tộc địa bay. Phong Trần mệt mỏi, ở 7 ngày sau đến Hồng Trần khách điếm. Hồng Trần đêm cùng Cung Thiếu Khanh cùng với Dược Hồn Viện người nhìn đến Nguyệt Ly Thương trả lời, đều trong mắt hiện lên kinh hỉ. Không có việc gì đi. Cung Thiếu Khanh đứng dậy, tiến lên hỏi. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, sao lại thế này? Tin có ý tứ gì? Ai? Dược Hồn Viện viện trưởng nhịn không được lắc đầu. Những người khác sắc mặt đều không thế nào đẹp. Nguyệt Ly Thương ngồi xuống, nói nói xem, thú tộc nơi đó ta đã giải quyết, nhân tộc bên này thế nào? Không tốt. Cung Thiếu Khanh nói. Hồng Trần đêm sắc mặt cũng là dị thường khó coi, những người này, không biết sống chết. Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyệt Ly Thương nhíu mày. Cung Thiếu Khanh tức giận trả lời, này đó cút đi, tham sống sợ chết, hoang man nhân tộc thế lực cơ hồ đều đầu phục những người đó. Thần tộc cùng tứ đại gia tộc đều đầu hàng. Nguyệt Ly thương hỏi. Hồng Trấn đêm nói, tứ đại gia tộc chỉ có tô gia không có, thần tộc không biết, từ lần trước ngươi đi rồi liền không còn có tin tức. Nguyệt Ly thương tâm một chút chìm vào thung lũng, nhân tộc bên này, nếu chỉ có dược hồn viện cùng tô gia hơn nữa thu tộc căn bản không có khả năng. Trước 548 một bùng hỏa. Thế cục hiện tại đối chúng ta bất lợi a. Dược hồn viện viện trưởng thở dài. Cung thiếu khanh vẻ mặt phẫn nộ, bất lợi cũng đến đánh, chẳng lẽ thật sự muốn thỏa hiệp. Tam gia là chuyện như thế nào? Đỗ gia cùng ninh gia ta tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tịch gia thiếu chủ ta còn là hiểu biết một vài, hắn không có khả năng. Nguyệt Ly thương nói. Hồng Trần đêm nói, hiện tại tam gia đều có ngoại địch bảo hộ, chúng ta căn bản không thấy được bọn họ. Ý tứ là có khả năng tam gia cũng không phải đầu hàng, mà là bị giam lỏng hoặc là bên trong có phản đồ. Nguyệt Ly thương hỏi, mọi người cũng chỉ là lấp đầu, rốt cuộc cụ thể sự tình, bọn họ không biết. Đứng dậy, Nguyệt Ly thương nói, ta vốn tưởng rằng nhân tộc bên này sẽ làm ta yên tâm, lại không nghĩ rằng càng thêm không xong, xem ra vẫn là muốn ta tự thân xuất mã. Không thể, hiện tại bọn họ kia đã có ngoại địch đóng quân, ngươi muốn đi cũng muốn nhiều mang mấy người. Dương hôn viện viện trưởng nói, cung thiếu khanh một quyền nện ở trên bàn, đáng chết. Bọn họ liền như vậy nguyện ý làm người nô lệ. So với chết, bọn họ càng muốn tồn tại, cho dù là không có tôn nghiêm cầu thả tồn tại. Hồng Trần đêm trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, ta đã viết thư cấp thú tộc, bọn họ sẽ phái đại biểu tới chúng ta này nghị sự. Đến lúc đó còn có Hồng Trần Tiền bối tiếp nhận, ta đi trước tranh thần tộc. Đồng thời Nguyệt Ly Thương đôi tay vô vỗ, Lâm Kỳ Lân cùng Khương An hạo xuất hiện. Nguyệt Ly Thương hỏi, các ngươi bên kia thế nào? Thiếu gia, hiệp hội lính đánh thuê bên kia chúng ta đã giải quyết, bất quá vẫn là có mấy cái tiểu thế lực đầu hàng. Lâm Kỳ Lân nói. Nguyệt Ly Thương nói, không có việc gì, chỉ cần đại bộ phận đứng ở chúng ta bên này liền hảo. Có thể ít người điểm, nhưng quyết không thể trà trộn vào phản đồ. Đúng vậy. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, mặt khác, Kỳ Lân ngươi mang một cái tiểu đội theo ta đi, An Hạo dẫn người ở chỗ này nghe Hồng Trần Tiền bối chỉ huy. Không mấy ngày thú tộc liền có người sẽ đến, đến lúc đó các ngươi muốn ước thúc nhân tộc người, chỉ cần không phải thú tộc cố ý khiêu khích, nhân tộc không thể cùng thú tộc phát sinh khác khẩu. Đúng vậy. Nghe được có thú tộc gia nhập, mấy người sắc mặt mới đẹp một ít. Việc này không nên chậm trễ, Nguyệt Ly thương hồi nhân tộc không bao lâu liền mang theo người chạy tới thần tộc. Nàng trong lòng nghẹn một bụng hỏa, thời khắc mấu chốt rất dây xích, liền thú tộc còn không bằng. Ngay thương ổ nào chính mình nhiều ngư bức, hiện tại. Thật là khí Nguyệt Ly thương dạ dày đau. ngày đêm lên đường, cùng tháng Ly thương đám người đứng ở thần điện đại môn khi đã là hai ngày một đêm. Tao Khánh túi lầu nói, điện chủ, Nguyệt Ly thương dẫn người tới. Đã biết ngươi trước đi xuống. Hoa không mặt mũi nào nói. Kéo kẹt, đẩy cửa ra, Nguyệt Ly thương trầm giọng hỏi, nói tốt sự vì cái gì không có tin tức. Ngươi sinh khí. Hoa không mặt mũi nào cười hỏi. Nguyệt ly thương nghẹn hỏa, ta là sinh khí, ngươi có biết hay không bên ngoài chết bao nhiêu người? A, xem ra thu tộc đã bị ngươi thuyết phục, quả nhiên là thiên mệnh chi nhân. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt ly thương sừng sốt, đừng cùng ta nói có không có, ngươi rốt cuộc là cái gì thái độ? Thần điện có chỗ tốt gì? Hoa không mặt mũi nào đột nhiên hỏi. Nguyệt ly thương nắm chặt nắm tay, chỗ tốt. Hoa không mặt mũi nào ngươi là đầu vóc hư rồi vẫn là nước vào. Lúc này thế nhưng tưởng chính là chỗ tốt. Buồn điện chủ ở ngươi không ở thời điểm nhưng không có nhàn rỗi Nhàm chán thời điểm cũng bắt mấy cái ngoại địch, ngươi đoán xem buồn điện chủ hỏi ra cái gì. Hoa không mặt mũi nào cười nhìn Nguyệt Ly Thương. Trong cơ thể, huyết hoa nói, hắn hẳn là đã biết những người đó tới bí mật, có khả năng đoán người là ngươi. Không biết. Nguyệt Ly Thương ra vẻ kinh ngạc. Hoa không mặt mũi nào cười đến quỷ dị, bọn họ ở tìm một người. Sau đó, Nguyệt Ly thương hỏi, ngươi biết bọn họ ở tìm ai? Trương Trước 549 tịch ra tình huống. Không biết, không có bức hoa, nhưng nghe bọn họ khẩu khí là không tìm đến thể không bỏ qua. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt Ly thương có chút không kiên nhẫn, này cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là cái cái gì thái độ? Thái độ đã cho ngươi. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt Ly thương nhịn không được trợn trắng mắt. Biết rõ thời gian cấp bách, còn làm những việc này ra tới, thật là lãng phí thời gian. Thánh nữ tưởng ngươi, hoa không mặt mũi nào hỏi một đằng trả lời một nẻo Nguyệt Ly Thương tức giận trả lời, đã biết. Đã tới rồi thần điện, Nguyệt Ly Thương ở như thế nào vội cũng không có khả năng không bằng xem tô nhược yên. Trên đường, huyết hoa nói, ngươi cùng bọn họ rằng có khi, chúng ta ba cái sẽ toàn lực ứng phó đứng ở ngươi bên này, nhưng chúng ta sẽ không trước tiên xuất hiện. Ta minh bạch. Nguyệt Ly Thương gật đầu, bước vào thánh nữ điện, Tô Nhược Yên nhìn đến tới người, trong lòng vui vẻ, thương nhi ngươi đã đến, đến rồi. Ân, nương, gần nhất ngươi ở thần điện tốt không? Nguyệt Ly Thương hỏi. Tô Nhược Yên Ôn Nhu trả lời, hết thảy đều hảo, ngươi ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình, xem ngươi đều gầy. Ân, nương, lần trước ta ở bên ngoài gặp được một cái kỳ quái người, hắn nói ta cùng cha mẹ lớn lên không giống. Nương, ta không phải là nhạt được đi. Nguyệt Ly thương nói dối thử. Tô nhược yên vẻ mặt sinh khí, ai nói? Nương xé lạn hắn miệng. Đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi gặp được khẳng định là cha mẹ địch nhân, nương 10 tháng hoài thai sinh ngươi, ngươi không phải nương nữ nhi, là của ai? Ta đã biết, ta sẽ không tin bọn họ, nương ta còn có việc, đi trước, ngươi tại đây hảo hảo chiếu cố chính mình. Nguyệt Ly thương cười nói xem tô nhược kiên bộ dáng hẳn là không có lừa nàng, tô nhược kiên cũng dặn dò nguyệt ly thương hảo hảo chiếu cố chính mình, lúc này mới phóng nàng rời đi. thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi nào? lâm kỳ lân hỏi. nguyệt ly thương nói, đi tô gia, tứ đại gia tộc cụ thể sự tình không biết, nhưng đại khái sự tình tô gia hẳn là biết chút. lại mã bất định để trằn trọc đến tô gia, tô giật trần cùng tô di tâm nhìn đến nguyệt ly thương trở về, vui sướng vạn phần, đại tỷ. Ngươi đã trở lại. Ân, trước mang ta đi khách khí công. Nguyệt Ly thương nói. Nhìn thấy Tô Vĩ Quang, còn không đợi nàng mở miệng hỏi. Tô Vĩ Quang nói, cùng ta tiến thư phòng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Trong thư phòng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta phía trước đã thỉnh tam gia thiếu chủ thương nghị, bọn họ cũng đồng ý. Nguyệt Ly thương nhữ mày hỏi. Tô Vĩ Quang trầm giọng nói, Linh gia thiếu chủ đã không phải ninh ngàn cốt không biết là đã chết vẫn là bị giam lỏng. Đỗ gia đỗ tử họa trở thành đỗ gia gia chủ, bất quá lại là cùng con rối. Tịch gia chia làm hai cái đứng thành hàng, lấy gia chủ này nhất phái đứng ở chúng ta bên này, nhưng lấy nhị trưởng lão cầm đầu mấy đại trưởng lão cùng với thực lực cao cường đều đứng ở nhị trưởng lão bên kia, Tịch gia hiện tại loạn thành một nồi cháo. Nguyệt Ly thương nhấp khờ môi, trầm mặc không nói, đáng chết, so nàng tưởng tượng tình huống còn muốn hư. Linh ra khẳng định là không hy vọng, nhưng ninh ngàn cốt nhất định phải cứu. Đồ ra là không cứu, tịch ra nàng cần thiết muốn giúp tịch mạnh trầm một phen. Ta đi trước thấy tịch mạnh trầm một mặt. Nguyệt Ly thương nói, quá mấy ngày thú tộc đại biểu sẽ đến, ông ngoại đến lúc đó đi rửa hồn viện nghị sự. Ân, ngươi đi tịch ra hết thẻ cẩn thận. Tô Vĩ con nói, lưu lại một bộ phận người, Nguyệt Ly thương đi trước tịch ra. Lại lần nữa nhìn đến tịch mạnh trầm khi... Nguyệt Ly Thương có chút kinh ngạc, đã từng phong độ nhẹ nhàng quân tử hiện tại như thế nào? Ngươi làm sao vậy? Bị ngươi đánh? Nguyệt Ly Thương hỏi. Tịch mạnh trầm cười khổ, ngươi đừng dễ ước ta. Tịch gia liền tính không đồng ý, ngươi tốt xấu là tịch gia thiếu chủ, cũng không đến mức này phó đức hạnh. Nguyệt Ly Thương nói. Trước 550 ninh ngàn quốc thảm. Tịch mạnh trầm trầm trọng nói, ta đã không phải tịch gia thiếu chủ, cha ta cũng không phải tịch gia gia chủ. Hiện tại gia chủ là nhị trưởng lão kia nhất phái. Muốn hay không trước mang theo ngươi người đi dược hồn viện? Nguyệt Ly thương hỏi. Tịch mạnh trầm nói, một khi chúng ta rời đi tịch Gia chẳng khác nào chính mình từ bỏ tịch Gia thân phận, chúng ta. Ngươi luyến tiếp. Nguyệt Ly thương nói. Tịch mạnh chầm lắc đầu, ta không có, liền sợ bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Tịch Gia trước mắt các ngươi là nếu không trở về, cho nên các ngươi trước cùng ta đi dược hồn viện. Chờ đem ngoại địch đuổi đi, nhị trưởng lão bên hướng kia cũng liền tự sụp đổ. Nguyệt Ly Thương phân tích nói. Tịch Mạnh Trầm gật gật đầu. Hảo, ta nghe ngươi, nhưng vẫn là muốn kế hoạch một phen. Đây là tự nhiên, chúng ta như vậy. Nguyệt Ly Thương ở Tịch Mạnh Trầm bên tai nói vài câu. Giải quyết xong Tịch gia sự, Nguyệt Ly Thương hỏi, Ninh Ngàn Cốt thế nào? Thật không tốt, khoảng thời gian trước chúng ta cho nhau truyền tin, sau lại liền không có tin tức ta phái người một tra mới biết được. Cha mẹ hắn bị giết, tỷ tỷ bị nhục nhã thắt cổ, giữ lại hắn một người, còn bị đánh gãy gân tay, giam lỏng ở ninh gia. bị ngay đó cùng hắn bất hòa người khinh đục, mà kia cùng hắn đối nghịch người hiện tại đã là ninh gia thiếu chủ. Tịch mạnh trầm nói tới đây, hốc mắt đỏ bừng. Nguyệt ly thương nói, ta đã biết, ta sẽ đi cứu hắn, người bên này ta sẽ lưu lại một nửa ta người, có yêu cầu liền trước kỳ lân. Tịch mạnh trầm nhìn Nguyệt ly thương bên cạnh lâm kỳ lân trong mắt tràn đầy cảm kích, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là người một nhà, cung tịch mạnh trầm tách ra, Nguyệt Ly thương lập tức chạy tới Ninh Gia. lúc này Ninh Gia một cái phá trong viện, Ninh ngàn cốt phi đầu tán phát, toàn bộ trên người nơi nơi đều là vết máu, hắn gân tay gân chân bị ngăn cách, liền cơ bản nhất đoan chén ăn cơm đều làm không được, mà ngồi ở trước mặt hắn còn lại là một người hung ác thiếu niên, tên là Ninh Thiên Phảng, đúng là hắn đường đệ. Ừ. Này không phải Ninh gia thiếu chủ sao, như thế nào giống điều cẩu giống nhau quỷ dạp trên mặt đất than cơm. linh thiên phàm cười nhạo nói. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới cười nhạo nhục mạ quất Ninh ngàn cốt một đốn, tựa như trước kia phụ thân hắn mỗi ngày ở bên thai hắn nhắc mãi, hắn không bằng Ninh ngàn cốt giống nhau. Hắn hận nhất chính là Ninh ngàn cốt, đi đến nơi nào, đều là Ninh ngàn cốt tên. Tộc nhân trưởng lão bằng hưu cha mẹ, niệm nhiều nhất chính là Ninh ngàn cốt nhiều lợi hại, nhiều thế nào. Lại đột phá thử tử. Hắn bị ninh ngàn cốt đè ép mười mấy năm, mấy ngày này rốt cuộc xoay người, ít nhiều sư phó của hắn. Như thế nào, cho rằng không nói lời nào liền có thể tránh thoát hôm nay quất. tưởng đến Mỹ, ninh thiên phàm trong tay roi ngựa xuất hiện. Ninh ngàn cốt bởi vì ghé vào nơi đó ăn cơm, cũng chưa hề đụng tới. Bạch bạch bạch, tam tiên đi xuống, ninh ngàn cốt đau đến trên cổ gân xanh đều bạo khởi. Tê ngươi cấp lao tử tê ừ, Không gọi có phải hay không, Lão tử liền đánh tới ngươi kêu. Ninh Thiên Phạm càng lớn càng hưng phấn. Đặc biệt là nghe được Ninh Ngàn Cốt tiếng kêu thẳng thiết, hắn là càng nghe càng hưng phấn. Ô ô ô Ninh Ngàn Cốt cắn răng, không cho chính mình ra tiếng. Ninh Thiên Phạm nghe được thanh âm càng là hưng phấn tới cực điểm, kêu a, ở kêu lớn tiếng chút, còn chưa đủ, ha ha ha. Rốt cuộc ở một phen ngược đánh chúng, Ninh Ngàn Cốt chết ngất qua đi, Ninh Thiên Phạm đánh tay toan. Lúc này mới bông tha, hôm nay liền bông tha người, ngày mai lão tử lại đến, nếu là dám giống hôm nay giả bộ bất tỉnh, lão tử đã có thể không như vậy hảo tâm bông tha. Lời nói là nói như vậy, Ninh Thiên phàm đương nhiên không có như vậy hảo tâm, hôm nay chỉ cho nên sớm một chút xong việc, là bởi vì sư phó của hắn kêu hắn. Chờ Ninh Thiên phàm rời đi, Ninh ngàn cốt trên trán huyết tích tiến trong ánh mắt, hắn lại một chút không cảm thấy đau đớn. Cặp kia trong ánh mắt tràn ngập cựu hận. Hắn không thể chết được, hắn còn không có báo thủ, hắn không thể chết. Trước 551 cứu người, so phế vật còn phế vật. Khách điểm, Nguyệt Ly Thương muốn một gian thượng đẳng phòng sau, tiến vào không gian. Tiểu huyết, đêm nay ngươi đi ninh gia một chuyến, trừ bỏ cha ra ninh ngàn cốt rơi xuống, chính là cha xét ninh gia có bao nhiêu ngoại địch ở. Là, chủ nhân. Tiểu huyết trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, ta cùng ngươi cùng đi. Đêm khuya... Một người một đằng tiến vào ninh ra, Nguyệt Ly thương đứng ở ninh ra phòng ốc thượng ẩn thân xem xét, tiểu huyết tắc tiến vào ninh ra tìm kiếm ninh ngàn cốt. Bởi vì ninh ngàn cốt hiện tại đã là phế vật, cho nên trừ bỏ hai cái thủ vệ ở bảo vệ cửa thủ cũng không có gì. A thủ vệ đánh một cái hà hơi, ngươi nói bên trong vị kia còn sống làm gì, đã chết tính. Đúng vậy, hắn này một mạch liền thừa hắn một cái, còn thành như bây giờ, nhưng là thiếu chủ nói không thể làm hắn chết. Vàng không chết chính là chúng ta. Một cái khác thủ vệ nói. Thủ vệ sống không còn gì luyến tiếp. Ai, ngươi nói chúng ta như thế nào như vậy xui sẹo. Đừng nói nữa, thiếu chủ nghe được chính là muốn mắng chửi người. Một cái khác thủ vệ trả lời. Hai người nghiêm túc nhìn bên ngoài, tiểu huyết tra được ninh ngàn cốt chỗ ở, lập tức truyền âm cấp nguyệt ly thương, chủ nhân, tìm được rồi. Hảo, ta lập tức lại đây, ngươi hiện tại đi cha mặt khác. Nhớ kỹ không cần rút dây động, dừng. Nguyệt Ly Thương nói, Tiểu huyết nói, "Hảo đáp." Đi vào Ninh Ngàn Cốt, nhìn trước mặt hai cái thủ vệ, Nguyệt Ly Thương trực tiếp thưởng bọn họ một phen mê dược. Chỉ chốc lát sau, hai người té xỉu, Nguyệt Ly Thương tiến vào phá viện. Nhìn Ninh Ngàn Cốt cố sức bò giường, lại mỗi khi thứ đều té ngã, cảm khái đến giường, đau đến không được, lại vẫn là ở kiên trì. Ninh Ngàn Cốt. Nguyệt Ly Thương thê nghe được Nguyệt Ly thương thanh âm, Ninh ngàn cốt một phương diện cảm thấy cảm thấy thẹn, một phương diện bởi vì cầu sinh dục vọng quá mãnh liệt. Cho dù Ninh Thiên Phạm ở như thế nào ngược đánh hắn, hắn đều không có lưu nước mắt, nhìn đến Nguyệt Ly thương thời khắc đó, hốc mắt đỏ bừng. Nguyệt Ly thương nói: Ta mang ngươi rời đi, yên tâm lần sau ngươi tới Ninh gia, ta sẽ làm ngươi tự mình giết đã từng khinh nhục người của ngươi. Đem Ninh ngàn cốt kháng trên vai, Nguyệt Ly thương rời đi Ninh gia. Lúc này, Tiểu Huyết nói, chủ nhân, Ninh Gia chỉ có một người ngoài ở, nhưng hắn thực lực so Ninh Gia người đều cường, có ta cường sao? Nguyệt Ly thương hỏi. Tiểu Huyết nói, Linh Hư kỳ năm tầng. Hảo A, Tiểu Huyết ngươi về trước tới. Nguyệt Ly thương nói. Cùng lúc đó, ngồi ở Ninh Gia địa vị cao nam tử mày nhíu lại, ân. Làm sao vậy, sư phó? Linh Thiên Phàm thật cẩn thận hỏi. Hắn chính là sợ là chính mình nơi nào làm không dễ chọc nổi giận sư phó. Nam tử trả lời, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Vừa rồi cảm giác giống như có người, nhưng trong nháy mắt liền không có, có lẽ là chính mình quá mức khẩn trương. linh thiên phàm cung kính lui ra. Sáng sớm sáng sớm, Ninh gia gia tới gầm lên giận dữ, mà quỳ trên mặt đất thủ vệ nơm nớp lo sợ, thiếu. Thiếu chủ tha. Tha mạng A, thuộc hạ thật sự thật sự không biết. Không biết. Người bị cứu đi lại hoàn toàn không biết gì cả, lưu các ngươi gì dùng? Linh ngàn cốt rơi kiếm, theo hết thảm một tiếng, xuất hiện hai điều mạng người. Cha, cấp bổn thiếu cha, bổn thiếu đảo muốn nhìn là ai lớn như vậy bản lĩnh, cùng bổn thiếu đối nghịch. Ninh Thiên Phàm nói, đứng ở hắn bên cạnh thủ hạ tối đầu, đúng vậy. Sáng sớm, ngươi gọi bậy cái gì? Nam tử đi vào Ninh Thiên Phàm trước mặt, Linh Thiên Phạm nhìn xuống tức giận, "Sư phó, Ninh Ngàn Cốt bị người cứu đi." "Phế vật." Ba một tiếng, nam tử một cái tát đánh vào Linh Thiên Phạm trên mặt, nếu không phải Ninh Ngàn Cốt không hợp tác, bản đại nhân cũng sẽ không nâng đỡ ngươi cái này phế vật. "Thật là cái phế vật, liền cái phế vật đều xem không được, so phế vật còn phế vật." Chương 552 Linh Thiên Phạm hận. Linh Thiên Phạm tối đầu, trong lòng đối Ninh Ngàn Cốt hận ý càng thêm nùng liệt. "Ninh Ngàn Cốt, Ninh Ngàn Cốt!" Ninh ngàn cốt. Tất cả mọi người ở nói cho hắn, hắn không bằng ninh ngàn cốt. Sư phó, lần này làm ninh ngàn cốt bị người liền đi là đồ nhi sai. Đồ nhi ở ngài trước mặt thể, không giết ninh ngàn cốt, thể không làm người. Ninh thiên phàm nghiến răng nghiến lợi. Nam tử hư lệnh một tiếng, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Bản đại nhân cho ngươi cuối cùng một lần cơ hộ, nếu là làm tạm, liền không cần trở về gặp ta. Đồ nhi biết. Ninh thiên phàm nắm chặt nắm tay. Hắn biết sư phò ý tứ. Nam tử quát lớn nói, còn không mau đi cha, phế vật. linh thiên phàm mang theo người đi cha. Mà khách điếm bên kia, Nguyệt Ly thương nhìn linh ngàn cốt trên người thường, hơi hơi như mày, tiên thương có tân cũ, có địa phương bởi vì không có xử lý đã sinh ngủ Càng quan trọng là có chút địa phương đã hoại tử, cần thiết muốn cắt rớt. Kiên nhẫn một chút, có chút địa phương hoại tử yêu cầu cắt rớt, tuy rằng có thể thượng thuốc tê. Nhưng thuốc tê qua đi vẫn là sẽ đau. Nguyệt Ly thương nói. Ninh ngàn cốt bình tĩnh nói, không cần cho ta thượng thuốc tê. Nguyệt Ly thương gật đầu, nàng biết đây là ninh ngàn cốt ở dùng đau đớn nói cho chính mình, huyết hải thâm thụ không thể quên. Suy suy suy. Một trận trói hai thanh âm ở trong phòng lan tràn, cứ việc ninh ngàn cốt đổ mồ hôi đầm địa, hắn lăng là một tiếng cũng chưa hố. Chuẩn bị cho tốt sau, Nguyệt Ly thương cho hắn phụ thượng dược, hảo. Ta dùng nhanh nhất tốt nhất ngoại thương dược cho ngươi đáp, hơn nữa cho ngươi ăn đan dược tin tưởng không đến 3 ngày liền có thể hào lên, thịt cũng sẽ mọc ra tới, chẳng qua chính là từng đạo vết sẹo, bất quá ngươi yên tâm ta nơi này có loại trừ vết sẹo. Cảm ơn. Sa Ếch thanh âm từ ninh ngàn cốt giọng nói truyền ra, ta còn có thể tu luyện sao? Đương nhiên có thể, bất quá rất thống khổ. Nguyệt Ly thương trả lời. Ninh ngàn cốt không thèm để ý, chỉ cần có thể tu luyện báo thủ. Cái gì ta đều có thể thừa nhận? Ly thương, chờ ta báo xong thủ, ta ninh ngàn cốt này mệnh chính là của ngươi. Ninh thiếu chủ suy nghĩ nhiều, ta cứu ngươi không phải cũng muốn ngươi mệnh. Ta là hy vọng ngươi có thể ngồi trên ninh gia gia chủ vị trí, đến lúc đó hảo cùng nhau đối kháng ngoại địch. Nguyệt Ly thương trả lời. Ninh ngàn cốt cố chấp nói, ninh gia chỉ cần ta còn có một hơi ở, sớm hay muộn sẽ đoạt lại. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đem ta chữa khỏi, ta ninh gia có một loại bí pháp có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tu vi. Vi báo thủ, liên tính là giảm thọ lại như thế nào. Hắn này mệnh ở người một nhà sau khi chết liền không phải chính mình. Ta biết, thù muốn báo, nhưng ta còn là hy vọng ngươi không cần bị cựu hận sở che giấu. Nói vậy người nhà của ngươi cũng không hy vọng. Nguyệt Ly thường nói, dù sao cũng là nhận thức một hồi, không giống nhau trước mắt ngàn năm nhân cừu hận mà bị lạc hai mắt. Ninh ngàn cốt nhấp miệng không có trả lời. ngắn ngủn ba ngày thời gian, Ninh Thiên Phàm đem ở trong thành có thể tìm địa phương đều tìm, lại vẫn là không tìm được Ninh ngàn cốt rơi xuống. hôn trưởng, như thế nào còn không có tìm được? Ninh Thiên Phàm nổi trận lôi đình. thủ hạ nơm nớp lo sợ trả lời, thiếu, thiếu chủ, có thể hay không? có thể hay không tới cứu hắn người đã ra khỏi thành không có khả năng, linh ngàn cốt đã là phế vật, liền cơ bản nhất hành tẩu đều không được. còn nữa hắn một đại người sống, liền tính là đi cũng sẽ tra đến. linh thiên phàm phủ quyết, nhìn quỳ trên mặt đất thủ hạ, linh thiên phàm một chân đá qua đi, phế vật, mau đi tìm, tìm không thấy bản thiếu chủ muốn ngươi chết. là là là, thuộc hạ này liền đi. các thủ hạ thế ngã lộn nhào đi ra ngoài, linh ngàn cốt đã thương hảo. Lúc này hắn ở trong phòng tu luyện linh ra bí pháp, theo trong phòng phát ra một tiếng gào giống. Trước 553 không thể nhịn được nữa. Ở cách vách phòng Nguyệt Ly Thương lập tức từ không gian cảm giác chạy ra. Đẩy ra cửa phòng, Nguyệt Ly Thương có chút kinh ngạc. Giờ phút này ninh ngàn cốt một thân hắc ý đi xoay quanh hai chân ngồi ở trên giường. Nàng có thể từ ninh ngàn cốt trên người cảm giác được lực lượng ở tăng cường. Ở đem hai tròng mắt chuyển qua ninh ngàn cốt đầu tóc, tràn đầy màu trắng. Ngươi Nguyệt Ly thương nói không nên lời lời nói. Linh ngàn cốt nhìn rũ trên vai đầu bạc nói, có phải hay không rất khó xem. Bất quá cũng may ta hiện tại đã là Linh huyền kỳ ba tầng. Không khó coi, chỉ là Nguyệt Ly thương nói, nóng lòng cầu thành, đáng giá sao? Đáng giá. Linh ngàn cốt khẳng định, lần này sự nếu không phải bọn họ nhúng tay, chỉ bằng Linh Thiên Phạm cái kia phế vật là sẽ không thực hiện được, cho nên Linh Thiên Phạm đáng chết, bọn họ càng đáng chết hơn. Ta sẽ không cấp cơ hội làm cho bọn họ trốn trở về. Hảo đi, vậy ngươi hảo hảo tu luyện, mặt khác ninh thiên phàm đã ở phái người khắp nơi tìm ngươi, tin tưởng không lâu liền sẽ tìm tới nơi này. Ngươi nếu không nghĩ cùng ta về trước dược hồn viện, vậy ngươi tốc độ cần phải nhanh hơn. Nguyệt ly thương nhắc nhở. Đây là chính hắn tuyển lộ, nàng chỉ có thể ở bên nhắc nhở. Ninh ngàn cốt nói, đa tạ, ta nỗ lực. Nguyệt ly thương gật đầu trừ bỏ cái này ngoại ta phải về dược hồn viện. Hồng Trần Tiền bối gửi thư, thú tộc bên kia đã phái người tới thương nghị, nhưng tựa hồ cũng không quá lý tưởng. Hảo, vậy ngươi trên đường cẩn thận, quá không lâu ngươi sẽ nghe được tin tức tốt tốt. Linh ngàn cốt trả lời, cùng Linh ngàn cốt cáo biệt, Nguyệt Ly thương lại mã bất đình để hướng dược hồn viện chạy. Lúc này, dược hồn viện nơi này, thú vương lần này phái ra chính là long phượng hai tộc trưởng lão, phân biệt là long tộc ngũ trưởng lão cùng với phượng tộc tam trưởng lão. Hồ Tộc bởi vì Hồ Tiên Tiên nguyên nhân, cho nên không có phái ra đại biểu. Bất quá, Hồ Tiên Tiên đã cùng Thú Vương gặp mặt, cho nên Thú Vương quyết định, Hồ Tiên Tiên tự nhiên sẽ đi vâng theo. Tiểu Tử Thúi, ngươi nói cái gì đâu? Phượng Tộc Tam Trưởng lao tính tình vốn dĩ liền hòa bạo. Đi vào nhân tộc, vốn là cả người không thoải mái, ở hơn nữa nhân tộc một ít người trẻ tuổi không sợ chết ở sau lưng nghị luận, thường thường nhìn lén, làm hắn bực bội tàn nhẫn nếu không phải xem ở ly thương kêu tiểu tử phân thượng, hắn đã sớm ra tay làm thịt cái này tiểu vương bất đản. người kêu ai tiểu tử thúi, có bản lĩnh liền không cần hóa thành chúng ta nhân tộc bộ giang a. các ngươi thu tộc vốn chính là ma thú, vốn là hẳn là bị chúng ta nhân tộc sử dụng. người trẻ tuổi, nói chuyện phải trải qua đầu óc, các ngươi các trưởng bối, không dạy qua các ngươi phải hiểu được tôn trọng sao? long tộc nhị trưởng lão nghe được nhân tộc thiếu niên nói chuyện, có chút không vui. Như thế không hiểu tôn trọng thiếu niên, so với bọn hắn những cái đó long tộc tiểu tử một sợi lông đều so ra kém. Nếu không phải xem ở ly thương là long tộc cân nhân dưới tình huống, hắn đã sớm phủi tay mà đi, kia ở chỗ này bị khinh bỉ. a chẳng lẽ ta nói không đúng, các ngươi không phải ma thú. Tuổi trẻ thiếu niên như cũ kiêu ngạo ương ảnh. Nguyệt ly thương trở về thời điểm, liền nghe được những lời này, giận không thể ác. Nàng trăm cây ngàn đằng kéo tới thu tộc hỗ trợ, cứ như vậy bị nhân tộc mắng, xem thường, khó trách thu tộc chán ghét nhân tộc, liền nàng là nhân tộc cũng sẽ chán ghét. Ta đã trở về. Nguyệt Ly Thương bước vào cửa phòng, Long tộc nhị trưởng lão, Phượng tộc tam trưởng lão, là Ly Thương chậm trễ. "Tiểu tử, ngươi cuối cùng đã trở lại, ở không tới lão tử muốn đi." Tam trưởng lão ừ ừ có chút tức giận. Nhị trưởng lão nói, "Hôm nay tới nhân tộc" xem như kiến thức đến nhân tộc điêu ngoa vô lý. Lão bất tử ngươi nói ai điêu ngoa vô lý, ngươi dám nói bổn thiếu gia ngươi có biết hay không còn không đợi Nguyệt Ly Thương mở miệng, kia thiếu, thiếu niên lại nhảy. Chương 554 trực tiếp diện ngươi. Nguyệt Ly Thương không thể nhịn được nữa, nháy mắt đi vào thiếu niên trước mặt, phủ tay chính là một cái tát. Đánh khiếp sợ ở đây mọi người, kia thiếu, thiếu niên bị Nguyệt Ly Thương trực tiếp đánh bằng một ngụm nha, huyết từ trong miệng tràn ra, cả người té lăn trên đất. Lão tử nhẫn ngươi thật lâu, bọn họ là lão tử trăm cây ngàn đắng, cầu ra ra cáo mãi mãi mời đến tiền bối, ngươi tại đây hạt nhiều lần cái gì. Ở dám so một câu, lão tử trực tiếp làm ngươi thượng Tây Thiên. Nguyệt Ly thương giống giận. Long tộc nhị trưởng lão cùng phượng tộc tam trưởng lão, đối ly thương tràn đầy tán thưởng chi sắc. Không tôn lão ái ấu tiểu tử, nên thiếu thu thập. Nhìn ở đây người, Nguyệt Ly thương trầm giọng nói, về sau ai còn dám đối thu tộc bất kính. Không cần thú tộc ra tay, ta trực tiếp diệt ngươi. Thật lớn khẩu khí. Một người trưởng lão cấp bậc người đi vào tới, đây là khi ta nhân tộc không người. Đồng thời, Dược Hồn Viện Viện Trưởng, cùng với Hồng Trần đêm chờ nhiều danh co thân phận trưởng lão đi vào phòng tới. Mà mở miệng đúng là Dược Hồn Viện Bảy Đại Trưởng lão chi nhất thất trưởng lão. Ra! Ra ra! Hắn đánh ta, ngươi muốn thay ta báo thù. ra ra thiếu niên bị người nâng dậy tới. Thất trưởng lão đi qua đi, hiền tử hướng nói, tôn nhi ngoan, gia gia sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Nhìn về phía Nguyệt Ly Thương ánh mắt, thất trưởng lão lạnh giọng, ngươi chính là Ly Thương. Có gì chỉ giáo? Nguyệt Ly Thương bình đạm trả lời. Thất trưởng lão quát lớn, ngươi đánh ta tôn tử chẳng lẽ không nên cấp cái giải thích? Đừng tưởng rằng ngươi mời tới thu tộc giúp đỡ, liền có thể lung tung đánh người. Lung tung đánh người? À, ngươi hỏi một chút ngươi tôn tử. Hỏi một chút ở đây các vị, ta là lung tung đánh người vẫn là người tôn tử tiện tiêu đánh. Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Thất trưởng lao tức giận quát lớn, làm càn, ta tôn tử liền tính không đúng, kia cũng từ ta cái này ra ra giáo hấn, còn không tới phiên ngươi. Mấy ngày liền tới lên đường, hơn nữa một chút sự tình, Nguyệt Ly Thương đã sớm thể xác và tinh thần mỏi mệt, đã không có kiên nhẫn ở chỗ này xả bảy xả tám. Nguyệt Ly Thương không kiên nhẫn nói. Ngươi nếu là sớm ngày giao huấn, hắn liền sẽ không đắc tội thú tộc tiền bối. Thất trưởng lão còn tưởng mở miệng. Nguyệt Ly Thương đã tới rồi bên cạnh, đủ rồi, ta không nghĩ đang nghe bất luận cái gì giải thích. Ta bên ngoài khắp nơi buôn ba, vì làm thú tộc đáp ứng liên minh, càng là dùng hết toàn lực. Trước không nói các tiền bối, liền nói nói này đó thiếu niên. Ngoại địch xâm nhập không nắm chặt thời gian tu luyện, ở chỗ này diêu võ dương oai, là ai cho các ngươi quyền lợi. Ta sở hữu kiên nhẫn đã dùng ở giải quyết sự tình thượng, không có kiên nhẫn ở chỗ này quản lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta chỉ nói một lần, lần này nhân thú liên minh, hai bên bình đẳng hợp tác chống cự ngoại địch. Ta hy vọng các vị có thể tạm thời trước buông hết thể mâu thuẫn. Càng không cần xuất hiện chuyện vừa rồi, ta sợ chính mình nhịn không được sẽ tự mình bóp chết hắn. Chúng ta thu tộc không có ý kiến, chỉ là có một điều kiện, nếu là liên minh, tự nhiên liền phải có thủ lĩnh. Chúng ta thú tộc hy vọng là ly thương đương nhậm thủ lĩnh, ta thú tộc liền sẽ tiếp thu liên minh. Nhị trưởng lão trả lời. Tam trưởng lão phụ họa, không sai, nếu không phải ly thương kia tiểu tử cùng chúng ta thú vương khuyên can mãi, ta thú tộc cũng sẽ không cùng các ngươi nhân tộc liên minh. Phải biết rằng, năm đó các ngươi nhân tộc chính là cho chúng ta thú tộc sau lương thọc một đao, hơn nữa vẫn là ở liên minh dưới tình huống. Ta không đồng ý. Ly thương tại đây sự kiện sự thượng sắc thật công lao không nhỏ, nhưng minh chủ cũng không phải là ai đều có thể đường, dựa vào cái gì là nàng. Thất trưởng lao vốn là không quen nhìn ly thương, liền càng thêm sẽ không đồng ý. Không sai, nay không phải là nàng cùng thú tộc bí mật liên hợp lại điều kiện chi nhất đi. Dù sao nàng đi tìm thú tộc chúng ta lại không biết, ai biết nàng có phải hay không đã phản bội gia nhân tộc. Chứ 555 tranh luận không thôi. Các ngươi không để bụng ta lại để ý cái gì? Chính là, nàng dựa vào cái gì đương minh chủ? Chống cự ngoại địch, chúng ta đều là lấy mệnh đi để, nàng khen ngược ngồi ở địa vị cao thượng thành thơi thành thơi. Không sai, hơn nữa nói chuyện đều hướng về thu tộc, ai biết ở chống cự ngoại địch thời điểm, có thể hay không làm chúng ta nhân tộc trước chịu chết. Nguyệt Ly Thương càng nghe càng thái quá, mà Long Tộc cùng Phượng Tộc trưởng lão nghe được lời như vậy, đều nhịn không được lắc đầu. Ly thương vất vả bọn họ đều xem ở trong mắt, lúc trước vì được đến bọn họ tán thành, đều là cửu tử nhất sinh lại đây. Mà nay đó, hai vị trưởng lão đều vì nàng cảm thấy không đáng giá. Dương hôn viện viện trưởng thấy được nguyệt ly thương trong mắt thất vọng, đủ rồi, thú tộc là ly thương mời đi theo, hiện tại có ngoại địch xâm lớn, còn tại đây yêu ngôn hoặc chúng, bổn viện trưởng đồng ý thú tộc hai vị trưởng lão lời nói. Không sai, đây là thú vương điều kiện, vì có thể tồn tại. Ta cũng đồng ý. Hồng trần đêm nói. Yên lặng không nói Tào Khánh cũng đi theo mở miệng. Điện chủ nói, thần điện duy trì ly thương công tử. tô gia duy trì ly thương công tử. Tô Vĩ Quang nói. Thích mạnh trầm cười nói, trừ bỏ nàng, bản thiếu chủ nghĩ không ra còn có ai có thể đương nhậm. Đương nàng ở vì nhân tộc bận rộn trong ngoài thời điểm, không biết này đó cái gọi là thiên tài các thiếu niên đang làm cái gì. Tu luyện vẫn là nghĩ cách chống cự ngoại địch bản thiếu chủ lấy ly thương vì vinh, lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Ta chỉ nói một câu, nếu ai đương minh chủ có thể làm thú tộc đáp ứng, ta không lời nào để nói. Độc cô tuyệt lạnh lùng mở miệng. Trong lúc nhất thời, người khác tộc lao ra hỏa đều không ở ra tiếng, bởi vì bọn họ trong lòng biết đương bằng nhân tộc là không thể chống cự ngoại địch, mà bọn họ hàng năm bị gia tộc bị khắp nơi thế lực cung phụng tôn kính, ai còn muốn đi cho người khác đánh nô lệ. Giờ phút này. Liền tính trong lòng không thoải mái, không nghĩ ly thương đương minh chủ, cũng không tiện mở miệng. Một hồi lâu, dược hồn viện đại trưởng lão mở miệng, ly thương đương không thành vấn đề, bất quá nàng có thể đối xử bình đẳng, đừng đến lúc đó cầm lồng gà đương lệnh tiễn, khi đó đừng trách lao phu trở mặt vô tình. À, ai đều sẽ liền ly thương sẽ không, các ngươi nếu là không quá phận, chọc tới ly thương, nàng mới lười đến cùng các ngươi nhiều lần. Cho nên vẫn là trước quản hảo các ngươi chính mình cùng những cái đó ngu xuẩn đi. Cung thiếu khanh khinh thường trả lời. Đại gia tranh tới tranh đi, tranh mặt đỏ thay hồng, mà bị tranh Nguyệt Ly Thương còn lại là không nói một lời. Viện trưởng nhìn Nguyệt Ly Thương nói, khu khu, Ly Thương, ngươi nói vài câu, chúng ta mọi người đều duy trì ngươi. Ta chỉ là cái người ngoài, hoang man là các ngươi sinh trưởng ở địa phương địa phương, các ngươi không để bụng ta lại để ý cái gì. Nguyệt Ly Thương nói xong rời đi. Phòng Nguyên Nhân bên trong vì nàng lời nói, Đại Gia Lâm vào chờ mặc, trở lại chính mình phòng. Nguyệt Ly Thương nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Trong không gian, Hồng Hồng nói, Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận. Đúng vậy, Chủ nhân, có Bảo Bảo ở. Bảo Bảo nói, Tiểu Huyết nói, Chủ nhân, Tiểu Huyết sẽ vinh viên bồi ngươi. Ơn Ơn. Tiểu Mập Mạp phụ hòa, Mặc Yên tức giận mắng. Nhân tộc quả nhiên không phải thứ tốt, ly thương không bằng người gia nhập chúng ta phượng tộc, bảo đảm sẽ không có này đó suốt ruột sự. Ha ha, kỳ thật vô luận cái gì chủng tộc, đều sẽ có bất hảo một mặt, đã thấy ra liền hảo. Khó được mở miệng trời cao cười nói. Độc cô dược nói, đây là người a, bất quá liền tính ở không tốt, cũng không thể thất vọng, nếu mỗi người đều thất vọng rồi cái này chủng tộc liền ly diệt vong không lâu. Ha ha, Nguyệt ly thương cười khẽ ra tới. Các ngươi cho rằng ta làm gì? Ta chỉ là có chút mệt mỏi, buồn ngủ quá, ta trước ngủ một giấc, các ngươi đừng lo lắng. Chương 556 xác định. Không ý kiến. Một đêm qua đi, Nguyệt Ly Thương trong khoảng thời gian này khó được ngủ một cái hảo giác. Tích tích tích. Tiến bảo. Nguyệt Ly Thương đã đứng dậy. Khương An Hạo từ bên ngoài đi vào tới, thiếu gia, viện trưởng Cung Hồng Trần Tiền Bối phía trước có tới, bị ta ngăn lại. Biết Trước đi xuống đi. Nguyệt Ly thương nói. Lúc này, một cái khác thương nghị lại điện, vài vị thân phận tương đối cao quý người ngồi ở ghế trên. Mọi người đều trầm mặc không nói, các hoài tâm tư. Nguyệt Ly thương tiến vào thời điểm liền cảm giác được đại gia không thích hợp. Các vị đều ở A. Nguyệt Ly thương nói. Viện trường ho nhẹ một tiếng, khu khu, Ly thương nghỉ ngơi như thế nào? Ngụ ý, hết giận không? Nguyệt Ly thương nói, cũng không tệ lắm. Thôn qua ngươi đi rồi, chúng ta nhất trí quyết định vẫn là có ngươi đảm đương Minh Chủ tương đối hảo, rốt cuộc thú tộc bên kia là ngươi nói thỏa. Hồng Trần đêm mở miệng. Nguyệt Ly thương mày một trọ, xác định, xác định. Hồng Trần đêm trả lời. Nguyệt Ly thương lại hỏi, không ý kiến, không ý kiến. Hồng Trần đêm gật đầu. Nguyệt Ly thương nói, ta đây liền cố mà làm, bất quá từ tục tiểu vẫn là muốn trước nói ở phía trước. Mọi người. Vẫn là viện trưởng trước phản ứng lại đây, hẳn là, hẳn là. Hôm qua sự tình nếu là ở phát sinh một lần, phòng trừng tiểu tử này liền sẽ bạo tẩu. Rốt cuộc thú tộc là nàng kéo tới, nếu là bạo tẩu, thú tộc không phải đi theo đi rồi. Nguyệt Ly thương dơ lên một kia tà cười, bắt đầu tranh đối nhân tộc cùng thú tộc làm một ít quy tắc, nếu ai đụng vào, vô luận nhân thú hai tộc đều sẽ được đến chế tải. Thương lượng hảo sau, Long Phượng hai vị trưởng lão hồi thú tộc phục mệnh, Mà người khác tộc nhóm cũng tan đi, cùng lúc đó, bắt đầu nhanh hơn tốc độ chế tạo vũ khí. Vốn tưởng rằng còn không có nhanh như vậy, lại không nghĩ một buổi tối, vốn là máu chảy thành sông hoang Man, càng là dậu đổ bìm leo. Bên kia, từ một cái khác đại lục xuống dưới H.I. rẻ nhân, ít nhất có 50 danh, mà dẫn đầu người tên là Ma Lộ. Nhìn quý trên mặt đất người, sắc mặt khó coi, phế vật đều lâu như vậy còn không có tìm được tiêu chủ. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết." Đại nhân bất giận, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Trong đó một cái hắc y giả nhân nói, "Ma lộ tức giận, tay vung, xuất hiện một đạo hắc khí, tên kia hắc y giả nhân trực tiếp bị đi ra ngoài đụng vào trên tường, miệng phun máu tươi." Đại nhân bất giận. Mọi người run bần bật. Ma lộ nói, "Hoang man đều mau phiền biến, còn không có tìm được, các ngươi không phải phế vật là cái gì?" Mọi người tối đầu không dám nói nữa. Một hồi lâu, Ma Lộ nói, "Bọn họ thế nào?" "Đại nhân, đã không sai biệt lắm, nhưng Dược Hồn Viện cùng thần tộc cùng với mấy đại gia tộc căn cứ tin tức, đã cùng thu tộc liên minh, bất quá thu vương không xuất hiện, Long vượng hai tộc trưởng lao tới rồi." Hắc ý kia nhân tối đầu. Ma Lộ càng thêm tức giận, "Hoang Man liền này mấy cái thế lực còn miễn cưỡng có thể, ngươi không có việc gì đi thu những cái đó cặn bã, không thu phục bọn họ." thật là, phích một tiếng, lại là một cái hắc y rỉ nhân bị đá bay đi ra ngoài, máu tươi phun ra. Đại nhân, là người trở vô năng, mọi người lại nói, ma lộ hai tròng mắt như là một cây đao giống nhau, vì trên mặt đất người đều cảm giác bốn phía không khí độ ấm tại hạ hàng. Ma lộ trầm giọng nói, tính, bản đại nhân đã được đến tin tức, việc này xúc tiến hai tộc liên minh chính là một cái tia ly thương người, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp không thể làm cho bọn họ liên minh. Là, đại nhân, chỉ là vạn nhất kia ly thương là một cái khác hắc ý rẻ nhân nói. Ma lộ nói, có phải hay không chỉ có gặp mặt mới biết được, các ngươi mục đích là phá hủy liên minh hợp tác, đến nỗi nàng, nếu thật là, thân là tộc của ta thiếu chủ bất kham một kích, muốn lại có tác dụng gì? Là, đại nhân, chứ 557 đối chiến hắc ý rẻ nhân. Chờ những người đó lui ra sau. Ma lộ lười nhác ngồi ở địa vị cao thượng, đột nhiên như là cảm giác được cái gì, lập tức đứng dậy cung kính đối với vị trí hành lễ, "Vương." Chỉ kêu vị trí trên không xuất hiện một cái hình tròn hình ảnh, mà hình ảnh còn lại là một đoàn sương đen. Trong sương đen truyền ra một khi thanh âm, "Sự tình làm thế nào?" Vương bất giận, "Thuộc hạ đã phái người đi làm, tin tưởng quá không được liền có thể kết thúc." Ma lộ trả lời, "Ân." ngươi cũng học được những cái đó để tiện nhân tộc nói. trong xương đen truyền đến tức giận, ma lộ lập tức quỳ trên mặt đất, thuộc hạ không dám, thiếu chủ đúng là này phiến giao diện, nhưng thuộc hạ còn không có xác định là ai. xương đen đột nhiên truyền ra một đạo hắc khí bắn thẳng đến ma lộ trên người, nháy mắt ma lộ đau trên mặt đất lăn lộn, sắc mặt nhăn nhó, vương, tha mạng à, thuộc hạ biết sai rồi, biết sai rồi. nhiên Ma lộ xin tha cùng thống khổ kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại điện. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, đau đớn trên người biến mất, ma lộ trật vật quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Vương, thứ tội, thuộc hạ biết sai rồi. Cuối cùng một lần cơ hội, tìm không thấy thiếu chủ coi như thức ăn chắn nuôi, nếu có một kia tổn thương, coi như hắc liêu. Ma lộ thân mình phát run, là, thuộc hạ nhất định sẽ lông tóc vô thương mang về thiếu chủ. Hình ảnh cùng xương đen cùng biến mất. Xác định vương đi rồi, ma lộ lúc này mới nằm liệt ngồi dưới đất. Nhớ tới vừa rồi trừng phạt cùng vương nói, ma lộ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Lúc này, Nguyệt Ly Thương lúc này mới không biết phát sinh hết thảy, nàng chỉ biết, nhân thú hai tộc là liên minh, nhưng vụ khi đan dược vẫn là không đủ a. một khi khai chiến như thế nào đánh. Liên ở Nguyệt Ly Thương nghĩ cách nhanh hơn tốc độ đều thời điểm, ngoài cửa cáo lông đỏ thành viên đi vào tới, trên người còn mang theo vết máu. Nguyệt Ly thương mày căng thẳng, sao lại thế này? Thiếu gia, trước kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, lần này không biết sao lại thế này, bọn họ hành động đạt tới hơn một ngàn người, đang ở đại quy mô tàn sát. Cáo lông đỏ thành viên trả lời. Nguyệt Ly thương nói, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Thành thượng, Nguyệt Ly thương nhìn phía dưới chém giết, hơi hơi nhíu mày, nàng thấy được, thấy được một đám người chung một cái hắc y hề nhân, nếu không đoán sai, chính là hắn ở chỉ huy. Đang xem xem phía dưới chém giết, căn bản chính là hào vô nhân tính chiến đấu. Phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay, Nguyệt Ly Thương nói, ta đi gặp hắn. Thả người nhảy, Mạc Yên lấy vượng hoàng bản thể xuất hiện, Nguyệt Ly Thương đạp lên Mạc Yên trên lưng. Đối địch một bên khác, H.I.G.H. Y. Y. Nhân nhìn cách đó không xa tới Ân Nguyệt Ly Thương, hai tròng mắt nhữ lại, truyền lệnh đi xuống, không có mệnh lệnh không chuẩn lùi lại. Đúng vậy, H.I.G.H. Y. Y. Nhân ngồi đại bảng cũng bay về phía Nguyệt Ly Thương. Không chung, Nguyệt Ly thương nói, các ngươi là người phương nào? Người chết là không cần biết đến. Hắc Y Nhân trực tiếp khởi xướng công kích. Nguyệt Ly thương tay cầm phệ hồn thương, hai người áp không chung đánh lên tới. Một cái hội hợp sau, ai cũng không chiếm được tiện nghi, Nguyệt Ly thương cho mày, tuy rằng sớm đã biết thực lực của bọn họ, nhưng là vẫn là ta có chút khiếp sợ, không nghĩ tới linh hư kỳ 5 tầng thực lực như vậy cường đại. Ha ha ha, ngươi là linh hư kỳ 3 tầng. Ta là linh hư kỳ năm tầng, chúng ta kém hai cái cảnh giới, ngươi là không có khả năng đánh thắng ta. Hắc ý ghi nhân cười to. Nguyệt Ly thường nói, phải không? Vên một tiếng. Không chung một cái thật lớn nổ mạnh, hai người từ không chung đánh tới trên mặt đất. Mà không chung phượng hoàng cùng đại bàng cũng là đánh tối bụi. Mặc yên như là bị khiêu khích giống nhau, theo một tiếng phượng minh, ngọn lửa ở không chung khắp nơi bay loạn rơi xuống trên mặt đất. Mà trên mặt đất người càng là khổ không nói nổi. Phượng hoàng là thần thú, đại bàng cũng là thần thú, hai đại thần thú đánh nhau, liền tương đương với thiên nhân đánh nhau, tao ương chính là phàm nhân. Chương 558 vượt cảnh đánh chết. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Bầu trời, trên mặt đất đánh tối bụi. Nguyệt ly thương trên người đã xuất hiện vết máu, Hắc Y Ly ả nhân trên người bởi vì ăn mặc Hắc Y Ly nhìn không ra, nhưng nồng đậm mùi máu tươi vẫn là có thể ngửi được. Hoặc là nói, nơi sân nơi nơi đều là mùi máu tươi, làm người nôn mửa. Thật là nhìn lầm ngươi, bản lĩnh vẫn là có vài phần. hắc H.I. Nhân nói, Nguyệt Ly Thương cười nói, bổn thiếu bản lĩnh còn có rất nhiều. Hai người lại đánh vào cùng nhau. Dù sao cũng là hai cái cảnh giới, Nguyệt Ly Thương vẫn là bị đè nặng đánh. Chủ nhân, làm bảo bảo ra tới. Bảo bảo ở không gian, gấp đến độ không được. Tiểu huyết dây đằng lúc này từ màu xanh lục biến thành xích hồng sắc. Độc Cô Dược nói: Trước không đổi, ta đổ nhi cũng không phải là không đầu óc người. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Nguyệt Ly thương đều không có thời gian trả lau bên miệng huyết. Hắc Y Diệp nhân công kích đã qua tới. Tuy rằng là Hắc Y Diệp nhân chiếm thượng phong, nhưng hắn trả giá đại giới cũng không ít. Hắn đã lấy ra áp đá hỏng bài, mà một cái tu vi so với hắn thấp người, còn có thể bước ra hắn át chủ bài có thể thấy được người này tiềm lực là có bao nhiêu đại hắn cần thiết đem nàng đánh chết ầm ầm ầm lại một lần ba chạm, hyl hệ nhân tức giận lúc này đây ngươi cần thiết chết bảo bảo ra tới nguyệt ly thương tiếc đánh không lại còn liều mạng nàng cũng không phải là ngốc tử dùng át chủ bài vì cái gì không cần thật lớn xương đen công kích lại đây liền ở hyl hệ nhân đã nguyệt ly thương trốn không thoát sẽ khi chết bảo bảo đột nhiên xuất hiện Thật lớn hồ ly xuất hiện, đem Nguyệt Ly Thương hộ tại thân hạ. Hư Hảo ân cựu trảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ở Hắc Y Lệ Nhân đỉnh đầu rơi xuống. Phanh, phanh. Tuy rằng là hư hảo, nhưng đó là bảo bảo một cái kỹ năng. Hắc Y Lệ Nhân trực tiếp bị bảo bảo trụ thành dập nát. Theo một tiếng nổ mạnh, bảo bảo che chở Nguyệt Ly Thương chuyển qua địa phương khác. Tiêu công kích chỉ là đem mặt đất nổ thành một cái lỗ thủng. Theo Hắc Y Lệ Nhân tử vong. Người khác sinh ra lưu ý, mà Nguyệt Ly Thương bên này càng đánh càng hăng. Hai bên tử thương đều không sai biệt lắm, nếu không phải Nguyệt Ly Thương nói, khả năng liên minh bên này tổn thất thảm hại hơn. Sau khi kết thúc, Nguyệt Ly Thương ngồi phượng hoàng trở lại trong thành, vừa đến, một ngụm máu tươi phun ra. "Thiếu gia." Lúc này Lâm Kỳ lần tử ra ngoài tới rồi. Nguyệt Ly Thương nói, "Ta không có việc gì, Linh Ngàn cốt bên kia thế nào?" Hắn đã đoạt quá Linh Gia. Ninh thiếu chủ nói ba ngày sau sẽ đến dược hồn viện gặp ngươi. Lâm Kỳ Lân trả lời. Nguyệt Ly Thương gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi hiệp trợ An Hạo an bài sự tình phía sau, ta đi trước một bước. Đúng vậy. Lâm Kỳ Lân cùng Khương An Hạo gặp mặt, hai người liếp nhau, liền biết như thế nào làm. An vào đan dược điều trị hảo tự mình thân thể, Nguyệt Ly Thương làm người đem vài vị có quyền lên tiếng người gọi vào cùng nhau. Bọn họ không thể vẫn luôn như vậy bị động cùng với mỗi ngày để phòng địch nhân tiến công, không bằng chủ động xuất kích. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Ly thương hỏi. Dược hồn viện tam trưởng Lao nói, chúng ta không rõ ràng lắm bọn họ tới bao nhiêu người, nếu mạo muội xuất kích. Ta không tán đồng ngươi lời nói, chúng ta hiện tại mỗi ngày đều ở bị đánh, Lão tử đã sớm chịu đủ rồi. Dược hồn viện ngũ trưởng Lao nói. Hồng Trân Đêm nói, không bằng như vậy, chúng ta chọn lựa một ít người tìm hiểu một chút tình báo, lại làm quyết định cái này có thể có ta muốn tham gia cung thiếu khanh kích động nói có thể cùng nguyệt ly thương cùng nhau tác chiến ngẫm lại đều hưng phấn độc cô tuyết nói mang lên ta hôm nay nguyệt ly thương đi ra ngoài đánh hắc y diề nhân hắn ở tu luyện không biết nhưng tu luyện thực chiến mới là tốt nhất ta liền không đi tịch mạnh trầm trả lời rốt cuộc tịch ra yêu cầu hắn tô giật trần nói hơn nữa ta ta cũng đi đừng cái cỏ Không tới linh hư kỳ ba tầng đều không thể đi. Nguyệt Ly Thương mở miệng. Trước 559 cha xét tình báo, linh ngàn có đến. Trừ bỏ độc cô tuyệt, người khác cũng chưa đến. Đến nỗi những cái đó trưởng lao có đặt tới, có không có. Mà đặt tới lại mặc không lên tiếng, ai ngờ tìm chết. Bọn họ tuy rằng một đống tuổi lại càng muốn tồn tại. Đối với này đó lão gia hỏa ý tưởng Nguyệt Ly Thương như thế nào sẽ không biết, nếu không phải bởi vì... Nàng mới sẽ không quản Cho nên những người này chỉ cần không cho nàng thêm phiền toái, Nàng cũng không nghĩ tới bọn họ ra rất lớn lực Hảo, liền nghe Hồng Trần tiền bối Nguyệt Ly Thương nói Hồng Trần đêm gật đầu, tính ta một cái Ấn Thương lượng Hảo sau, Nguyệt Ly Thương trở lại chính mình phòng bắt đầu chuẩn bị Trong không gian, Hồng Hồng thế nàng bên vực kẻ yếu Chủ nhân, những người này quá không biết xấu hổ rõ ràng có thể xuất chiến lại thời khắc mấu chốt rất dây xích, thật là trơ trẽn. đây là vì cái gì chúng ta thu tộc chán ghét nhân tộc nguyên nhân, nếu không phải liên minh lão nương thật muốn diệt bọn hắn. Mạc yên kinh thường nói, nguyệt ly thương cười nói, việc này vô luận như thế nào, là từ ta dựng lên, bọn họ chỉ cần không cho ta tìm phiền toái liên hảo, ta cũng không hy vọng xa vời bọn họ có thể hỗ trợ. nhưng chủ nhân, chúng ta bên này người không đủ a. hồng hồng nói. Nguyệt Ly thường nói, chỉ là đi tra xét tình báo, không cần như vậy nhiều người, này không phải chúng ta còn có thú tộc bên kia sao. Nói nói như vậy, nhưng thú tộc bên kia nếu là biết nhân tộc chỉ có chủ nhân xuất lực, bọn họ có thể hay không hừng hừng nói đến mặt sau không có tiếp tục nói tiếp. Mà kia nói, thú tộc mới sẽ không tính toán chi ly. Nay không phải tính toán chi ly, thực lực cường đại chính là quan hệ đến một chủng tộc tồn vong. Độc cô dược mở miệng. Nguyệt Ly thương biết nhà mình sư phó nói không sai, năm đó nhân thú hai tộc sự, hiện tại nếu là biết nhân tộc bên này không ra lực, chỉ sợ. Trong lúc nhất thời, trong không gian đều trầm mặc không nói. Trời cao mở miệng, thật sự không được, trong không gian không phải dưỡng một đám người, bọn họ hiện tại thực lực chính là so bên ngoài những người đó mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi không phải còn có cáo lông đỏ sao? Hồng Hồng nói. Nguyệt Ly thương trả lời, yên tâm đi. Ta biết như thế nào làm. Mới từ không gian ra tới, cáo lông đỏ thành viên tới báo nói là Linh Ngàn Cốt tới rồi. Nguyệt Ly Thương mở ra cửa phòng trong đại điện vừa vặn nhìn đến Linh Ngàn Cốt cùng độc Cô Truyện cùng với Tịch Mạnh Trầm nói chuyện. Linh ra giải quyết. Nguyệt Ly Thương hỏi. Linh Ngàn Cốt trả lời, "Ừm, Linh ra có một cái hắc ý yểm nhân tuy rằng chạy thoát, nhưng ly chết cũng không sai biệt lắm, có cái gì yêu cầu có thể nói thẳng." Thực lực của ngươi Nguyệt Ly Thương không có nói xong. Linh Ngàn Cốt trả lời, Linh hư, hư Kỳ Bốn Đỉnh. Có thể tại như vậy mau đạt tới trình độ này, có thể thấy được Linh Ngàn Cốt là có bao nhiêu nỗ lực. Hảo, đêm nay hành động liền tính ngươi một cái. Nguyệt Ly Thương cười nói, mấy người bởi vì trải qua trọng đại biến cố đều trưởng thành lên, cũng may quan hệ bất biến, gọi người chuẩn bị rượu và thức ăn, vừa ăn vừa uống. Tịch Mạnh Trầm cười nói, Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt, thật là không dễ dàng. con hành. Độc cô tuyệt mở miệng. Ninh ngàn cốt nói, nếu còn có mệnh trở về, ta sẽ mang rượu ngon lại đây một tụ. Uống rượu. Nguyệt ly thương nâng chén. Tương đối với bên này nhẹ nhàng không khí, bên kia lại là tử khí trầm trầm. Ma lộ nhìn phía dưới người, ngắn ngủn mấy ngày, mới ngắn ngủn mấy ngày, liền đã chết vài cái. Càng làm cho hắn cảm thấy không nên chính là ninh gia bên kia. Rõ ràng đã thu vào trong túi, thế nhưng còn bị đoạt quá. Nhìn trên mặt đất bị thương hắc y rẻ nhân, ma lộ nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn có mặt mũi trở về. Đại nhân, cầu xin ngươi. Đại nhân, tự cấp tiểu nhân một lần cơ hội, đại nhân bị thương hắc y rẻ nhân sợ hay nói. Ma lộ sắc mặt thiết hắc, câm miệng. Trước 560 thẩm vấn. Vì trên mặt đất hắc y rẻ nhân nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, hắn biết chính mình đã không có hy vọng. Quả nhiên, ở hắn còn không có xuyến khẩu khí thời điểm, trên người xuất hiện một cái lỗ thủng, cuối cùng không cam lòng tắc thở. Ma lộ tàn nhân nói, đây là phế vật kết cục, các ngươi nếu là ở được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bản đại nhân toàn bộ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Đúng vậy. Đêm khuya, Nguyệt Ly thương bốn người lẻn vào địch nhân bên trong, ma lộ bởi vì đêm nay sự, sớm tiến vào trong phòng tu luyện. Nóc nhà thượng. Nguyệt Ly thương cùng mặt khác ba người trước kia thương lượng hảo, chỉ là tra xét mà không phải đánh lén. Mặt khác ba người gật đầu tách ra hành động. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Ly thương làm tiểu huyết ra tới hỗ trợ cùng nhau tra xét. Phong bốn phía từ mấy cái hoang man thế lực đại lão thủ hắc ý liệt nhân nhưng thật ra không thấy thế nào thấy. Bất quá Nguyệt Ly thương híp lại hai tròng mắt nhìn đến trong đó một tòa phòng ốc bên ngoài không có người thủ từ nóc nhà xem cả tòa phòng ốc thế nhưng còn có trận pháp khó trách chủ nhân trận pháp ngươi không phải thực cam hiểu sao hong hong mở miệng nguyệt ly thương nói tự nhiên ẩn thân tiến vào trận pháp phát hiện phòng ước có hai cái hắc y lìa nhân thủ đôi mắt tối sầm lại chờ đợi thời cơ hoặc là đêm tối quá mức dài lâu lại hoặc là đêm nay sự làm cho bọn họ đánh dùng mình bên trái hắc y lìa nhân thở dài ai cũng không biết chúng ta còn có hay không mệnh trở về Như thế nào? Sợ hãi. Bên phải Hắc Y Lìe nhân hỏi. Bên trái Hắc Y Lìe nhân lắc đầu, không phải, chỉ là cảm thấy rất mệt, ta vẫn luôn hỏi ta chính mình nếu chỉ là cái người thường có thể hay không quá thực hảo. A, người thường. Ngươi nếu là người thường, chết cái thứ nhất chính là ngươi. Bên phải Hắc Y Lìe nhân lên a một tiếng. Bên trái Hắc Y Lìe nhân gật gật đầu, nói không tội, không nói cái này. Ngươi nói chúng ta có thể tìm được thiếu chủ sao? Thật con mẹ nó đen đủi, vì tìm thiếu chủ đã chết nhiều ít huynh đệ. Mỗi ngày còn phải bị ma lộ mắng, tiểu tử này trước kia cùng chúng ta thân phận giống nhau nếu không phải bởi vì sẽ vướt mông ngựa sao có thể làm chúng ta lão đại. Hiện tại bị hắn mắng thành cẩu, Còn phải quy ở trước mặt hắn, thật là khó chịu. Cũng không biết thiếu chủ khi nào xuất hiện, ngươi nói thiếu chủ không có việc gì tới này thâm sơn cùng cốc địa phương làm gì cơ miệng, ngươi có phải hay không còn muốn chết? bên phải H Y L Nhân thần sắc căng chặt, cảm giác chính mình nói nhiều, bên trái H Y L Nhân cũng biết không đúng. van mèo, mắc tiểu, ta đi trước phương tiện một chút. lát mình biến mất ở phòng, Nguyệt Ly Thương đi theo đi lên. trên cổ H Y L Nhân hít sáu phương tiện, đột nhiên cảm giác không thích hợp, để hảo quần nháy mắt xoay người, ai? ra tới, Nguyệt Ly Thương xuất hiện ở H Y L Nhân trước mặt. Hắc Y, y. nghiến nói: "Ngươi là người phương nào? Ngươi chết là không cần biết, bất quá nếu ngươi trả lời ta một ít vấn đề ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm." Nguyệt Ly Thương nói. Hắc y. y giận dữ, giơ tay liền phải công kích Nguyệt Ly Thương, lại không nghĩ từ hắn dưới chân, tiểu huyết dây đằng bó trụ hắn, bén nhọn đằng đuôi cùng cổ hắn chỉ có một chút xíu. Sắc mặt xanh mét, thân thể không thể động đậy, hơn nữa hắn cảm giác này, đó dây đằng tượng thứ đâm vào thân thể hắn có chút tê mỏi. Nhìn trước mặt thiếu niên, Hắc Y Liễu nhân hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi tới bao nhiêu người?" Nguyệt Ly Thương hỏi. Hắc Y Liễu nhân lạnh băng trả lời, "Muốn biết nằm mơ." Đang đuôi trực tiếp đâm vào Hắc Y Liễu nhân cổ, khống chế không được bắt đầu hút máu, Hắc Y Liễu nhân cảm giác được máu sói mòn, muốn kêu to khi, Nguyệt Ly Thương tay nhanh chóng ở hắn trên người điểm á huyệt. Chương 561 hắn đối với ngươi có hay không dùng sợ hãi bị chiếm lĩnh lời nói lại nói không nên lời Nguyệt Ly thương không vội không chậm nếu ngươi không thành thật nói ta không ngại ngươi bị tiểu huyết hút khô Ngô no, Ngô no, Ngô no, Hắc Y -E Diệp Nhân trên mặt đại tích mồ hôi đi xuống lưu giường như muốn nói gì Nguyệt Ly thương nói ngươi tính toàn công đạo Hắc Y -E Diệp Nhân không ngừng gật đầu Nguyệt Ly thương nói tiểu huyết đang đuôi ở Hắc Y -E Diệp Nhân trên người tùy tiện đâm vài cái Hắc Y -E Diệp Nhân á huyệt bị tẩy bỏ Chỉ là mới vừa một cậy bỏ, không phải thành thật công đạo, mà là lớn tiếng kêu, có. Lời nói vì nói xong, bị Nguyệt Ly thương lại lần nữa phong bế miệng, cứ việc như thế vẫn là kinh động tuần tra người. Ai? Ai ở nơi đó? Tuần tra người dẫn theo đèn đi tới. Nhìn đến Hắc Y H.I.G. nhân bóng dáng quỳ một gối xuống đất, đại nhân, đã chế thế này ngài ở chỗ này. Hôn trưởng, bản đại nhân ở chỗ này làm cái gì còn phải hướng ngươi công đạo? bóng dáng không có chuyển qua tới. Tuần tra người cười làm lành, nhìn đại nhân phương tiện tư thế vừa xem hiểu ngay, là là là, thuộc hạ biết sai, vừa rồi thuộc hạ nghe được một thanh âm, gì hảo từ đại nhân cái này phương diện truyền đến, không biết đại nhân có hay không. Lan, ở không chạy lấy người đầu liền lưu lại nơi này. Thanh âm ẩn ẩn có chút tức giận. Tuần tra người sợ tới mức vội vàng rời đi, nghĩ ngoại lai người cũng có một ít tiểu đam mê. Đám người rời đi, Nguyệt Ly Thương từ hắc ý yểm nhân trước mặt xuất hiện, nàng vừa rồi chỉ là bắt chước hắc ý yểm nhân thanh âm. Vốn tưởng rằng thủ hạ người nghe được thanh âm, chính mình sẽ có sinh hy vọng, lại không nghĩ bọn họ như thế nhát gan sợ phiền phức, đầu còn thực ngu xuẩn. Xem ra lần này là, vừa rồi là chính mình nhất thời đại ý, Nguyệt Ly Thương đôi tay vung lên, kết rồi xuất hiện, đồng thời cũng cởi bỏ hắc ý yểm nhân á huyệt. Lần này ngươi có thể tận tình thê. Nguyệt Ly Thương tà cười. Hắc Y Lie nhân nuốt nuốt nước miếng, "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta muốn tồn tại." Hảo a, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta tha cho ngươi một mạng." Nguyệt Ly Thương đáp ứng thông khoái. Chỉ là đáp ứng tha cho hắn một mạng, đến nỗi như thế nào tha mạng liền phải xem Nguyệt Ly Thương. Hắc Y Lie nhân nói, "Chúng ta đi vào đây là vì tìm chúng ta thiếu chủ, tìm được rồi sẽ tự rời đi." "Xong rồi?" Nguyệt Ly Thương hỏi. Hắc Y Lie nhân tiếp tục trả lời, Cứ như vậy. Nguyệt Ly Thương nghe xong có chút phẫn nộ, liền vì tìm nàng, đem hoang man biến thành như bây giờ. Các ngươi vì tìm một người, liền đem toàn bộ hoang man giới làm cho máu chảy thành sông, các ngươi có phải hay không có bệnh?" Nguyệt Ly Thương giận dữ hỏi. "Hắc Y Lệ nhân không cho là đúng? Hừ, cấp thấp giao diện, cấp thấp tiện dân, nếu không phải chúng ta thiếu chủ ở chỗ này, đánh chết chúng ta đều sẽ không tới này nghèo hương chánh ngưỡng, bọn họ có thể chết ở chúng ta trên tay." là bọn họ vinh hạnh. Tiểu huyết, Nguyệt Ly thương trầm giọng kêu. Cùng với mà đến chính là từng tiếng kêu thảm thiết, cùng với cảm giác sinh mệnh sói mòn sợ hãi. A, a, không cần. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tha mạng a, tha mạng hắc y lì nhân đau hô to. Một hồi lâu, Nguyệt Ly thương sắc mặt mới hảo một chút. Các ngươi tìm được các ngươi thiếu chủ không? Không, không có bất quá ma lộ đại nhân cảm giác được thiếu chủ liền ở đám kia không có đầu hàng người đều trong đám người hắc ý lìa nhân sợ hãi trả lời nguyệt ly thương nghĩ nghĩ nói nói các ngươi nơi đó sự ta phải biết rằng hết thảy hắc ý lìa nhân từ từ kể ra sau khi nghe xong nguyệt ly thương hỏi huyết hoa hắn có hay không nói dối không sai biệt lắm loại này mặt hàng chỉ là tiểu lâu lâu biết đến không nhiều lắm huyết hoa trả lời nguyệt ly thương nói Hán, đối với ngươi có hay không dùng? Ngụ ý, vô dụng ta liền phải giết. Vốn định thực hiện vừa rồi đáp ứng sự, nhưng tưởng tượng đến hoang man người vô số chết ở hắc y li hẻ nhân trên tay, nàng cảm thấy thiên đao vạn quả đều tính thanh. Trước 562 ma lộ cùng đố ra bí mật. Giao cho ta. Huyết hoa trả lời. Chỉ chốc lát sau, một đoàn xương đen tử nguyệt ly thương trên người ra tới. Hắc y li hẻ nhân thấy như vậy một màn, có chút khiếp sợ này, này không phải bọn họ, bọn họ. Ngay sau đó nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, Hoàng sợ hỏi, người là ai, người rốt cuộc là ai, thân thể của ngươi thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Người nói, Nguyệt Ly Thương cười hỏi, Hắc Y Diệp Nhân phảng phát hiểu được, thiếu, thiếu chủ, người là chúng ta muốn tìm thiếu chủ. Ngay sau đó mà đến chính là Đại Hỉ, Hắc Y Diệp Nhân kích động nói, thiếu chủ. Chúng ta cuối cùng tìm được ngươi, thiếu chủ. Bởi vì hắn cho rằng, trước mắt thiếu niên là bọn họ thiếu chủ, mà hắn chính là tay nàng hạ, hắn hẳn là sẽ không giết người một nhà. Nguyệt Ly thương ngật đầu, không tội, ta chính là các ngươi người muốn tìm, bất quá. Ta không nghĩ bị các ngươi tìm được, cho nên ngươi có thể an giấc ngàn thu. Hạ y ghi nhân sắc mặt đại biến, Sinh tha thanh còn không có hô lên khẩu, bị huyết hoa cắn ướt. Giải quyết xong sau. Huyết Hoa trở lại Nguyệt Ly Thương trong thân thể, kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm. Vô cơ biến mất một người sẽ bị phát hiện, nếu đã biết tới người có bao nhiêu, vậy nhất nhất tiêu diệt. Diệt bọn hắn, hoang man mặt khác thế lực liền tăng dã, không cần thiết đại quy mô chiến đấu, tặng người đầu. Nguyệt Ly Thương nói, Huyết Hoa dặn dò nói, tuy rằng nói không tồi, nhưng không phải mỗi người đều giống cái này như vậy xuẩn. Minh Bạch, yên tâm đi. Nguyệt Ly Thương nói, Trở lại phòng, bên phải Hắc Y Nhiên nói: "Như thế nào lâu như vậy?" "Có việc." Bên trái Hắc Y Nhiên trả lời. Bên phải Hắc Y Nhiên như là biết bên trái Hắc Y Nhiên đang mê, lúc này mới giận ra mày: "Một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở nữ nhân cái bụng thượng." Bên trái Hắc Y Nhiên không nói chuyện, mà bên trái Hắc Y Nhiên đúng là Nguyệt Ly Thương Sám vai, ở tiến vào phòng thời điểm, nàng khiến cho tiểu huyết đem tin tức thông tri mặt khác ba vị thuận tiện làm cho bọn họ triệt. Hồng Trần đêm đám người nhận được tin tức liền rời đi. Hương Đông quy mô nhỏ chiến đấu như cũ tiến hành mà ma lộ lại mang theo vài tên hắc ý hệ nhân bao gồm Nguyệt Ly Thương tới rồi Đô Gia. Đương nhìn thấy Đô Gia người thời điểm Nguyệt Ly Thương nội tâm trầm trọng. Đô Gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì mỗi người trên người đều tràn ngập thi khí? Càng làm cho Nguyệt Ly Thương nghi hoặc chính là Đô Gia trưởng quản một chỗ sở hữu vì cái gì cảm giác một đường đi tới có điểm thê lương theo đạo lý tới nói trên đường phố không nên là vô cùng náo nhiệt là ai yên thừa thớt mà ngồi ở gia chủ vị thượng đỗ tử họa nhìn đến ma lộ đám người đã đến vội vàng đi xuống tới không lưng uốn gối đại nhân ngài đã tới xin ngồi ngồi ân chuẩn bị thế nào ma lộ hỏi đỗ tử họa cười nói đều chuẩn bị tốt chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng bọn họ đều có thể vì đại nhân hiệu lực vậy là tốt rồi vì có thể để người vãn nhất mang bản đại nhân đi xem thành quả việc này nhiệm vụ hoàn thành sau bản đại nhân có thể suy xét mang ngươi cùng nhau rời đi ma lộ trả lời đỗ tử họa đại hỉ đa tạ đại nhân các ngươi đều lưu lại xem trọng đô gia ma lộ đối với tới h i dì nhân h i dì nhân cúi đầu đúng vậy nguyệt ly thương nhìn hai người rời đi bóng dáng Trong lòng có chút nôn nóng, rốt cuộc ma lộ cùng đô gia có cái gì bí mật. Chủ nhân, nếu không ta theo sau nhìn xem. Tiểu huyết nói. Nguyệt ly thương nói, không được, hắn, rất mạnh, ngươi sẽ bị phát hiện. Ta đi. Hồi lâu chưa từng mở miệng yêu cơ trả lời. Nguyệt ly thương vẫn là có chút lo lắng. Huyết hoa nói, yên tâm đi, một cái cạn bã, yêu cơ đối phó tới. Ta đi. Lục la đột nhiên sung phong nhận việc. Nguyệt Ly Thương vui buồn nói, "Ngươi vẫn là tính, tại đây bồi ngươi huyết hoa ca ca hảo." Chương 563 Đỗ gia, Tang thi chàng, Sấu hổ lục la ngựa ngùng tranh luận. Lặng Yên không một tiếng động, yêu cơ từ Nguyệt Ly Thương thân thể ra tới, bám vào đỗ tử họa trên người. Lộ có điểm trường, đi vào đỗ gia sau núi, toàn bộ sau núi đều bị trận pháp bao trùm, không chỉ có như thế chỗ tối còn có ba cái linh hư kỳ năm tầng trưởng lão nhìn. Bởi vì yêu cơ cùng Nguyệt Ly Thương có liên hệ, cho nên yêu cơ chô đã thấy, Nguyệt Ly Thương cũng có thể biết. Tiến vào sau núi, đỗ tử họa ở trong đó một tòa tiểu sơn vặn vẹo hòn đá. Chỉ nghe thấy thịch thịch thịch tiếng vang. Cả tòa sau núi chấn động lên, ngay sau đó chậm rãi về phía sau gì, xuất hiện nhân công tu sửa thang lầu, mãi cho đến đế nhìn không thấy. Đỗ tử họa thân sĩ nói, đại nhân thỉnh. Ma lộ một ánh mắt đều không có cho hắn, đi ở trên cùng. Bên trong đen nghìn nghịt một mảnh, đỗ tử họa búng tay một cái, tả hữu hai lần mồi lửa sáng lên tới. Không biết đi rồi bao lâu cũng không biết quải nhiều ít cái cong. Rốt cuộc ở một mặt tường dừng lại, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đỗ tử họa lấy ra nửa khối hắc ngọc, ma lộ cũng lấy ra nửa khối hắc ngọc, buông trên tường khe long chỗ, tường từ tả đến hữu chậm rãi di động mở ra, ma ánh vào trước mắt hết thảy. Là ngồi ở đố gia đại điện thượng Nguyệt Ly thương thiếu chút nữa muốn đứng lên. Trường hợp phi thường đại, mà bên trong người, hoặc là nói đã không thể xưng là người, mà là tăng thi. Nhưng này đó lại không rất giống tăng thi, bọn họ không có tăng thi khủng bố bề ngoài, nhưng bọn họ lại có chút tăng thi khát vọng, hơn nữa bị cắn người đều sẽ biến thành bọn họ như vậy. Đen nhìn nghịt một mảnh, nhìn số lượng cũng không thiếu, không có 8.000 cũng có thượng vạn, số lượng còn ở không ngừng gia tăng. Bởi vì có hai tiểu khối địa phương, một tiểu khối giam giữ người, còn có một tiểu khối đôi một đám người chết. Nếu thật là như vậy, Nguyệt Ly Thương có thể khẳng định, phía trước quy mô nhỏ chiến đấu, mà những cái đó bị thương người, lấy ma lộ ca tính không có khả năng cho bọn hắn trị liệu, mà bọn họ kết cục chính là. Linh đỗ tô tịch, tứ đại gia tộc, phân biệt ở đông nam tây bắc bốn cái bất đồng địa phương. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Ma Lộ là đem này toàn bộ địa phương người đều biến thành? Kia hoang man còn có người tồn tại sao? Không, không được, nhất định không thể làm chuyện này phát sinh, nàng nhất định phải ngăn cản. Lúc này, Ma Lộ hỏi, như thế nào chỉ có người? Đại nhân bất giận, chúng ta cũng ở ma thú thượng dùng quá, nhưng cũng không phải là thực lý tưởng, chăm chỉ ma thu trung, thành công không vượt qua 10 cái. Đỗ Tử Họa thật cẩn thận nói, Ma Lộ nói kia tồn tại xuống dưới ma thu thực lực như thế nào? Cường, so với trước mạnh hơn gấp trăm lần, so người càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đỗ tử họa kích động trả lời. Ma lộ lạnh lùng nói, nếu như vậy, kia còn do dự cái gì? Là, đại nhân, là tiểu nhân hẹn hỏi. Đỗ tử họa nhận sai. Ma lộ lúc này mới vừa lòng gật đầu, những cái đó người chết chết thu không cần lãng phí cho bọn hắn ăn, ăn no mới có sức lực. Là. Đại nhân. Đỗ tử họa trả lời. Nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh, ma lộ rất là vừa lòng có chút này đó, còn sợ những cái đó cấp thấp tiện dân. Đến nỗi kia thiếu chủ. Ma lộ đôi mắt tối sầm lại, xác thật là cái đau đầu vấn đề, bất quá chờ hắn san bằng bọn họ, còn sợ tìm không thấy thiếu chủ sao. Chỉ cần hoàn thành vương công đạo sự tình, toàn bộ hoang man chính là hắn làm chủ, hắn chính là nơi này, nơi này thần, ha ha ha. Nghĩ đến đây ma lộ nội tâm liền ngăn không được kích động, xem bên cạnh đỗ tử họa nơm nớp lo sợ, rất sợ chính mình nơi nào làm sai đắc tội ma lộ. Ho nhẹ một tiếng, ma lộ nói, nơi này cấp bản đại nhân xem trọng, chờ thêm mấy ngày bọn họ là có thể có tác dụng. mà khác, ngươi muốn nhanh hơn bước chân nhiều lộng một ít người cùng ma thu tới, nếu là không đủ, bản đại nhân không ngại đem ngươi cùng nhau thấu thượng. Là là là, tiểu nhân nhất định nhanh hơn bước chân đỗ tử hoạ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn nhưng không nghĩ biến thành quái vật. chương 564 chuyện này giao cho ngươi tới làm. từ sau núi ra tới, ma lộ tâm tình tựa hồ thực không tồi. nguyệt ly thương lúc này lại lo lắng sốt ruột, đỗ gia hiện tại đã thành ma lộ con rối, ngầm bồi dưỡng tăng thi, nhìn tình huống đã là rất dài một đoạn thời gian, cần thiết muốn ngăn cản đi xuống, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. ân Bản đại nhân nói chuyện thế nhưng còn có nhân tâm không ở nào. Ma lộ nhìn hắc y li nhân trung Nguyệt Ly Thương. Mọi người lúc này cũng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, trong lòng đều vì Nguyệt Ly Thương bi ai ba phút. Cảm giác được đại gia đồng tình ánh mắt, Nguyệt Ly Thương nói, thuộc hạ biết tội. Ngươi, liền ngươi tới nói nói, kế tiếp chúng ta như thế nào làm. Ma lộ đột nhiên nói, Nguyệt Ly Thương nói, y li thuộc hạ tới xem, tìm thiếu chủ là đại sự. ân Ngươi nói không tuổi, vương đã ở thúc dụng. Nếu như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Tìm không thấy thiếu chủ, đề đầu tới gặp. Ma lộ lạnh giọng trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, đúng vậy. Rời đi Đô gia, có Ma lộ nhiệm vụ. Nguyệt Ly Thương rời đi càng có lý do. Dược Hôn Viện, Hồng trần đêm đám người nội tâm thấp thỏm, tràn đầy lo lắng. Cùng tháng Ly Thương xuất hiện thời điểm, đại gia một trận kinh hỉ. Trở về Liên Hảo. Cung thiếu khanh kinh hỉ nói, tuy không nói gì, ninh ngàn cốt cùng độc cô tuyệt trong mắt tràn ngập vui sướng, tịch mạnh trầm cười nói, bản thiếu chủ liền biết ngươi không có việc gì. Làm đại gia lo lắng, ta làm tiểu huyết cho các ngươi truyền tin tức, các ngươi đều thu được sao? Nguyệt Ly thương hỏi, hồng chân đêm gật đầu, thu được, chỉ là bọn hắn thế nhưng tới tìm người, vì sao? Tìm người là thứ nhất, thứ hai là thỏa mãn hắn kia đáng chết vặn vẹo biến thái trong lòng. Trở về phía trước, ta cùng ma lộ đi Đô Gia, Đô Gia đã là hắn con rối, càng quan trọng là Đô Gia ở quyển dưỡng Tăng Thi, cũng chính là một loại cắn người sức chiến đấu cường thả cắn sau sẽ bị lây bệnh quái vật. Nguyệt Ly thường nói, mọi người thần sắc ngưng trọng, viện trưởng nói, nhưng có giải cứu biện pháp. Không có, bị cắn sau chỉ có thể giết chết, bọn họ nhược điểm là đầu. Ta bị pháy nhiệm vụ, ra tới tìm người, lúc này mới có thể ra tới. Nguyệt Ly nói. Hồng Trần đêm nói, bọn họ có hay không gặp qua bọn họ người muốn tìm? Không có, bất quá bọn họ hẳn là có kiểm tra đo lường có phải hay không bọn họ sở tìm người biện pháp. Nguyệt Ly thương nói, nàng biết Hồng Trần đêm hỏi cái này câu nói ý tứ, nghĩ đến là phái người giả trang, nhưng bọn hắn há lại như vậy hảo lừa dối. Mọi người phím khó, độc cô tuyết hỏi, ngươi nói làm sao bây giờ? Không thể làm đố ra quyển dưỡng quái vật chạy ra. Nghị cách làm cho bọn họ đều vây chết ở đô gia Nguyệt Ly thường nói Linh ngàn cốt nói Như thế nào làm Lấy đô gia trưởng quản địa phương Dân cư thưa thớt Mọi người cùng ma thú đều bị bồi dưỡng thành quái vật Ta không biết ma lộ khi nào khởi sướng tiến công Ta ý tứ đối phương hiện tại ở minh, Chúng ta ở trong tối Không bằng chúng ta chủ động xuất kích Ta sẽ viết một phong thơ cấp thu vương Lần này cần thiết muốn thú tộc tham gia Quái vật cần thiết toàn bộ chết ở đô gia. Nguyệt Ly thương nói. Một khi bị thả ra, kia thật sự sẽ thành địa ngục. Viện trưởng nói, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Hảo, chúng ta đây cứ như vậy Nguyệt Ly thương cùng mọi người tham thảo đến đêm khuya. Chờ đại gia rời đi, Hồng Trần đêm hỏi, ngươi có phải hay không biết bọn họ người muốn tìm là ai? Đúng vậy Nguyệt Ly thương trả lời, nghĩ đến Hồng Trần đêm hẳn là biết chút cái gì. Hồng Trấn đêm đôi mắt tối sầm lại, ta nhận thức. Nhận thức. Nguyệt Ly Thương thành thật trả lời. Hồng Trấn đêm gật đầu, ân, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi liền không hỏi xem là ai. Vẫn là đã biết là ai. Nguyệt Ly Thương nói. Hồng Trấn đêm khẽ miệng câu môi, ngươi luôn luôn thông minh, không phải đã sớm đoán được. Trước 565 lên làm gia chủ, thoát không khai thân. Nguyệt Ly Thương khẽ miệng sẹt qua một tia độ cung. Hồng Trần đêm nói, vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Cảm ơn. Nguyệt Ly Thương tự đáy lòng cảm tạ. Ngay kế, Ninh ngàn cốt, độc cô tuyệt cùng với tịch mạnh Trầm ba người đi trước đô gia. Nguyệt Ly Thương nghĩ như thế nào từ ma lộ trên người đem một nửa hắc ngọc lấy lại đây, xem ra chỉ có thể. Không thể. Huyết Hoa nói. Bởi vì hắn ở Nguyệt Ly Thương thân thức, cho nên biết nàng ý tưởng. Nguyệt Ly Thương nói ngươi còn có càng tốt biện pháp. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thân phận một khi bại lộ, hoang man hủy diệt đến càng mau. Rốt cuộc bọn họ tìm ngươi mới là quan trọng nhiệm vụ, tìm được rồi ngươi bọn họ liền không có nỗi lo về sau. Huyết Hoa nói. Nguyệt Ly thương nhấp môi không nói. Huyết Hoa tiếp tục nói, ngươi còn không phải là không nghĩ làm vài thứ kia ra tới, chỉ cần bắt được một nửa kia hắc ngọc không phải có thể. Đối lập ma lộ. Đỗ tử họa trên người nửa khối hắc ngọc không phải thực hảo lấy. Ngươi nói không tồi, nếu có thể đi vào, tốt nhất là một phen hỏa đưa bọn họ thiếu chết, như vậy liền nhất lao vĩnh dở. Nguyệt Ly thương nói. Như vậy nghĩ, Nguyệt Ly thương đi trước Đỗ gia phương hướng. Lúc này đỗ gia, đỗ tử họa chính tiêu đầu lạ, thân là tâm phúc quản gia thấy gia chủ như thế đau đầu, tiến lên một bước, gia chủ, chuyện gì làm ngài như thế đau đầu? Ai? Nay cả tòa thành trì người đều mau chảo xong rồi, ma thú phân biệt không nhiều lắm, hiện tại bổn gia chủ đi nơi nào tìm. Đỗ tử hòa nói. Quản gia cười nói, nguyên lai là bởi vì cái này, chúng ta có thể đi ra bên ngoài chảo A. Khó mà làm được, bên ngoài chính là mặt khác tam gia địa bàn, đi bắt người kia không phải công nhiên khiêu khích, không thể. Đỗ tử hòa cự tuyệt. Quản gia hơi hơi mỉm cười, chúng ta hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, chúng ta có thể đi mua. Liền nói mua trở về đương nô lệ không phải có thể, chỉ cần có tiền, còn sợ mua không được người. Như thế cái ý kiến hay, chuyện này ngươi đi an bài. Đỗ tử họa tâm tình rất tốt. Quản gia nói, đúng vậy. Cùng lúc đó, hạ nhân tới báo, gia chủ, ninh ngàn cốt, độc cô tuyệt cùng với tịch mạnh trầm đang ở ngoài cửa. Bọn họ như thế nào tới? Đỗ tử họa từ ghế trên đạn ngồi dậy. Lấy bọn họ đầu vóc Tin tưởng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hiện tại đã là bất đồng chiến liên doanh, còn tới nơi này, là không có sợ hãi, vẫn là tới dò hỏi cô tình. Hạ nhân thật cẩn thận hỏi, gia chủ, hay không thỉnh bọn họ tiến vào Liên nói buồn gia chủ ra ngoài không ở. Đỗ tử họa cự tuyệt, hắn nhưng không cái kia nhàn tình chiêu đái bọn họ. Quản gia mở miệng, chấm đã. Ngược lại nhìn về phía đỗ tử họa, gia chủ, vì sao đưa bọn họ cử chi ngoài cửa? Người này không phải tới sao? Ý của ngươi là? Đỗ tử họa như là nghĩ đến cái gì? Quản gia gật gật đầu. Đỗ tử họa đại hỉ, không tồi, mau mời, tính, vẫn là buồn ra chủ tự mình đi ngay đón. Ba người mới vừa đi tiến đô ra, đỗ tử họa nên diện mà đến, các ngươi tam như thế nào tới? Mau mời tiến, ta đã làm hạ nhân chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. U, một đoạn thời gian không thấy. Tử họa thật là có gia chủ phong phạm A. Tịch mạnh trầm trêu trọc. Độc cô tuyệt nói, rảnh rỗi không có việc gì, đi một chút. Chúc mừng lên làm gia chủ. Linh ngàn cốt nói. Đỗ tử họa nhìn Linh ngàn cốt kia một đầu tóc bạc, lại nghĩ đến Linh gia phát sinh sự, cũng liền hiểu rõ. Đi vào đại sảnh, nói chuyện phiếm một lát. Độc cô tuyệt hỏi, không biết Đỗ gia chủ vì sao không có đi rược hồn viện tham gia liên minh. Không khí nháy mắt đọc lại. Không khí trở nên khẩn trường, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, chỉ là độc cô tuyệt liền như vậy trắng trợn táo bạo nói ra sẽ không sợ hắn trở mặt. Rốt cuộc nơi này là Đỗ gia. Một hồi lâu, Đỗ tử họa cười nói, này không phải mới vừa lên làm gia chủ, thoát không khai thân. Trước 566 tới Đỗ gia mấy ngày. Thì ra là thế, kia không biết hiện tại Đỗ gia chủ thoát khai thân không? Linh ngàn cốt hỏi. Đỗ tử họa như mày nói. Vẫn là không có biện pháp, ngày gần đây trong thành xuất hiện quái vật, cắn chết vài người, thân là đố gia chi chủ, thật sự không có biện pháp rời đi, còn hy vọng các ngươi có thể ở minh chủ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Không dám, không dám, nói đến minh chủ ngươi có biết là ai đương liên minh minh chủ? Tịch mạnh trầm cười hỏi. Đỗ tử hòa nói, là ai? kỳ thật hắn thật đúng là không biết, rốt cuộc trong khoảng thời gian này vì gia tăng nhân số. Hắn không ngừng tìm kiếm người cùng ma thú làm sao có thời giờ chú ý mặt khác. Tịch Mạnh trầm cười đến thân bí, "Ly Thương, Ly Thương hiện tại là chúng ta Minh Chủ, có phải hay không thực kinh hỉ?" "Ha ha, là." Đỗ Tử Họa gật đầu. Trong lòng lại có chút khinh thường, hắn thừa nhận Ly Thương là có chút năng lực, nhưng là toàn bộ liên minh chung lại làm Ly Thương đảm đương Minh Chủ, như thế xem ra, thất bại là sớm muộn gì sự, còn hảo hắn tuyển đối chiến doanh. Như vậy nghĩ Đỗ tử họa càng thêm kiên định chính mình lựa chọn. Ba người ăn ý nhìn thoáng qua, tịch mạnh trầm nói, ai, tuy rằng đại gia thân phận có chút thay đổi, nhưng này cũng không trở ngại chúng ta mấy người một tụ A, giống tử họa cùng ngàn cốt, đều đã là gia chủ, chỉ có ta cùng tuyệt thân phận vẫn là không thay đổi, xem ra vẫn là các ngươi so với chúng ta cường A. Nơi nào, nơi nào? Đỗ tử họa cười tủm tỉm, ngươi nói rất đúng, chúng ta vẫn là huynh đệ. Hôm nay các ngươi liền ở Đô Gia trụ hạ, ta đã làm hạ nhân chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Như thế rất tốt, chúng ta hôm nay liền tại đây trụ hạ. Tịch Mạnh Trầm trả lời. Ninh Ngàn Cốt cùng độc cô tuyệt không nói gì. Nghe được Tịch Mạnh Trầm nói, Đỗ Tử Họa kế từ tâm tới, nếu đêm này ba người chế phục đưa đến ma lộ đại nhân trước mặt, kia không phải công lớn một kiện. Lúc này Đỗ Tử Họa tràn đầy tính kế, đã không phải phía trước Đỗ Tử Họa, hắn bị quyền lợi có thể trở thành nhân thượng nhân cấp hướng hôn đầu góc. Chỉ chốc lát sau, trên bàn tràn đầy sơn chân hải vị, bọn hạ nhân hầu hạ cấp bốn người rót rượu. Bốn người không biết là cố ý vẫn là vô tình, đều tránh đi một ít đề tài, liêu vui sướng. Bất chi bất giác một cái buổi chiều qua đi, vào đêm, đỗ tử họa làm hạ nhân mang linh ngàn cốt ba người đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Quản gia đi tới, gia chủ, muốn hay không? Chứ không cần. Làm cho bọn họ vui vẻ mấy ngày, buồn ra chủ đều có biện pháp. Đỗ tử hòa nói. Quản gia gật đầu. Đúng vậy. Phòng, tịch mạnh Trầm nói. Xem ra hắn là chuẩn bị đứng ở chúng ta đối lập. Hắn hẳn là còn có khác ý tưởng. Độc cô tuyệt nói. Linh ngàn cốt lạnh rộng, nhất muộn sẽ ở chúng ta đi trước một đêm xuống tay. Khi nào đi? Độc cô tuyệt hỏi. Tịch mạnh Trầm nói. Hỏi một chút ly thương. Hảo. Ninh ngàn cốt gật đầu. Bên này, Nguyệt Ly thương lẻn vào Đỗ gia sau núi, nàng phát hiện một vấn đề. Ma lộ trên người nửa khối hắc ngọc là mở ra sau núi chi môn quan trọng chìa khóa. Nhưng ma lộ hiện tại rời đi Đỗ gia, đỗ tử họa muốn đem người cùng ma thú đưa vào đi, như thế nào tiến. Cho nên nàng lớn mật suy đoán, nơi này nhất định còn có địa phương có thể đi vào. Chỉ là không biết nhập khẩu ở nơi nào, nếu hiện tại đỗ tử họa có thể tiến vào sau núi một lần. Vậy là tốt rồi hiểu rõ. Đồng thời, Nguyệt Ly thương nhận được Ninh ngàn cốt ba người tin tức, Nghĩ nghĩ, có. Đại khái năm ngày sau, Đỗ Tử Họa ở bàn tiệc thượng hỏi, Các ngươi tới ta này vài ngày, Nhưng thích ứng. Không tồi, mỗi ngày có Tử Họa ngươi Bồi du sơn ngoạn thủy, cực kỳ khoái hoạt. Tịch mạnh trầm cười ha hả. Đỗ Tử Họa trong lòng lại khổ thực, Bọn họ ở không đi, Hắn như thế nào làm việc à? Trước 567 muốn người, Rời đi. Gật gật đầu, đỗ tử họa cười đến có chút khó coi, hiện tại là thời điểm mấu chốt, các ngươi chẳng lẽ liền không đội? Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Độc cô tuyệt mày một trọn. Linh ngàn cốt hỏi, khi nào ngươi nhỏ mọn như vậy? Tử họa, ngươi không phải là chê chúng ta ba người ăn quá nhiều đi. Vẫn là không đi huynh đệ A, nhỏ mọn như vậy. Tịch mạnh chấm bất mãn nói. Đỗ tử họa cười khổ không được, các ngươi hiểu lầm, bởi vì đã nhiều ngày cùng các ngươi ru ngoạn. Ta có vài thiền sự đẻ ở nơi đó không có làm, ta ngày mai khả năng liền không có biện pháp cùng các ngươi. Như vậy a, vậy ngươi muốn làm sự phương tiện sao? Phương tiện nói mang lên chúng ta bái. Tịch mạnh trầm nói. Linh ngàn cốt nói, không ngại, ngươi vội ngươi. Ngụ ý, chúng ta chơi chúng ta. Độc cô tuyệt gật đầu. Cái kia, thật đúng là có điểm không có phương tiện, dù sao cũng là đổ ra bên trong sự, cho nên thực xin lỗi. Ngày mai liền không thể cùng các ngươi." Đỗ Tử Hòa nói. Tịch Mạnh trầm thất vọng trả lời: "Hảo đi, vậy ngươi đi vội, đêm nay chúng ta không say không về. Ngày gần đây Đỗ gia muốn tu sửa một tòa tư đường, nhân thủ không đủ, ta muốn đi các ngươi nơi đó mua một ít nô lệ trở về." Các ngươi xem Đỗ Tử Hòa hỏi. Tịch Mạnh trầm nói: "Tu sửa tư đường, yêu cầu bao nhiêu người? Khả năng muốn thượng và người." Đỗ Tử Hòa nói: "Linh ngàn cốt mày một chọn." Thật sự chỉ là tu sửa tư đường. Chính là, ta xem ngươi là tu sửa hoàng cung đi, tử họa, ngươi không phải là muốn đương hoàng đế, cho nên tịch mạnh trầm cười xấu xa. Đỗ tử họa liên tục lắc đầu, thật sự chỉ là tư đường, kỳ thật chuyện này ở ông nội của ta thời điểm liền đề qua, bọn họ là đô gia tổ tiên, tự nhiên muốn trụ tốt một chút, lớn hơn một chút. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái hiếu thuận người. Độc cô tuyết nói. Đỗ tử họa ha hả cười. Thích mạnh trầm trụ bàn, huynh đệ hiếu thuận, chúng ta khẳng định duy trì, bất quá thượng vạn người ta tịch ra bên này thật không có nhiều người như vậy. Ta nơi đó có thể ra điểm. linh ngàn cốt nói. Độc cô tuyệt nói, ta nơi đó sẽ thiếu một chút. Không ngại, ta đây ở chỗ này thế tổ tiên nhóm cảm ơn các ngươi Đỗ tử họa nâng chén. Bốn người uống đến nửa đêm, thẳng đến linh đinh đại say, linh ngàn cốt ba người bị hạ nhân phục tiến phòng cho khách. Nguyên bản ghé vào trên bàn đỗ tử họa, lúc này đầu góc thanh tỉnh, bọn họ đều ngủ. Ân, xem ra là thật sự uống say. Quản gia nói, đỗ tử họa ta cười, vậy ngươi liền thật sự không hiểu biết bọn họ ba người, uống là uống nhiều quá điểm, say nhưng thật ra không thấy được. Kia bọn họ vì sao quản gia không có nói tiếp. Đỗ tử họa cười nói, đương nhiên là vì ngày mai du ngoạn. Hảo, ngươi trước đi xuống, ngày mai còn có chuyện quan trọng muốn làm buồn ra chủ yếu sớm một chút nghỉ ngơi đúng vậy quản gia phái người đem trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ trong phòng ba người lúc này đã không có kia say không tỉnh bộ dáng tịch mạnh trầm nói hắn đây là ngồi không yên chúng ta khi nào đi linh ngàn cốt hỏi độc cô tuyền nói ngày mai buổi sáng ngày kế thường đông ba người ăn xong cơm sáng liền hướng đỗ tử họa chào từ biệt lại không được đỗ tử họa bản nhân xem ra là còn không có tỉnh Thật là xin lỗi, gia chủ còn chưa tỉnh lại, không bằng nô tài đi thỉnh gia chủ tới, ba vị trước từ từ. Quản gia nói, tịch mạnh trầm cười nói, không cần, chúng ta cùng tử họa đều là huynh đệ, không cần như vậy phiền toái, ngươi chuyển cáo hắn là được. Chúng ta ba người du ngoạn sau trực tiếp trở về, liền không tới chóng phủ. Như thế, kia nô tài liền không giữ lại. Quản gia nói, nhìn ba người rời đi bóng dáng, đỗ tử họa từ phòng ra tới, đi rồi. Đi rồi, igieno tài xem, sợ là bởi vì tại gia chủ nơi này vô pháp tìm hiểu tin tức. Quản gia nói. Đỗ tử họa trả lời, không cần quản bọn họ, người. Trước 568 mạng người dẫm đạp cùng giá rẻ. Hồi gia chủ, đã chuẩn bị tốt. Quản gia cười trả lời. Đỗ tử họa gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, sau núi xuất hiện từng hàng bị dây thừng cột lấy đôi tay người. Bọn họ có rất nhiều đào phạm, có rất nhiều khất cái, có rất nhiều không nhà để về người. Trong đó nhất rõ ràng chính là một vị lão bà bà mang theo một cái không đến 5 tuổi đại cháu gái. Lão bà bà bởi vì niên cấp quá lớn, chân cẳng không tiện, từ các nàng quần áo tới xem, rõ ràng chính là cái ăn mày, mà đứng ở bên cạnh sợ tới mức run bần bật tiểu nữ hài, càng là gầy không thành dạng. Sao lại thế này? Như thế nào liền lao bất tử ăn mày đều chụp tới? Đỗ tử họa bất mãn hỏi, quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ, gia chủ, trên đường người đều không sai biệt lắm bị chúng ta chảo xong rồi, sống nghèo trừ bỏ những cái đó nửa chết nửa sống người, đều tại đây. Phải không? Đỗ tử họa nhìn chầm chầm lão bà bà cùng nàng cháu gái. Có lẽ là tiểu nữ hải quá mức đói khát, lại hoặc là quá mức ngây thơ chất phác. Nàng vươn một con dơ hề hề tay kéo đỗ tử họa quần áo, thúc thúc, thúc thúc. Ngươi nơi này có ăn sao? Ta cùng mãi mãi hảo đói, cầu xin ngươi cho chúng ta một chút ăn. Ngươi muốn ăn đồ vật. Đỗ tử họa nhìn tiểu nữ hải kia giờ không rác rời mặt. Tiểu nữ hải bước thiết gật đầu, ân, muốn ăn. Ha ha ha đỗ tử họa đột nhiên cười ra tiếng tới, người tới, lấy một phần điểm tâm tới. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân lấy tới một phần điểm tâm. Đỗ tử họa tiếp nhận điểm tâm đối với tiểu nữ hải nói, điểm tâm liền ở ta nơi này. Muốn ăn có thể, bất quá ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Tiểu nữ hài nuốt nước miếng, không ngừng gật đầu. Đỗ tử họa từ hạ nhân trong tay lấy quá một cây đao nói, giết ngươi nãi mãi, này phân điểm tâm chính là ngươi một người. Tiểu nữ hải khó hiểu nhìn lão bà bà lại nhìn nhìn điểm tâm, nàng không hiểu chính mình chỉ là muốn ăn điểm tâm vì cái gì muốn sát nãi mãi, mà sát lại là có ý tứ gì. Không hiểu. Đỗ tử họa hỏi, ta tới nói cho ngươi. Theo hết thảm một tiếng. Đỗ Tử Hòa trong tay đao đâm vào trong đó một người trong thân thể, người nọ ngã xuống, đao lại bị rút ra, đỏ tươi máu nhỏ dọt trên mặt đất. Đỗ Tử Hòa nói, chỉ cần ngươi đem cây đao này đâm vào ngươi nãi nãi thân thể, đây là ngươi, hơn nữa ta bảo đảm, về sau ngươi đều sẽ không đói bụng, ta thời gian thực quý giá, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không quý trọng, ta liền cho người khác. Loảng soảng một tiếng, đao dừng ở tiểu nữ hài bên chân. Một bên là về sau sẽ không đói bụng, một bên là từ nhỏ đem nàng nuôi lớn mãi mãi, nàng nên như thế nào lựa chọn. Lão bà bà tựa hồ biết đây là kẻ có tiền chơi trò chơi, nàng quy trên mặt đất, đối với tiểu nữ hài nói, Hoa nhi, mãi mãi tuổi lớn, chiếu cô không được ngươi, ngươi về sau đi theo vị đại nhân này muốn nghe lời nói. Nói xong, ra mua tay nhặt lên trôi dao, hai mắt mãn dưng dưng thủy, ở tiểu nữ hài nghe không hiểu dưới tình huống, nắm tiểu nữ hài tay. Suy, đao đâm vào lão bà bà thân thể, máu tươi bắn tung tóe tại tiểu nữ hài trên mặt. Tiểu nữ hài mở to đại đại hai mắt, lúc này đại náo chỗ trống. Đỗ tử họa cảm thấy không thú vị, đem trong tay điểm tâm ném xuống đất, nói được thì làm được, về sau ngươi liền đi theo quản gia mặt sau. Nói xong, không ở để ý tới tiểu nữ hài, gọi người đem này dư người kéo vào sau núi. Bốn năm cái điểm tâm lăn xuống trên mặt đất, rác biên dính chút máu tươi. Tiểu nữ Hải cầm lấy bên cạnh dính máu tươi điểm tâm để vào bên miệng, cắn một ngụm, nước mắt rơi xuống, "Mặn nải, nải, điểm tâm không thể ăn, không ngọt." Lúc này, bên cạnh lão bà bà sớm đã chặt đứt khí. Nguyệt Ly Thương ở đỗ tử họa dẫn người tới sau núi trên đường, đã ở sau núi che giấu lên. Mà nàng tự nhiên có thể cảm giác phạm vi vài trăm dặm nội, lão bà bà cùng tiểu nữ Hải sự tỉnh, nàng rõ ràng. "Trăm 569 ngươi nói không muốn chết liền không muốn chết." Chỉ là vì đại cục này tưởng, nàng không thể xuất hiện, hốc mắt đỏ bừng nàng, đem nước mắt bước tiến hốc mắt, trong lòng đối tên kia lão nhân già chảo ra xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta có thể cứu ngươi, lại không có cứu ngươi. Sau núi, đỗ tử họa mang theo một đám người đi vào phía trước trạm địa phương. Quản gia an tịnh đứng ở một bên, như là loại này sự tình đã làm thật nhiều thứ, không cần lại nói. Đỗ Tử họa lấy ra một nửa hắc ngọc bỏ vào khe lõm. Ngay sau đó đối với ba chỗ địa phương không không lương thân, phiền toái ba vị đại nhân. Phin một tiếng, ba vị lão giả xuất hiện ở giữa không trung, đối với khe lõm địa phương, đánh ra chính mình một dọn tinh huyết, tăng tích tinh huyết dung hợp ở bên nhau, chỉ chốc lát sau hình thành nửa khối huyết ngọc, vừa vặn cùng Đỗ Tử họa trong tay nửa khối hắc ngọc kết hợp. Ầm vang, Ầm vang, Ầm vang. Sau núi chậm rãi rời đi. Đỗ Tử Họa mang theo người đi vào, Nguyệt Ly Thương đi theo ở sau người. Nhìn trong nhà lao tựa hồ đã đói không được tăng thi, Đỗ Tử Họa hơi hơi nhíu mày, sao lại thế này? "Ra. Gia chủ. Thực! Đồ ăn đều đã ăn xong rồi, không. Không đổ vật cho bọn hắn ăn." Thủ vệ hạ nhân sợ tới mức run bần bật. Nay đàn quái vật sức ăn kinh người, hơn nữa một ít ma thú biến dị càng là nhiều đến không xuể. Trong nhà lao tử thi sớm đã bị ăn xong. Đỗ tử hoa nói, bọn họ đều là bổn gia chủ bảo bối, đói là, ngươi bồi khởi sao. Liên bọn họ đều hầu hạ không tốt, bổn gia chủ yếu ngươi gì dùng. Nói xong, căn bản không cho hạ nhân giải thích cơ hội, trực tiếp đem người ném vào tang thi trong nhà lao. A hét thảm một tiếng, chỉ chốc lát sau, bị ném vào đi hạ nhân liền xương cốt đều không dư thừa. Mà bị mang tiến vào người thấy như vậy một màn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, có dùng sức tránh thoát dây thừng muốn chạy trốn, lại bị đỗ tử họa người đương trưởng cấp giết chết ném vào tang thi đàn. Đỗ tử họa xoay người đối với đám người nói, cá lớn nuốt cá bé, hoặc là trở thành bọn họ trong miệng đồ ăn, hoặc là trở thành bọn họ trong miệng một viên. Không, không cần. Ta không cần trở thành bọn họ đồ ăn cũng không cần trở thành quái vật, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Thả ta đi, cầu xin ngươi một người nam tử khóc lóc quỳ xuống đất xin tha. Cùng với tất cả mọi người quỳ trên mặt đất xin tha, bọn họ không muốn chết ta. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, đi tới nơi này, bọn họ sao có thể còn sẽ có lựa chọn. Đỗ tử họa cười đến âm lánh, ngươi đương bổn gia chủ là làm từ thiện. Ngươi nói không muốn chết liền không muốn chết. Có thể trở thành bổn gia chủ này đó bảo bối chung một viên là các ngươi vinh hạnh, còn dám ra sức khước tử. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Người tới, đưa bọn họ một đám tiến hành chuyển biến, chuyển biến không được, ném vào trong nhà lao đi. Đúng vậy. Lúc này, Nguyệt Ly Thương đem trước một đêm làm tốt hỏa dược chuẩn bị ổn thỏa. Liên ở bọn họ muốn đưa đến một cái khác trong nhà lao bị can khi, chỉ nghe thấy vanh một tiếng. Trong nhà lao tang thi đàn trung xuất hiện tiếng nổ mạnh. nháy mắt, đã chết vài trăm cái tang thi, đỗ tử họa sắc mặt khó coi, hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới. Liền một chút đã chết vài trăm cái. Ai? Là ai? Cấp bổn gia chủ lăn ra đây. Đỗ tử họa khí hô to. Nguyệt ly thương từ chỗ tối ẩn thân ra tới. Là ta, như thế nào? Đỗ gia chủ không chào đón. Nhìn đến nguyệt ly thương kia một chút kia. Đỗ tử họa nghiến răng nghiến lợi. Ly thương, ngươi tìm chết. Ta tìm chết. Ha ha, đỗ tử họa ngươi vẫn là người sao. Thế nhưng đem ngươi thành dân biến thành quái vật. Ngươi sẽ không sợ có một ngày bị này đó quái vật cắn chết. Nguyệt Ly Thương tức giận trả lời. Đỗ Tử Hoa nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ly Thương, ta cảnh cáo ngươi, thức thời nói tốt nhất thúc thủ chịu chói. Ta có thể ở ma lộ đại nhân trước mặt thế ngươi cầu tình, nếu không ngươi liền trở chết đi. Trước 570 người chơi ta. Chiến đấu kịch liệt tăng thi đàn. Nga. Phải không? Nguyệt Ly Thương tạ cười. Lại làm một bao thuốc nổ ném vào trong nhà lao tang thi đàn. Hoa anh, chết đi tang thi bị tồn tại tang thi ăn tươi nuốt sống, không thấy cốt. Bởi vì hỏa dược nguyên nhân, trong nhà lao tang thi nôn nóng bất an, bọn họ bức thiết nghĩ ra được, bắt đầu khắp nơi loạn bò. Đỗ tử họa mặt đã hắc không thể ở hắc, người rốt cuộc muốn làm gì? Ngượng ngùng, thả tay run. Nguyệt Ly thương trả lời. Đỗ tử họa mặt tâm trầm, tay vô vô, ba bốn trưởng lao xuất hiện. Bọn họ đều làm tốt công kích Nguyệt Ly Thương chuẩn bị. Nguyệt Ly Thương chút nào không thèm để ý, xem là ngươi người mau, vẫn là tay của ta mau. Nói, trong tay hỏa dược run run. Đỗ Tử Hòa ngăn chặn trong lòng lửa giận, ngươi muốn thế nào? Thả những người này. Nguyệt Ly Thương nói. Tay không tức sát mọi người nhìn Nguyệt Ly Thương, trong mắt tràn đầy cảm kích. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Tử Hòa nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng tổn thất nhiều như vậy. Ngươi muốn cùng ta đi ma lộ đại nhân trước mặt một công đạo. Hảo A, nhưng ngươi muốn bảo đảm bọn họ an toàn rời đi. Nguyệt Ly thương cười trả lời. Đỗ Tử Hoa nói, thả bọn họ rời đi, không có buồn gia chủ mệnh lệnh, không chuẩn đưa bọn họ trào trở về. Gia chủ. Quản gia nôn nóng kêu. Đỗ Tử Hoa tức giận quát lớn, ấn buồn gia chủ nói đi làm. Quản gia bất đắc dĩ, làm bọn hạ nhân cởi bỏ dây thừng. Các ngươi mau rời đi nơi này. Bên ngoài có người tiếp ứng. Nguyệt Ly thương nói. Đỗ tử họa biến sắc, đáng chết, hắn liền biết kia ba người tới không phải du ngoạn. Mọi người cảm tạ sau, vội vàng chạy ra trong động. Đám người rời đi sau, đỗ tử họa lúc này mới mở miệng, hiện tại có thể theo ta đi sao? Thân là liên minh minh chủ, ngươi cho rằng ta sẽ đi theo người thấy ma lộ. Nguyệt Ly thương cười lạnh. Đỗ tử họa quát lớn, ngươi chơi ta. Thì tính sao? Thân là hoang man trung một viên, không vì hoang man chiến đấu, lại trở thành chó săn, ngươi có cái gì tư cách làm ta không chơi ngươi? Nguyệt Ly Thương hỏi. Đỗ tử họa khí gân xanh nô lên, đem Ly Thương cho ta bắt lấy, ta muốn đích thân đem nàng ném vào trong nhà lao. Đúng vậy. Bốn gã trưởng lão vây công Nguyệt Ly Thương, lúc này, Nguyệt Ly Thương trong tay phệ hồn thương xuất hiện. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ơm ấm ầm ấm ấm ầm ầm ầm ầm, kịch liệt đánh nhau, cũng lan đến gần trong nhà lao tang thi. Nguyệt Ly thương cố ý hướng tang thi bên này dựa, lại đem trong tay hỏa dược toàn bộ ném tới tang thi trong đàn. Khi đỗ tử họa đánh mất lý trí giống to, vững chai phòng mở ra, còn thừa ba vị trưởng lão lấy bổn gia chủ vì trung tâm mở ra kết giới, bổn gia chủ yếu nàng chết ở chỗ này. Cung Nguyệt Ly thương đánh nhau, bốn vị trưởng lão căn bản không nghĩ tới đỗ tử họa sẽ làm như vậy. Này nói rõ chính là từ bỏ bọn họ bốn cái. Nguyệt Ly thương cười tủm tỉm, các ngươi xác định còn đánh với ta. Các ngươi gia chủ chính là từ bỏ các ngươi. Đỗ tử hòa, ngươi dám. Trong đó một cái trưởng lão hô to. Đỗ tử Hoa nói, ta là gia chủ, các ngươi cần thiết nghe ta, vì đỗ gia chết là các ngươi vinh hạnh. Đỗ gia cung phụng các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi cũng là nên vì gia tộc ra một phần lực. Đến lúc đó, Bùi gia chủ sẽ ở từ đường vì các vị trưởng lão dân hương. Người không đợi một cái khác trưởng lão nói xong, tang thi cắn cổ hắn, mà mặt khác các tang thi càng là vây quanh hắn không buông tha. ở kết giới chung mọi người, nhìn này dọa người một màn, đều nhịn không được đánh dùng mình. Đỗ tử họa, Đỗ tử họa đây là bồi dưỡng cái gì quái vật ra tới? Thế nhưng, thế nhưng, giống, theo một tiếng thu giống, tên kia trưởng lão từ tang thi đàn nhóm đứng lên. Lúc này hắn đã không phải người, không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, hắn không có trở thành các tang thi đồ ăn, mà trở thành các tang thi một viên. Chương 571 Vượng Hoàng Hỏa, nào có cái gì trường sinh bất lão? Bởi vì độ tử hỏa tự bỏ, ở hơn nữa nhìn đến mặt khác trưởng lão tử vong cùng biến thành quái vật. Mặt khác hai vị trưởng lão quyết định cùng Nguyệt Ly thương cộng hoàn nạn, ba người dựa lưng vào nhau. Các ngươi làm gì? Mau cấp bổn gia chủ giết Ly Thương. Nhìn đến ba người đoàn kết, đỗ tử họa càng là tức giận đến gan đau. Tồn tại hai vị trưởng lão, trong đó một người giống giận, ta đỗ tử thề, hôm nay nếu tồn tại, chắc chắn chém xuống đỗ tử họa đầu, cấp chết đi hai vị huynh đệ bảo thủ. Ta đỗ hành cũng thế. Đỗ hành nhìn kết giới đỗ tử họa, mắt như lưới dao. Nguyệt Ly thương mày gấp gáp, chúng ta ba người căn bản không có biện pháp giết chết nhiều như vậy quái vật. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? đỗ tử hỏi. Đỗ hành nói, chúng ta huynh đệ nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Hảo, ta ly thương ở chỗ này hứa hẹn, chỉ mình cố gắng lớn nhất, tồn tại đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nguyệt ly thương hứa hẹn, ngay sau đó lại nói, ba người là có chút thiếu, nhưng bọn hắn giả thiết đã không có kết giới. Nguyệt ly thương không có nói tiếp, đỗ tử đỗ hành hai huynh đệ vừa nghe, cảm thấy không tồi. Liên ấn Nguyệt ly thương nói đi làm. Dù sao Đỗ Tử Họa cùng Đỗ Gia đều mặc kệ bọn họ chết sống, bọn họ còn quản Đỗ Gia làm gì? Hai người nhìn nhau cười, phi thân đi vào kết giới trước mặt, Đỗ Tử Họa trong lòng ẩn ẩn bất an. Các ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ha ha! Cũng cho các ngươi nếm thử một chút bị quái vật cắn tư vị. Đỗ Hành cười lạnh. Bắt đầu công kích kết giới, mà kết giới mặt khác ba vị trưởng lão, một bên muốn phòng ngửa kết giới bị đánh vỡ. Một bên phải đối phó bên ngoài hai vị trưởng lão, Mà bên ngoài đỗ hành cùng đỗ tử, trừ bỏ công kích kết giới ngoại, còn muốn cùng bọn quái vật vật lộn. Vì giảm bất áp lực, bọn họ đem quái vật dẫn tới kết giới nơi này tới. Kia kết giới giống như là vô hình tường giống nhau, bọn quái vật bằng vào bản năng, không ngừng va chạm kết giới. Phệ hồn thương đâm vào tang thi đại não, một thứ một cái chuẩn. Mặc yên, mau ra đây hỗ trợ. Sắp chống lại không được nguyệt ly thương hô to mà biến hóa thành bản thể, Phượng Hoàng Phi ở giữa không trung, hướng tới các tang thi miệng phun phượng hoàng hỏa, mà bị phượng hoàng lửa đốt đến toàn bộ hóa thành cho tàn. Tình thế dần dần chuyển biến tốt đẹp xuống dưới, Nguyệt Ly Thương trong tay động tác không ngừng, mở miệng nói: "Ba vị trưởng lão cần phải nghĩ kỹ, Đỗ Tử Họa vì chính mình có thể vứt bỏ mặt khác bốn vị trưởng lão, bảo không chuẩn ngày nào đó hắn cũng sẽ vì chính mình vứt bỏ các ngươi ba vị, các ngươi xác định còn muốn nghe hắn nói?" Ly Thương nói không tồi, loại người này căn bản không xứng trở thành Đỗ gia gia chủ. Đỗ tử tức giận phụ họa. Đỗ hành cũng không cam lòng yếu thế, ba vị trưởng lão, chúng ta không chỉ có là Đỗ gia người, vẫn là hoang ma người. Đỗ tử họa cùng tà môn ma đạo cấu kết, đây là muốn chặt đứt chúng ta Đỗ gia trăm năm thậm chí là ngàn năm cơ nghiệp. Cùng với cấp tà ma ngoại đạo làm cho săn, không bằng đương hồi người oanh oanh liệt liệt chết đi, ngày sau cũng sẽ không cho hậu đại con cháu mất mặt. Ba vị trưởng lão tuy trầm mặc không nói, nhưng nội tâm tụi hồ bị nói động. Đỗ Tử Họa thấy ba người biểu tình, sắc mặt dữ tợn, "Các ngươi đừng nghe bọn họ, ta là Đỗ gia gia chủ, lần này qua đi, ta sẽ hướng Ma Lộ đại nhân thuyết minh nơi này phát sinh hết thảy, đến lúc đó Ma Lộ đại nhân sẽ tưởng thưởng chúng ta. Đừng quên, Trường Sinh bất lão a, Ma Lộ đại nhân đáp ứng sẽ mang chúng ta đi càng tốt giao diện tu luyện. Nơi đó mới là nhà của chúng ta." Nơi đó mới là thiên đường của chúng ta, nơi đó mới là chúng ta đô gian lên đại địa phương. Câm miệng, hoang man giới mới là đô gia can, ta đô hành cái thứ nhất không đồng ý. Cái gì trường sinh bất lão? Nào có cái gì trường sinh bất lão? Chúng ta đều bị mê hoặc. Nếu có thể trường sinh bất lão, hiện tại hoang man chịu khổ những cái đó trường sinh bất lão nhân vì cái gì không ra cứu vớt chúng ta? Đô Hành giống giận. Chương 572 chạy thoát, bị nốt. Ba vị trưởng lão nghe đỗ hành nói như vậy, trong lòng dao động càng thêm rõ ràng. Mắt thấy kết giới liền phải bị công phá, đỗ tử hòa hô to, các ngươi đừng nghe bọn họ, liền tính các ngươi hiện tại đầu hàng, bên ngoài quái vật làm sao bây giờ. Các ngươi căn bản đối phó bất quá tới. Ai nói đối phó bất quá tới, Mạc Yên. Nguyệt Ly Thương hô to một tiếng. Mạc Yên hướng tới Nguyệt Ly Thương bốn phía phun hỏa, chỉ chốc lát sau, vây quanh Nguyệt Ly Thương các tang thi bị thiêu hôi phi yên diệt cắt giới trong đó một cái trưởng lão hỏi lời này thật sự tự nhiên ta chỉ cần đỗ tử hòa mệnh nguyệt ly thương hứa hẹn trưởng lão nói hảo ta đầu hàng ngay sau đó mặt khác hai vị trưởng lão cũng từ bỏ duy trì kết giới bọn quái vật điên cuồng triệu bọn họ chạy tới chỉ chốc lát sau đỗ tử họa bên người bọn nô tài đều bị tàn nhẫn ăn luôn trừ bỏ ba vị trưởng lão cùng đỗ tử họa cùng với một quản gia Nguyệt Ly thương vội vàng làm Mạc Yên Triều mặt khắc trưởng lao phương hướng phun hỏa, hảo cho bọn hắn giảm bớt áp lực. Đỗ Tử Họa thấy sự tình không đúng, đột nhiên đem quản gia lui hướng quái vật trước mặt, sau đó lấy ra một đạo, liền biến mất không thấy. Quản gia bị quái vật cắn cánh tay hô to, "Gia chủ, không cần ném xuống ta a, gia chủ." "A." Quái vật càng ngày càng tới nhiều, đương giữa Mạc Yên phun hỏa, trong đó mấy người tay sát, căn bản không có biện pháp. Mấy người lưng tựa lưng, mặc yên ở bọn họ bốn phía phun ra một cái quyền lửa, một tầng một tầng trồng lên cuối cùng đúc thành một đạo tường ấm. Bọn quái vật như là cảm giác được ngọn lửa đáng sợ, đều vây quanh ở bên cạnh không dám tới gần. Làm sao bây giờ? Phải bị vây chết ở chỗ này sao? Đỗ hành níu mày hỏi. Đỗ dân nói, đáng chết, bị Đỗ tử hòa chạy thoát, nếu ta không đoán sai, hắn sẽ phong bế sân môn, đem nơi này sự tình nói cho ma lộ. Chúng ta chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Đồ gia gia như vậy một cái nghiệt xúc, thật là gia môn bất hạnh. Đỗ Thiệu vô cùng đau đớn. Đỗ Tử quát lớn, đủ rồi, tạo thành hôm nay cục diện, chúng ta cũng không thể thoái thác tội của mình. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta nên ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này. Ly Thương công tử, nơi này hiện tại ngươi đầu góc là thông tuệ nhất, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Đỗ Duẫn hỏi. Nguyệt Ly Thương thầm mắng, lão già hỏa, nói đến nói đi đem sự tình đẩy đến trên người nàng, thật là cái cáo giả. Bốn người đồng thời nhìn Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương ho nhẹ một tiếng, đi cửa chính là không có khả năng, hiện tại chỉ có hai cái phương pháp, dùng một chút hỏa dược nổ tung này sau núi, nhị đẳng đái đỗ tử hỏa mang ma lộ lại đây, chúng ta sát đi ra ngoài. Bất quá, cũng không biết chúng ta có thể hay không chống được khi đó. Này, sao có thể Sau núi độ dày có bao nhiêu hậu, ngươi ở tiến vào khi tin tưởng đã nhìn đến, liền kia nho nhỏ hỏa dược sao có thể tắc hai. Mặt khác, chờ đỗ tử hỏa mang ma lộ lại đây, liền tính chúng ta chờ khởi, này đó quái vật cũng không có khả năng cho chúng ta thời gian. Đỗ thiệu phân tích đạo lý rõ ràng. Nghe xong đỗ thiệu nói, đỗ Gia mặt khác ba vị trưởng lão đều lâm vào đêm mê, xem ra lần này thật là khó thoát vừa chết. Đỗ tử ha ha cười, chết thì chết. Tuy rằng phía trước thẹn với tổ tông, cũng may kịp thời tỉnh lại, chỉ là đáng tiếc. Ta đỗ tử cả đời vì đỗ gia cuối cùng rơi vào cái liền thi thể đều dự không nổi. Đúng vậy, đỗ gia A, phế đi. Đỗ hành thở dài. Đỗ dân nói, lão phu ai đều không hận, liền hận chính mình mắt mù, lúc trước duy trì đỗ tử họa đương gia chủ. Nói đến nói đi, vẫn là chúng ta quá tham lam, rơi xuống hiện tại kết cục này cũng coi như là chết chưa hết tội. Đỗ Thiệu nói toạn. Bốn người lắc đầu, nội tâm đều nhịn không được thở dài. Nguyệt Ly thương vâu ngữ nhìn bốn người, về điểm này hỏa dược là không có biện pháp tạc sơn, nhưng nếu đem chồng chất hỏa dược đi tạc cửa chính. Trước 573 tạo hỏa dược tạc môn. Cái gì? Ngươi là nói ngươi thành công đôi hỏa dược. Đô dẫn hô to. Nguyệt Ly thương cười nói, không có, bất quá ta sẽ làm hỏa dược, chỉ cần có tài liệu liền có thể. Ngươi yêu cầu cái gì tài liệu, ta nạp giới đổ vật tùy ngươi chọn lựa. Đỗ tử kích động trả lời. Nguyệt Ly thương cười thầm, muốn chính là các ngươi những lời này, kỳ thật nàng trong không gian có một đống chế tác hỏa dược tài liệu. Nhưng không thể nàng một người ra tiền lại suất lực A, bốn người này tổng muốn ra điểm huyết. Bốn vị trưởng lao nếu như vậy khẳng khái, vãn bối liền không khách khí. Nguyệt Ly thương cười nói, bốn người lúc này mới hiểu được bất quá bọn họ cũng không tức giận. Rốt cuộc hiện tại muốn tồn tại, còn phải dựa Nguyệt Ly Thương. Mạc Yên Phượng Hoàng sống mái với nhau không có dọa lui bọn quái vật. Ở vô số lần bọn quái vật đánh sâu vào hạ, tương ấm hỏa ở dần dần giảm bớt. Ly Thương, ngươi động tác muốn nhanh lên, nha duy chỉ không được bao lâu. Mạc Yên truyền âm cấp Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ nhanh hơn tốc độ. Ngay sau đó đôi bốn vị trưởng lão nói, phiền thoại bốn vị trưởng lão mở ra kết giới. Mặc yên ngọn lửa chống đỡ không được bao lâu, ta chế tạo hỏa dược yêu cầu một ít thời gian. Hảo. Bốn người chăm miệng một lời. Nguyệt ly thương ở bốn người xoay người sau, lưu lại một phân thân liền tiến vào không gian. Không gian nội, Nguyệt ly thương đối bên cạnh hồng hồng đám người, các ngươi giúp ta lấy tài liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyệt ly thương ân tay không ngừng. Bên ngoài quái vật đã chết một tầng lại một tầng nhưng bọn hắn như là không biết đau đớn giống nhau không ngừng va chạm hỏa dược. Rốt cuộc, ở vô số lần sau, ngọn lửa tường trở nên càng ngày càng bạc nhược. Và anh, ngọn lửa tường sập. Cũng may có kết giới chống đỡ, Những cái đó quái vật còn không có công kích tiến bảo. Mấy cái canh giờ sau. Ly thương, hảo không có. Đỗ hành đổ mồ hôi đầm địa, hắn mau chống đỡ không được. Đỗ dân hô, ta mau không được, ly thương. Trong không gian, Nguyệt Ly Thương bên cạnh là Hồng Hồng đám người không ngừng đệ tài liệu, bên kia còn lại là sườn núi nhỏ hòa dược. Chủ nhân, bên ngoài người chịu đựng không nổi. Hồng Hồng nói. Nguyệt Ly Thương trả lời, ta biết, làm xong cuối cùng này đem. Ca, ca, ca. Kết giới như là pha lê muốn toái giống nhau, nghe được vỡ ra thanh âm. Phanh. Kết giới bị phá khai, bốn vị trưởng lão vì có thể cho Nguyệt Ly Thương tranh thủ thời gian, lấy ra giữ nhà bản lĩnh liên ở bốn người chống đỡ không được khi Nguyệt Ly thương từ không gian ra tới, mang theo đống lớn hỏa dược, hướng tới bốn vị trưởng lao phương hướng, bật lửa ném qua đi, giải bọn họ lửa xém lông mày. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Các tang thi bị tạc chia năm sẹ bảy. Ha ha ha, đến đây đi, bọn quái vật, các ngươi tới a? Đỗ Hành hô to. Nguyệt Ly thương đi vào bốn người trước mặt đem mấy bó hỏa dược cùng bọn họ, các ngươi cầm hỏa dược vì ta mở đường, ta muốn đem hỏa dược phóng tới cửa chính nơi đó đi. Hảo! Bốn người gật đầu, bậc lửa trong tay hỏa dược, bốn người đem này đầu nhập quái vật chung, bọn quái vật tuy rằng kiên trì không ngừng, nhưng cũng không thể nơi hạ. Mặc yên thì tại giữa không trung không ngừng phun hỏa, bọn quái vật cũng tử thương không ít. Mấy người tạc ra một cái lộ tới, Nguyệt Ly thương đi vào cửa chính. Đem một bao tải hỏa dược phóng tới cửa chính trước mặt. Nàng cũng không tin, còn có hỏa dược tạc không khai môn. Lúc này, đỗ tử hỏa trật vật từ sau núi ra tới, vì để người vạn nhất liền phái người ở sau núi thủ. Cùng thời khắc đó, hắn dùng truyền âm thạch cấp ma lộ truyền lời. Ngồi ở địa vị cao thượng ma lộ nghe được đỗ tử hỏa nói, giận dữ, phế vật, cấp bản đại nhân bảo vệ tốt nơi đó, bọn họ nếu là chạy thoát, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Trước 574 tạc ra hy vọng, đỗ tử họa nơm nớp lo sợ chờ đợi ma lộ đã đến, hiện tại hắn đã không có đường rút lui. Cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở ma lộ này trên thuyền, hơn nữa hắn cho rằng hắn còn không có thua. Ly thương cùng kia bốn cái lao bất tử, có thể hay không ra tới vẫn là một chuyện, bên trong quái vật nhiều như vậy, nói không chừng chờ ma lộ tới đã sớm thành bọn quái vật đồ ăn. Như vậy nghĩ, đỗ tử họa tâm tình mới thoải mái chút. Liên ở hắn cho rằng không có việc gì thời điểm, tưởng rời đi, chỉ nghe thấy quanh một tiếng vang lớn, cả tòa sau núi đều ở chấn động. Như thế nào? Sao lại thế này? Như thế nào sau núi ở chấn động? Đỗ Tử Họa hoảng luẩn hỏi. Bên cạnh hạ nhân thật cẩn thận trả lời, "Gia chủ, hình như là từ phía dưới truyền ra tới." "Ngươi lặp lại lần nữa." Đỗ Tử Họa đột nhiên nhéo hạ nhân cổ áo, giống giận. "Từ phía dưới truyền đến tới, sao có thể?" Bọn họ như thế nào còn không có bị quái vật tan luôn. Hạ nhân sợ tới mức run bần bật, ra, gia chủ, thật, thật là từ phía dưới truyền ra tới. Đỗ tử họa đã điên cuồng, rút ra bảo kiếm không ngừng đi xuống người trên người thọc, im miệng, bọn họ đã chết, đã chết, đã chết. Hạ nhân sớm đã máu tươi đầm đìa ngã xuống đất, ầm ầm ầm, Lại là vài tiếng vang lớn, đỗ tử họa nắm trong tay bảo kiếm, thế ngã trên đất lại bỏ dậy. Không có khả năng, không có khả năng là bọn họ nhất định là những cái đó quái vật ở tông cửa, đối, chính là như vậy, chính là như vậy, chờ ma lộ đại nhân tới liền không có việc gì. Đỗ tử họa lầm bầm lầu bầu, không ngừng đang an ủi chính mình. Trong động, này đã là nguyệt ly thương lấy ra thứ năm túi hỏa dược. Theo số lần gia tăng, đỗ dẫn lo lắng hỏi, như thế nào còn không có nổ tung? Cửa này như thế nào như thế gian chắc? Hỏi ta. Ngươi không phải Đỗ gia trưởng lão, ngươi không biết A. Nguyệt Ly thương trả lời. Đỗ thiệu ho nhẹ một tiếng, Ly thương, ngươi này có hay không dùng A? Yên tâm đi, năm túi không được liền 10 túi, 10 túi không được liền 20 túi, lấy này loại suy, ta cũng không tin tạc không khai nó. Nguyệt Ly thương tin tưởng 10 phần. Nếu môn thật sự tạc không khai, kia bên cạnh cửa biên núi đá tổng không có khả năng cũng giống môn như vậy cứng rắn. Ơm ấm ấm, ấm ấm ấm ầm ầm ầm. Toàn bộ sau núi bị hỏa dược tạc đất rung núi chuyển. Bên ngoài đỗ tử hỏa ngã trái ngã phải. Doa hắn không ngừng liên hệ ma lộ, hy vọng hắn nhanh lên lại đây. Vang lớn không biết vang lên vài lần. ở Nguyệt Ly Thương lấy ra thứ 15 túi hỏa dược khi. Vang một tiếng. Rốt cuộc đem cửa chính cùng núi đá trôi giao giới cấp tạc ra một cái động. Ánh sáng thâu tiến vào. Mấy người trong lòng trào ra một tia hy vọng. Nguyệt Ly Thương đại hỉ tiếp tục thêm đôi hỏa dược. Ừm ầm ầm, ừm ầm ầm, ừm ầm ầm. Lỗ nhỏ biến đại động, cuối cùng có thể ra tới một người độ rộng. Vai vị trưởng lão trước đi ra ngoài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ Tử Họa hẳn là liền ở bên ngoài chờ. Nguyệt Ly Thương dặn dò. Đỗ Hành cười nói, yên tâm đi, lão phu có hỏa dược nơi tay, hắn muốn dám động thủ, lão phu nổ chết hắn. "Hảo, vậy các ngươi trước đi ra ngoài, ta cản phía sau." Nguyệt Ly Thương gật đầu. Đỗ Hành cái thứ nhất đi ra ngoài, đương Đỗ Tử Họa nhìn thấy Đỗ Hành khi, mặt lộ vẻ dữ tợn, quả nhiên là các ngươi. Đỗ Tử Họa, ngươi không xứng vì Đỗ Gia con cháu, Lão Phu sẽ liên danh Đỗ Gia trên dưới, từ bỏ ngươi Đỗ Gia ra chủ chi vị. Đỗ Hành phẫn nộ nói. Đỗ Tử Họa nổi giận đùng đùng, Lão bất tử, ai dám ngăn cản con đường của ta, ta liền phải ai chết. Nói, nắm lấy trong tay bảo kiếm liền phải chiều Đỗ Hành chém qua đi. Đỗ hành cũng không khẩn trương, rốt cuộc thực lực của hắn so đỗ tử hòa cường, rốt cuộc trong tay hắn có hỏa dược, trong tay hỏa dược rồi hướng đỗ tử hòa, ngươi dám đối lão phu động thủ, lão phu liền dám để cho ngươi chôn cùng. Trước 575 không thấy một thân chỉ nghe này thanh. Đỗ hành, ngươi thân là Đỗ gia trưởng lão, ngươi xác định muốn cùng bổn gia chủ đối nghịch. Ngươi như vậy trả nổi Đỗ gia liệt tổ liệt tông sao. Đỗ tử hòa chất vấn. Không đợi đỗ hành trả lời. Đỗ Duẫn cười lạnh, những lời này hẳn là Lao Phu hỏi ngươi, vì bản thân chi tư, chôn vùi toàn bộ Đỗ gia, ngươi đối khởi Đỗ gia liệt tổ liệt tông sao? Ta không có, ta làm này hết thảy đều là vì Đỗ gia. Đỗ Tử Họa giống giận. Đỗ Tử nói, là vì Đỗ gia vẫn là vì chính ngươi, ngươi trong lòng rõ ràng. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhìn đem hắn vây khốn lên Đỗ gia trưởng lão, Đỗ Tử Họa trong mắt hiện lên một kia hoang loạn. Đỗ Thiệu nói, Đương nhiên là muốn ngươi tạ tội. Các ngươi dám, ta mới là Đỗ gia gia chủ. Các ngươi dám công nhiên giết hại gia chủ, này tội đương chu. Đỗ Tử Họa dùng kiếm chỉ vài vị trưởng lão, tiếp theo tức giận mắng, "Hảo a, bổn gia chủ đã sớm đã nhìn ra, các ngươi lấy chúng ta đầu còn không phải là tưởng lấy lòng Ninh Bợ Ly thương sao? Các ngươi này đàn bại hoại, căn bản không xứng đương Đỗ gia trưởng lão. Hiện tại bổn gia chủ tướng các ngươi trục xuất Đỗ gia." Các ngươi không ở là Đỗ gia trưởng lão hiện tại lăn. Hảo A, như vậy lão phu giết chết ngươi tới, càng thêm không cần ấy náy. Đỗ hành hô to. Đem trong tay hỏa dược ném cho bên cạnh đỗ thiệu, lấy ra vũ khí đại đao liền công kích đỗ tử họa. Cứ việc đỗ tử họa là đỗ gia thiếu niên thiên tài, nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ, thực lực bãi tại nơi đó, căn bản so bất quá tu luyện đã lâu đỗ hành. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đao và kiếm tương giao. Kim loại và chạm thanh, nắm bảo kiếm đỗ tử họa sớm đã tay bị chấn tê dại. Nhưng hắn biết chính mình tay không thể tùng, bởi vì một khi lỏng, hắn liền sẽ chết. Căn chặt răng, đỗ tử họa cùng đỗ hành đánh túi bụi. Bên cạnh mặt khác ba vị trưởng lão tuy rằng hận không thể đem này chém giết, nhưng cũng may sẽ không khinh người quá đáng đến bốn đánh một. Phích một tiếng, đỗ hành đem đỗ tử họa bảo kiếm cấp đánh bay, một chân đem hắn đá đến ba vị trưởng lão trước mặt, đây là ngươi thiếu chúng ta. Không sai, thân là gia chủ đầu nhập vào tà ma ngoại đạo, đáng chết. Phanh, đố dẫn đem đỗ tử hỏa để hướng đỗ tử. Đỗ tử lạnh lùng nói, thân là đỗ gia con cháu trôn vùi lâu gia, đáng chết. Thân là hoang man nhân, đi theo địch phản bội bộ giới, đáng chết. Phanh, đố thiệu một chân đem đỗ tử hỏa đá hướng Nguyệt Ly Thương. Lúc này Nguyệt Ly Thương đã tử trong động không tới, các tang thi muốn ra tới đều bị Nguyệt Ly Thương trong tay hỏa dược cấp bước tiến đi. Đỗ hành nói, hán giao cho ngươi xử trí, đỗ Gia nguyện gia nhập liên minh, đây là thành ý. Ngươi, các ngươi dám, các ngươi đã không phải đỗ Gia người, không có tư cách, không có tư cách đỗ tử họa hô to. Nguyệt ly thương một chân đạp lên đỗ tử họa trên mặt, cơm miệng, ồn muốn chết, ở xảo tin hay không ta đem ngươi ném vào quái vật đôi. Ha ha ha, ha ha ha, ly thương, ngươi đấu không lại ta, ngươi đấu không lại ta, ma lộ đại nhân đã ở tới trên đường. Ngươi hủy hoại kế hoạch của hắn, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha. Có lẽ là biết chính mình trốn bất quá, Đỗ Tử Họa không sợ chết trả lời. Nguyệt Ly thương cười lạnh, phải không? Ta đây khiến cho ngươi ma lộ đại nhân có đến mà không có về. Ngươi không đợi Đỗ Tử Họa nói xong, một tiếng âm lanh thanh âm truyền đến, Kia bản đại nhân thật đúng là muốn thử xem, ngươi là như thế nào làm bản đại nhân có đến mà không có về. Đại nhân! Ha ha ha! Ma lộ đại nhân tới, đại nhân mau cứu ta, đại nhân, mau cứu ta, ma lộ đại nhân. Đỗ tử họa lại là kích động lại là hưng phấn. Không thấy một thân, chỉ nghe này thanh. Nguyệt ly thương cảnh giác bốn phía, nếu tới, liền không cần ở trốn trốn tránh tránh, xuất hiện đi. Trưng năm 176 ta đối đương thái giám không có gì hứng thú. Hoàng Mao tiểu nhi, ở bản đại nhân trước mặt thế nhưng như thế càng rỡ. Ma lộ lạnh giọng trả lời. Phía sau còn đi theo 4-5 cái hắc y liền nhân. Mấy người chỉ thấy một đạo tăng ảnh, xưng là ma lộ người đã đứng ở Nguyệt Ly Thương trước mặt. Nguyệt Ly Thương ở giả trang hắc y liền nhân thời điểm liền nhìn đến quá ma lộ, chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể tới đâu ra, ngươi tưởng cứu hắn. a cứu hắn. Một cái phế vật không đáng bản đại nhân tới cứu, ngươi chính là cái kia thuyết phục thú tộc người trẻ tuổi. Ma lộ trên dưới đánh giá Nguyệt Ly Thương. Nghe được ma lộ nói, đỗ tử họa không bình tĩnh, đại nhân, ma lộ đại nhân, là ta à, đỗ tử họa, ngươi không thể không cứu ta à, ta đối đại nhân trung thành và tận tâm, đại nhân, ngươi không thể từ bỏ ta, ngươi không thể. Cơm miệng, không muốn chết nói liền nhắm lại ngươi này trương xú miệng. Ma lộ quát lớn, đỗ tử họa dọa nhắm lại miệng, nước mắt lại không ngừng rớt. Nguyệt ly thương cười nói, là ta, như thế nào? Không thế nào. Bản đại nhân thưởng thức ngươi, thân phận của ngươi bản đại nhân đã phái người điều tra rõ. Ngươi không phải hoang man giới người, ngươi là từ cấp thấp đại lục tới. Nếu không phải hoang man giới, vì cái gì muốn như vậy liều mạng cứu đói man giới? Ngươi không bằng thần phục với ta, chỉ cần ta thống nhất hoang man, ngươi chính là một người dưới vạn người phía trên." Ma Lộ kích động nói. Nguyệt Ly thương khinh thường nói, "Tính, ta đối đương thái giám không có gì hứng thú, bất quá hắn có" Cơ hội cho hắn đi. Ngươi dám cự tuyệt ta. Ma lộ xoát một chút ngữ khí dò người. Nguyệt Ly thương cười cười, vì cái gì không dám cự tuyệt. Ngươi là ta người nào? Trường bối. Ngươi xứng sao? Hảo hảo hảo. Ma lộ không giận phản cười, quả nhiên có đảm lược, vậy ngươi liền cùng những người này cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Không sai, liền ở ma lộ tới thời điểm, hắn đã phân phó thủ hạ của hắn. Làm cho bọn họ không chế các thế lực lớn tấn công Nguyệt Ly Thương tổ chức liên minh. Cái gọi là đã sinh du sao còn sinh lượng, ma lộ có thể nghĩ đến, Nguyệt Ly Thương như thế nào sẽ không thể tưởng được. Theo Nguyệt Ly Thương phóng xuất ra đạn tín hiệu, liên minh người nhận được tín hiệu, sôi nổi cầm lấy vũ khí chống cự. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hồng Trấn đêm, tịch mạnh trầm, ninh ngàn cốt cùng với độc cô tuyệt đám người ở đem các bá cánh đưa ra thành sau, nghe được tín hiệu lập tức lại đây. Từ lâm kỳ lân dẫn dắt bộ phận cáo lông đỏ thành viên, cũng chiều bên này chạy tới. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Ly Thương đem cuối cùng nửa túi hỏa dược che ở cửa động, chỉ hy vọng có thể ở cáo lông đỏ nhóm lại đây khi ngăn trở tang thi một đoạn thời gian. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Nguyệt Ly Thương cùng bốn vị trưởng lão cùng ma lộ cùng với hắn hắc ý gì nhân triển khai kịch liệt đầu đả. Trường hợp liền như hiện đại thế giới đại chiến giống nhau, thẳng không nỡ nhìn nhiên bốn vị trưởng lão thực lực như cũ không bằng Hắc Y Diệt Nhân mà Nguyệt Ly thương cùng Mạc Yên đối phó Ma lộ căn bản không có biện pháp bận tâm đến bốn người Đỗ Hành nhìn Đỗ Hành bị Hắc Y Diệt Nhân một đao đâm vào thân thể Đỗ Tuấn hô to Đỗ Thiệu cùng Đỗ Tử nhìn ngã xuống Đỗ Hành càng là trong cơn giận dữ A theo Đỗ Tử gầm lên giận dữ hắn biết thực lực của chính mình căn bản đánh không thắng đám Hắc Y Diệt Nhân này vậy chỉ có một biện pháp không tốt mau bỏ đi. Như là biết Đỗ Tử muốn làm cái gì, cái kia cùng Đỗ Tử đối chiến Hắc Y, y. Nhiên nhanh chân liền phải chạy. Đỗ Tử gắt gao ôm lấy Hắc Y, y. Nhiên eo, cười đối mặt khát hai vị trưởng lão, huynh đệ, ta đi trước một bước. Thanh. Một tiếng vang lớn, Đỗ Tử tự bạo, cái kia bị Đỗ Tử quấn lấy Hắc Y, y. Nhiên cũng cùng tử vong. Đỗ Thiệu cùng Đỗ Tuấn hốc mắt đỏ bừng, nhìn tranh ở bên cạnh Đỗ Tử hỏa. Đỗ Tuấn đem hắn bắt được tới, nghiệt xuất. Đây là ngươi đầu nhập vào tà ma ngoại đạo, đô gia ha có thể ở trong tay ngươi, hôm nay ta muốn đại nghĩa diệt thân. Suy Trước 577 hợp lực sắt tăng thi, bảo kiếm đâm vào thân thể thanh âm, có vẻ phá lệ trói thai. Nhìn trên người lỗ thủng, nhìn đỗ tử họa tay cầm bảo kiếm bộ dáng. Phan, một chân đem đô dân đá đảo, đỗ tử họa hung ác nói, ngươi tính cái thứ gì, ta mới là đỗ gia gia chủ, ngươi đã bị ta đuổi đi. Ta hiện tại giết ngươi chính là giết địch. Đỗ dẫn Đỗ thiệu hô to, lúc này hắn đã tuyệt vọng. Ta muốn các ngươi toàn bộ trôn cùng. Đỗ tử họa ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Frank. Lại là tự bạo vang lớn. Chỉ là ngắn ngủn vài phút, bốn vị trưởng lão bị giết. Nguyệt Ly thương hốc mắt đỏ bừng. Trên tay động tác càng thêm nhanh nhẹn cùng nhanh chóng. Ở hơn nữa mặc yên phối hợp, vừa vặn là đánh ngang. Khá vậy chỉ là dừng lại trong chốc lát. Mặt khác tha mạng hắc y H.I.L. nhân ở giải quyết xong bốn vị trưởng lao sau, liền bắt đầu công kích Nguyệt Ly Thương. Mạc Yên, ngươi đối phó bọn họ ba cái. Nguyệt Ly Thương truyền âm. Mạc Yên lập tức ngăn trở ba người đường đi, vậy ngươi cẩn thận. Ha ha ha, Ly Thương, ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Tới A. Ha ha ha. Hôm nay có ma lộ đại nhân ở, chính là ngươi ngày chết. Ha ha ha đỗ tử họa cầm bảo kiếm cười đại ý chỉ là còn không đợi hắn cười xong, phía sau một cái tang thi ôm lấy đầu của hắn, hướng tới cổ hắn trực tiếp cắn đi xuống. đương đỗ tử họa xoay người thời điểm, nhìn đến cái kia tang thi là phía trước quần da. A, cứu mạng a, ma lộ đại nhân cứu mạng a. a theo đỗ tử họa kêu thảm thiết, một đám tang thi từ cửa động ra tới, vây quanh hắn đem hắn thanh em cấp nuốt hết, đồng thời đỗ tử họa bị các tang thi gặm liền cùng xương cốt đều không dư thừa. Nguyên bản chiếm phía dưới Nguyệt Ly Thương, bởi vì tang thi ra tới nguyên nhân, ma lộ hung tận nói, hôm nay mạng ngươi đại, đi. Đảo mắt, ma lộ cùng hắn ba gã thủ hạ biến mất không thấy. Nhiên, Nguyệt Ly Thương không thể rời đi, một khi nàng rời đi, này đó tang thi đến người nhiều địa phương, vậy xong đời. Ly Thương, quái vật quá nhiều. Mặc yên truyền âm. Nguyệt Ly Thương nói, ta biết, ngươi mau hóa thành hình người. Chúng ta dùng dây thừng đưa bọn họ bó ở bên nhau, ngươi đến lúc đó dùng lửa đốt. Phương pháp này không tồi, nhưng bọn hắn hiện tại khắp nơi phân tán, chúng ta bó không bao nhiêu. Mặc yên điểm như mày. Nguyệt ly thương nói, có thể bó nhiều ít là nhiều ít, cuối cùng muốn chính là không thể làm cửa động ra tới. Hảo. Mặc yên gật đầu. Từ không gian lấy ra dây thừng, Nguyệt ly thương đem một ít các tang thi bó đến cùng nhau. Vài phút sau. Một đại sóng tang thi bị bó tại chỗ, Mạc Yên phun ra Phượng Hoàng hỏa đưa bọn họ toàn bộ thiêu vị cho tàn. Cửa động bị Nguyệt Ly Thương dùng hòn đá thêm Mạc Yên Phượng Hoàng hỏa lấp kín. Mà phân tán tang thi cảm giác được Nguyệt Ly Thương cùng Mạc Yên tồn tại, sôi nổi chiều bọn họ đánh úp lại. Hai người dựa lưng vào nhau tác chiến, liền ở bọn họ mau mệt đảo khi, hồng trần đêm đám người tới rồi. Người không sao chứ? Suy một tiếng, đem một cái quái vật đánh chết. Hồng Trần đêm dẫn đầu đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt. Nguyệt Ly Thương mỏi mệt nói, không có việc gì, nhớ lấy, phần đầu mới là bọn họ chí mạng chỗ, mặt khác không cần bị bọn họ cắn thương. Cái này ta biết. Tịch mạnh trầm ở đánh chết một cái quái vật khi trả lời. Linh ngàn cốt cùng độc cô tuyệt cũng không cam lòng yếu thế. Hai cái canh giờ qua đi, tăng thi bị bọn họ cấp sát xong. lúc này bọn họ trên người nơi nơi đều là máu tươi. Mấy người mệt nằm liệt ngồi dưới đất. Vẫn không núp ních. Có hay không thủy, ta tưởng uống nước. Nuốt nuốt nước miếng, tịch mạnh trầm hỏi. Ninh ngàn cốt cười hỏi, nơi này ngươi còn có thể uống đi xuống. Phóng nhãn nhìn lại, bọn họ bốn phía nơi nơi đều là bị giết chết tang thi. Có thể, hiện tại cho ta một đầu heo sữa nướng ta đều có thể ăn xong đi. Tịch mạnh trầm trả lời. Trước 578 tình thế không tốt, nội chiến. Độc cô tuyệt uống lên mấy khẩu ai? Đem ấm nước ném cho tịch mạnh trầm, cấp. Mặt khác ba người sôi nổi từ nạp dưới lấy ra ấm nước giải khát. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Nguyệt Ly thương nói, Hồng Trần tiền bối, đỗ ra tuy rằng đã không thành khí hậu, nhưng những người khác là vô tội, liền phiền tói ngươi phái người đưa bọn họ trước nhận được dược hồn viện. Yên tâm đi, ta đã an bài người. Hồng Trần đêm trả lời. Độc cô tuyệt hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Trước không nổi, tình hình chiến đấu như thế nào? Nguyệt Ly thương hỏi, Linh Nàn cốt nói, chúng ta không có tới phía trước còn Hảo, hiện tại không biết, thú tộc phái người tới sao? Nguyệt Ly thương lại hỏi, Tịch Mạnh trầm trả lời, tới, có thú tộc hỗ trợ tin tưởng sự tình không như vậy tao, chỉ là vừa mới dứt lời, không Chung đạn tín hiệu không ngừng vang lên, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hỏng rồi, đây là cấp cứu Hảo, Hồng Trần đêm hô to, Nguyệt Ly thương nhíu mày. Không có thời gian, về trước dược hồn viện. Lúc này dược hồn viện, nguyên bản có thu tộc gia nhập, bọn họ là có thể thắng. Chỉ là ở nửa giờ trước, không trung huyền phù một cái hắc ý địa nhân. Ngay sau đó một đám không biết từ nơi nào toát ra quái vật xuất hiện, gặp người liền cắn. Không đến hơn 10 phút, tình hình chiến đấu chuyển biến, dược hồn viện bên này kế tiếp bại lui. Đặc biệt là một ít thu tộc người bị cắn sau, thực lực càng là cường kinh người. Bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cũng may có Nguyệt Ly Thương lưu lại từ Khương An Hạo dẫn dắt cáo lông đỏ, nói cho bọn họ bọn quái vật lược điểm, nếu không bọn họ hôm nay liền toàn quân bị diệt. Lâu một phen mang huyết mặt, Khương An Hạo hỏi, thiếu gia khi nào trở về? Không biết, đội trưởng cáo lông đỏ dư lại không đến 10 người. Trong đó một cái thành viên nghẹn nào? Khương An Hạo gầm nhẹ, liền tính là cuối cùng một cái, cũng đến cho ta bảo vệ cho, chờ thiếu gia trở về. Đúng vậy còn thừa cáo lông đỏ thành viên hồng hốc mắt trả lời. Khương An Hạo đem trong tay đạn tín hiệu phóng ra, gấp trở về Nguyệt Ly thương nhìn không chung, thần sắc nghiêm trọng. Đây là An Hạo phóng ra đạn tín hiệu, kỳ lân nhanh hơn bước chân, dẫn người nhanh chóng chạy trở về. Là, thiếu gia Lâm kỳ lân trong lòng cũng thực sốt ruột. Hắn cùng Khương An Hạo rất sớm chính là thiếu gia phụ tá đắc lực, cũng là hắn tốt nhất huynh đệ, hắn không nghĩ mất đi hắn. Chiến cuộc một mảnh đảo. Ngồi ở trong phòng một ít trưởng lão, lúc này sợ tới mức nằm liệt ngồi ở ghế trên. Dược hôn viện thất trưởng lão môi phát run, viện, viện trưởng, muốn, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Này, này quá dọa người. Đúng vậy, viện trưởng, đầu hàng đi, chúng ta đã mau không ai. Một cái khác trưởng lão nói, cung thiếu khanh quát lớn, các ngươi này đàn tham sống sợ chết hạng người, ly thương bọn họ ở bên ngoài liều sống liều chết. Các ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, còn giao động quan tâm, xem ly thương trở về như thế nào xử trí các ngươi. Minh chủ còn ở phân đấu, chúng ta không thể đầu hàng, một khi đầu hàng, hoang man liền xong rồi. Viện trưởng lời nói thâm thiế. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Minh chủ. Ha ha, nói không chừng nàng đã sớm chạy, làm chúng ta ở chỗ này đường kẻ chết hay. Ta chính là nghe nói nàng không phải chúng ta hoang man giới người, viện trưởng ngươi nhưng đường bị lừa. Lời này vừa nói ra, trong phòng người khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Cái gì? Ly thương không phải chúng ta hoang man giới người, kia nàng vì cái gì giúp chúng ta? Chính là, nói không chừng nàng chính là lừa dối chúng ta, lấy chúng ta bám trụ quái vật chính mình chạy trước. Không sai, ta liền nói không đồng ý nàng đảm đương cái gì liên minh minh chủ, các ngươi không nghe, hiện tại hảo minh chủ chạy. Trước 579 không cầu toàn lực ứng phó. Chỉ cầu không kéo chân sau. Câm miệng, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Cung thiếu khanh khí trực tiếp bạo thô khẩu, mẹ nó đầu góc có phải hay không bị phân hổ? có tinh lực ở chỗ này khắc khẩu không thôi, như thế nào không ra đi đánh quái vật? Nhân tộc A, ly thương công tử rốt cuộc là ở đổ cái gì đâu. Thú tộc trung phượng tộc đại biểu nhịn không được lắc đầu. Hồ tộc đại biểu cười lạnh, đây là nhân tộc, nếu không phải bởi vì kia thằng nhóc chết tiệt, ta mới sẽ không tới đâu. Nhân tộc chết sạch cùng chúng ta hồ tộc có quan hệ gì đâu. Ly thương công tử vất vả thuyết phục chúng ta thu tộc, lại cùng nàng bạn tốt bên ngoài giết địch. Các ngươi như vậy hoài nghi nàng, thật là làm nghe chúng ta đều thế nàng thất vọng buồn lòng a. Long tộc đại biểu đi theo lấp đầu. Lang tộc đại biểu cao ngạo nói, cũng không biết thu vương nghĩ như thế nào, cùng nhân tộc liên minh. Muốn ta nói, chúng ta thu tộc chính mình liền có thể. Đủ rồi. Viện trưởng quát lớn. Làm thú tộc bằng hưu chế dê ước. Lão Phu đem lời nói đặt ở nơi này. Ai ngờ rời đi liền rời đi. Lão Phu tuyệt không ngăn trở. Nhưng đầu hàng là tuyệt đối không thể. Tưởng rời đi người cần phải nghĩ kỹ. Một khi đi ra cái này đại môn. tái kiến chính là chúng ta liên minh địch nhân. Trong phòng. Nhất thời toàn bộ an tĩnh lại. Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra. Ai phải rời khỏi. Nguyệt Ly thương đám người từ bên ngoài đuổi ra tới. Nhìn đến tới người. Cung thiếu Khanh vui vẻ nói, "Ly Thương ngươi đã trở lại, ngươi muốn ở không trở lại, ngươi liên minh liền phải tan vỡ." "Yên tâm, chỉ cần có ta ở, tán không được hỏa." Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười. Cung thiếu Khanh gật đầu, chiều Hồng Trần đêm đi qua đi, nhưng có bị thương?" "Không có." Hồng Trần đêm trong lòng một trận ấm áp, dắt lấy Cung thiếu Khanh tay đứng ở bên cạnh. Viện trưởng đứng dậy cười nói, "Ngươi đã trở lại." "Ừm." Viện trưởng vất vả, "Đỗ gia đã giải quyết" Nguyệt Ly Thương gật đầu, thấy Nguyệt Ly Thương trở về, Đại Gia ngược lại đều không nói lời nào. Mày một chọn, Nguyệt Ly Thương nói, như thế nào không nói. Vừa rồi ta tiến vào nghe được ai nói phải rời khỏi. Ly Thương, ngươi tuy rằng là chúng ta Minh Chủ, nhưng ngươi nhưng có Minh Chủ dạng. Thất trưởng lão chất vấn. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, không biết ta nơi nào không giống Minh Chủ dạng, làm thất trưởng lão như vậy phẫn nộ. Hừ, ngươi nhìn xem bên ngoài. Ngươi nhìn xem, thương vong vô số, chúng ta người sắp chết sạch, ngươi mới xuất hiện, ngươi xứng đương minh chủ sao?" Thất trưởng lão nổi giận đùng đùng. Nguyệt Ly thương lạnh lùng trả lời, "Khi trở về trở, ta xác thật thấy được. Bất quá, này khối chết hết người không bao gồm ngươi thất trưởng lão người đi." Thất trưởng lão bị túng không nói một lời, Nguyệt Ly thương tiếp tục nói, "Thất trưởng lão hỏi ta, các ngươi so đấu liều chết sống thời điểm, ta cùng Hồng Trần Tiền Bối bọn họ đang làm gì?" Ta hôm nay liền cho đại gia một đoán. Nói xong, từ nạp dưới lấy ra một quả cùng loại thủy tinh cầu đồ vật. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh cầu quang mang chiếu xạ giữa không trung, bên trong xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh lý chính là nguyệt ly thương cùng hồng trần đêm đám người sát tang thi hình ảnh. Đương hình ảnh phóng sau khi, đang ngồi đều túi đầu trầm mặc không nói. Tịch mạnh trầm hư lạnh, ai về sau ở dám chất vấn ly thương, ta tịch mạnh trầm cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Đang ngồi có ai có thể làm được giống ly thương như vậy, ta ninh ngàn cốt tuyệt không sẽ chắc chắn giữ gìn, nếu không liền câm miệng. Một tiếng lệnh leo thanh âm từ ninh ngàn cốt trong miệng ra. Độc cô tuyệt phụ hoạ, ta cũng thế. Hình ảnh các ngươi cũng thấy được, này đó quái vật căn bản không có khả năng ở các ngươi nói đầu hàng liền dừng tay. Hoang man đối mặt thai hỏa ngập đầu, mong rằng chư vị đừng ở tính toán chính mình trong lòng bản tính nhỏ. Một khi bị quái vật chiếm lĩnh hoang man, Thử hỏi chư vị có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Hồng trần đêm trầm giọng hỏi. Nguyệt Ly thương nhìn ở đây mỗi người, không cầu toàn lực ứng phó, chỉ cầu không kéo chân sau. chương năm trăm tám mươi vì cái gì nhìn chầm chầm hoang man. Nhìn Nguyệt Ly thương âm trầm mặt, mọi người đều không ở ngôn ngữ. Dược hồn viện thất trưởng lão còn tưởng mở miệng, bị người bên cạnh lôi kéo ống tay áo, cuối cùng cũng chỉ có thể câm miệng. Không khí như là bị động lại, làm người đại khí cũng không dám ra. Một hồi lâu, Nguyệt Ly thương nói, trước mắt tình huống tin tưởng đại gia cũng thấy được, cái gì mưu kê ở một đám quái vật trước mặt đều không có dùng. Tuy rằng biết cáo lông đỏ thành viên có nói cho các ngươi như thế nào đánh chết quái vật, nhưng ta ở chỗ này vẫn là phải nhắc nhở một câu. Đối với quái vật, đầu là bọn họ chí mạng lược điểm, nếu không thể một kích mệnh trùng, ngọn lửa có thể đem bọn họ đốt thành cho tẫn. Quan trọng nhất một chút là, tuyệt đối không thể bị quái vật cắn thương. Nếu bị cắn bị thương. Ở đây một người hỏi. Nguyệt Ly Thương lạnh giọng trả lời, đương trường đánh chết. Vô luận hắn là gì của ngươi, nếu không ngươi liền sẽ trở thành tiếp theo cái quái vật, trừ phi ngươi có năng lực ở hắn trở thành quái vật sau đánh chết hắn. Tất cả mọi người tối đầu, không biết nên như thế nào miêu tả này phức tạp tâm tình. Đúng lúc này, truyền đến ma lộ thanh âm, Ly Thương, bản đại nhân biết ngươi đã trở lại, ở không ra, bản đại nhân đổ ngươi liên minh. Kinh người quá đáng, lao tử lộng chết hắn. Tịch mạnh trầm dẫn theo bảo kiếm liền phải lao ra đi. Nguyệt Ly thương nói, đừng nóng bội, ta đi gặp hắn. Đi vào thành thượng, liền nhìn đến giữa không trung ma lộ, mà hắn dưới chân toàn bộ đều là tang thi. Còn tưởng rằng ngươi không dám ra tới đâu. Ma lộ ta cười. Nguyệt Ly thương lạnh giọng hỏi, kêu ta ra tới chuyện gì? Chẳng lẽ là bồi ngươi nói chuyện thiếm? Bản đại nhân nhưng không như vậy nhiều thời giờ, Ly thương. Ở đô gia bản đại nhân liền nói quá, chỉ cần ngươi mang theo thủ hạ người thần phục với ta, hoang man giới trừ bỏ bản đại nhân, ngươi định đoạt, hiện tại như cũ hữu hiệu. Ma lộ cùng vọng nói. Nguyệt ly thương khinh thường, vẫn là câu kia, ta không thích làm lão nhị, phải làm liền làm lão đại. Nói như vậy ngươi là cự tuyệt. Ma lộ thanh âm trở nên âm lãnh lên. Nguyệt ly thương cười lạnh, ta có nói đồng ý sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay bản đại nhân muốn đổ toàn bộ hoang man giới. Theo ma lộ gầm lên giận dữ. Phía dưới các tang thi điên cuồng va chạm cửa thành, mà ma lộ bên người hắc ý, ý hề nhân càng là điên cuồng sát ngược. Độc cô tuyệt dẫn đầu vọt vào tang thi trong đàn đánh chết, ninh ngàn cốt, tích mạnh trầm, hồng trần đêm cùng với liên minh tất cả mọi người sôi nổi đi theo. Mà duy nhất bất động còn lại là giữa không trung ma lộ, cùng thành thượng nguyệt ly thương. Mặc yên sớm đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyệt Ly Thương cũng không cất giấu, làm mà Kiên đi giúp độc cô tuyệt bọn họ. Cáo Long Đỏ thành viên chút nào không thua trong gia tộc con cháu, mỗi người đều ra sức sắt quái, tuy rằng đã có bộ phận huynh đệ tử vong, lại vẫn như cũ không có ngăn cản bọn họ vì huynh đệ báo thù tâm. Hai bên thế lực ngang nhau, rốt cuộc có thu tộc hỗ trợ, ở nhân số thượng, Nguyệt Ly Thương bên này không thua cấp Ma Lộ, thậm chí còn có thể chiếm phía trên. Nhìn dưới thành chạm hướng, Nguyệt Ly Thương chau mày, Có bị tang thi cắn chết, có bị lười biếng ma lộ người giết chết, có còn lại là biến thành tang thi. Có nhân tộc cũng có thu tộc, Nguyệt Ly Thương kỳ thật đều không muốn thấy như vậy một màn. Ma Mà mạng người đối với ma lộ tới nói, chỉ là đê tiện phế vật, có chết hay không đều cùng hắn không quan hệ. Nhìn Nguyệt Ly Thương đau lòng bộ dáng, ma lộ trào phúng nói, mới chết như vậy điểm người liền đau lòng. Vậy ngươi vẫn là thần phục với bản đại nhân hảo miễn cho chết càng nhiều, ha ha ha. Vì cái gì nhìn chằm chằm Hoang Man?" Nguyệt Ly thương hỏi, tuy rằng nàng biết nguyên nhân, nhưng vẫn là ra vẻ không biết. Ma Lộ cười nói, "Tộc của ta thiếu chủ ở Hoang Man, bản đại nhân cũng không tính toán giấu ngươi, chỉ cần giao ra tộc của ta thiếu chủ, bản đại nhân liền đình chỉ tiến công." Chương 581: Vụng lược châm ngòi ly gián. "A, nhà ngươi thiếu chủ trông như thế nào ta cũng không biết, như thế nào giao ra?" "Còn nữa, nếu là tới tìm các ngươi thiếu chủ" Chẳng lẽ không có hắn bức hoạn? Nguyệt Ly thương nói, ma lộ không cho là đúng, thật đúng là không có, cho nên, bản đại nhân chỉ có một biện pháp chính là bức thiếu chủ ra tới, nếu hắn không ra, toàn bộ hoang man giới người đều phải nhân hắn mà chôn cùng. Kẻ điên, ngươi quả thực chính là điên rồi. Nguyệt Ly thương khí phát run, liền bởi vì nàng một người, mà hủy hoại một cái giao diện. Nếu nàng hiện tại đứng ra, chỉ sợ chỉ biết ra tốc hoang man giới hủy diệt. Nàng nhưng không tin ma lộ sẽ nhân tử Như là tìm được hảo ngoạn sự tình Ma lộ đột nhiên búng tay một cái Đúng vậy Bản đại nhân vẫn luôn tìm không thấy thiếu chủ Nói vậy hắn là ở cùng bản đại nhân chơi trốn miêu miêu Không bằng liền từ ngươi thế bản đại nhân tìm hảo Nói xong không đợi nguyệt ly thương cự tuyệt Ma lộ đột nhiên hô to Các vị hoang man giới nhân tộc thú tộc Các ngươi nghe hảo Bản đại nhân tới này cũng không có ác ý Chỉ là muốn tìm tộc của ta thiếu chủ Mà biết tộc của ta thiếu chủ ở chỗ nào, chỉ có các ngươi minh chủ ly thương biết. Chỉ cần các ngươi minh chủ nói cho bản đại nhân thiếu chủ ở nơi nào, bản đại nhân lập tức mang theo này đàn bảo bối rút khỏi hoang man. Chó má, ly thương căn bản không biết cái gì thiếu chủ, ngươi thiếu ở chỗ này lừa dối người. Cung thiếu khanh chửi ơm lên. Tịch mạnh trầm nói, chính là, ngươi này châm ngòi ly rán cũng quá rõ ràng, chúng ta mới không phải ngu xuẩn. Chiến Độc cô tuyệt tay cầm bảo kiếm, cho thấy thái độ. Những người khác cũng sôi nổi mặt lộ sắc mặt giận dữ, liền vì một cái thiếu chủ, làm hoang man giới thành như vậy, thật là phát rổ. nhiên biết rõ là ở chân ngòi ly rán, nhưng có người chính là nghe lọt được, tỉ như thất trưởng lão Hắn vẫn luôn đối nguyệt ly thương bất mãn, lần này có thể bắt lấy chuyện này tới đả kích nguyệt ly thương, hắn sao có thể buông tha. Thất trưởng lão nói, minh chủ. Ngươi nếu là biết bọn họ thiếu chủ ở nơi nào liền mau nói cho bọn họ đi, một hai phải hoang man giới người đều bị đồ một cái không dư thừa ngươi mới cam tâm sao. Có thất trưởng lao chất vấn, những người khác cũng sôi nổi bắt đầu đặt câu hỏi. Rốt cuộc người đều là ích kỷ, ai đều không muốn chết. Chính là a, minh chủ ngươi vẫn là nói ra đi, chúng ta này đó lao ra hỏa đã chết không quan hệ, bọn hậu bối làm sao bây giờ. Đúng vậy, còn có một ít ba cánh bọn họ tay không tớt sát minh chủ ngươi liền không cần ở giữ gìn cái kia cái gì thiếu chủ đại gia nói rất đúng minh chủ liền tính hắn là ngươi huynh đệ hoặc là ân nhân cứu mạng so với hoang man giới người thánh mạng hy sinh hắn một người cũng chẳng có gì lạ a cái gì hy sinh không nghe bọn hắn nói là tìm thiếu chủ sao đã nói lên vị này thiếu chủ có thể là cùng trong nhà cáo kình lúc này mới ra tới càng ngày càng nhiều khuyên bảo nghe nguyệt ly thương sắc mặt trầm trọng nhìn ma lộ hận không thể một đao làm thịt hắn. Nay vụng lực châm ngòi ly gián, mẹ nó thật là có người tin.